t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn g ư ờ i sâu độc chặt đường t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bốn g ư ờ i sâu độc chặt đường nhìn núi chạy chết ngựa nhìn không sang ngọn núi muốn tới gần không phải như vậy dễ dàng v ư ơ n g quỳnh bọn họ ý chí kiên cường còn có hiện đại khoa học kỹ thuật máy móc phụ trợ chất lượng khoảng cách sẽ không những n à y cho thấy tình huống nghi hoặc bọn họ đều là có tu vi trong cơ thể của người so với người bình thường cường không phải là cực nhỏ dù cho không toàn lực chạy đi cũng là bình thường tốc độ hành quân mấy lần vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mọi người vẫn không có nghỉ ngơi toàn bộ hành trình đều đang chạy đi mãi đến tận c h ặ n đường xuất hiện Ở đi núi phải về v xa xa ngọn ư ợ trẻ qua t ê n đường, 7749 chỉ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung du đẳng này hình thành vừa nhìn cũng quá tà ác, mấy chục con nhân loại tay cùng chân, còn có hơn 10 cái đầu vá mà thành. đây. đầu 7749 chỉ cách ác, chục có cái chắp quái Quái quá tà mà loại du vật, vật vừa vã tay t ở mấy r con trẻ nhỏ thiếu niên thanh niên trung niên lao niên sáu cái không cùng giai đoạn lại có phận chia nam nữ hơn nữa nhìn nó tướng mạo nên lẫn nhau có huyết thống liên hệ mỗi người khuôn mặt vẻ mặt cũng mỗi người có không giống hoảng sợ mất cảm giác phẫn nộ cầu xin các loại vẻ mặt hiện lên không cùng người khuôn mặt chúng nó tổ chức thành một cái bất quy tắc hình cầu không biết bao nhiêu năm vẫn dù đáng tại đây đ ề u đi về xa xa ngọn núi phải vượt qua trên đường mặc kệ này c h ấ p vá lên quái vật có hay không tư tưởng chúng nó đều là đáng thương người là đáng giá đồng tình dù cho chúng nó biến thành quái vật phải biết người này sâu độc bị phát hiện đi ra năng lượng sinh học đẳng cấp nhưng là tiên tiên trùng kỳ đây không phải nói nó phòng ngự rất mạnh mà là nó tự lành năng lực quá biến thái viên đạn bắn vào thân thể nó bất kể là bắn thủng vẫn là viên đạn nạm ở trong người người sâu độc đều có thể rất nhanh khép lại gồm viên đạn gạt ra khỏi đến tuy rằng đáng thương đồng thời đồng tình trước mắt những này biến thành quái vật chặn đường người thế nhưng vấn đề nên giải quyết hay là muốn giải quyết coi như là để những này chịu khổ nhiều năm đám người sớm chút giải trừ thống khổ đi lúc này gông quỳnh đốt một cái xì gà hít sâu một cái chẳng ra gì nói chiến đấu vẫn tiến hành đến đêm khuya người sâu độc đều không t h i ê u đốt chết người này sâu độc sức sống quá mạnh mẽ nếu như có thể trở lại quá khứ niên đại ta không phải giết chết mấy tên k h ố n k i ế p này chơi ứng không đem người làm người còn làm cái gì người sống sót cũng là lãng phí tài nguyên không tốt đồ vật dùng da to lớn hơn nữa cũng không có tồn lự cần phải viên đạn công kích vô hiệu sau cảnh giới tiên tiên cao thủ cũng từng ra tay người sâu độc bị cắt chém sau lại có thể đoàn tụ bất kể là đúng mực bao nhiêu khối ảnh hưởng chỉ là đoàn tụ thời gian mà thôi đáng tiếc không có nếu như vua ông tăng hải còn biết thiếu chủ bất kể như thế nào lợi hại hắn cũng không trở về được quá khứ vì lẽ đó thiếu chủ chỉ là đi qua miệng ẩn không cần thiết nói cái gì người sâu độc cũng có thiếu hụt tốc độ chậm không nói lực công kích cũng rất kém cỏi đừng nói tiên thiên cấp bậc cao thủ chính là hậu thiên hậu kỳ nhân viên tác chiến mấy người phối hợp cũng có thể theo người sâu độc đấu có qua có lại vì lẽ đó đừng động trôn ở cổ mộ bên trong người khi còn sống là minh quân vẫn là h ư ơ quân thậm chí là bạo quân thực bọn họ bản chất là như thế không đem tầng dưới chót bách tính làm người xem hết cách rồi nhìn thấy trước mắt cực kỳ bi thảm cảnh tượng khiến người ta không tự chủ được suy nghĩ nhiều chút có không xã hội phong kiến đều không còn cũng không thể đi lòng đất tìm bọn họ lý luận đi ở nguy hiểm thì lại làm sao loại này phản nhân loại tồn tại bất luận hắn là sống vẫn là chết cũng không thể bông tha hắn không triệt để để hắn thành trò lòng ta k h o yên a vâng quỳnh tuy rằng quản không được tất cả chuyện bất bình thế nhưng gặp phải phạm vi năng lực bên trong có thể làm được hắn liền sẽ làm được tốt nhất một bên không chuyện gì vâng q u n h cùng ông tang hải liền tình huống trước mắt nói chuyện、thiếm. dù sao bất luận người sâu độc tự lành năng lực làm sa o mạnh đem nó đốt sạch nó coi như có thể đem thất vọng tụ tập lên vậy nó bản thân liền là một đống thất vọng còn là một chết mà thôi đặc sự bộ trải qua rất nhiều cổ mộ cơ bản mỗi cái cổ mộ đều có t r ô n cùng mà người làm mỗi cái cổ mộ t r ô n cùng vật tất yếu đặc sự bộ gặp phải các loại có lưu hàng mẫu quen thuộc cung cấp phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu người sâu độc tốc độ tuy rằng không vui thế nhưng bản thân nó năng lực khá là đặc thủ viên đạn đánh vào trên người nó căn bản cũng không có hiệu quả tàng hải vật tia ngươi biết sao sắp xếp tác chiến đội hình cùng tác chiến sự tỉnh đều là do cựu phượng bọ ph vương quỳnh bình, bình thường rất ít quản những chuyện này trừ phi cần phải thời khắc tốc độ chậm lực công kích để người sâu độc trải qua nhân viên tác chiến nhiều loại kiểm tra thiếu đốt loại vũ khí đối với hắn tối có độ công kích tuy nói năng lượng sinh học đẳng cấp cũng không có nghĩa là sức chiến đấu nhưng kỳ thực t r ê n l ệ n h vẫn cũng không lớn hiện tại ta đều hoài nghi tiết điểm trường sinh pháp có phải là đạo gia bí pháp bất kể là phu thê đồng căn dưới cây không gian vẫn là nơi này thảm cảnh đều không đúng chính phái người có thể làm được bom loại hình vũ khí đem anh thành mạnh vỡ hiệu quả cũng giống như vậy người này sâu độc đều có thể đ o tụ người sâu độc hầu như thành bất tử tồn tại nghĩ tới hơi nhiều rất nhiều người lắc lắc đầu không để cho mình đang tiếp tục l o p tưởng có điều đây là phân tình huống tỷ như lần này vương quỳnh liền không để lưu hàng mẫu có điều loại này chắp vá lên quái vật bị mọi người mệnh danh là người sâu độc quái vật nó hành động tốc độ cũng không nhanh người bình thường bắt đầu chạy nó đều không đuổi kịp loại kia tốc độ cùng nơi này khá là mà nói chỉ là không nơi này thảm như vậy mà thôi kết quả cũng giống nhau đều là chết đều là t r ô n cùng chiến đấu rất nhanh sẽ khai hỏa những này chắp vá lên quái vật thật giống lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng bình thường chỉ cần công kích trong đó một con cái khác dù cho cách lại xa cũng sẽ hướng về bên này tụ tập mà tới liên quan với v ông quỳnh lời nói v ông tăng h ả i không nói lời nào bởi vì hắn biết hắn thiếu chủ có năng lực này giết chết tất cả gần mấy ngàn năm lịch sử hắn liền chưa từng nghe nói so với thiếu chủ còn lợi hại hơn tồn tại l ờ i nói vô địch hậu thế không quá đáng có điều có thể làm ra chuyện như vậy tạ thuật cơ bản đều không đúng chính pháp đem người xem là chúng như thế luyện sâu độc thiếu chủ này hiến vương trong mộ nguy hiểm tầng tầng a kỳ thực bất kể là xã hội nô lệ vẫn là xã hội phong kiến tầng dưới chót mách tính sinh hoạt là khổ nhất bọn họ không có bất kỳ quyền lợi bị kẻ thống trị muốn gì cứ lấy loại này phản nhân loại hàng n ẫ u lưu lại làm gì học tập làm sao phản nhân loại sao tuy nói tìm tới nhằm vào người sâu độc biện pháp thế nhưng người này sâu độc thể tích không nhỏ dù sao cũng là to nhỏ hơn mười cụ nhân loại ghép lại với nhau nói dễ nghe một chút lôi đỉnh cùng mưa phùn đều là quân ân khó nghe ý tứ chính là bất luận tốt xấu đều là thượng tầng người ân t ì n h tầng dưới c h ó t b á c h tính không có đánh giá tư cách tìm tới ứng đối biện pháp những trận chiến đấu tiếp theo liền đơn giản vương tăng hải lắc đầu nói thiếu chủ như thế làm đất trời oán giận sự tỉnh ta là chưa từng nghe thời a dù cho khắp toàn thân vẫn đang thiếu đốt chúng nó cũng không đình chỉ công kích chương năm trăm năm mươi lăm năm màu khí i độc chương năm trăm năm mươi lăm năm màu khí độc người sâu độc chặn đường giải quyết sau trao mọi người thật trong tẩy một phen nghỉ ngơi sau một ngày mới tiếp tục hành động thông qua người sâu độc khu vực thời điểm đại gia cũng đại khái người sâu độc tồn tại đến nay bí mật ở người sâu độc khu vực có một cái hồ nước cái hồ này ngư nghiệp rất phát đạt có điều phát đạt có chút dị dạng cái hồ này bên trong có lượng lớn ngư mà con cá này chủng loại chỉ có một loại vậy thì là hồng quỳnh bọn họ đến thời điểm gặp được mảnh đá ngư cũng chính là tỳ dây nhạ mảnh đá ngư loại này tỳ dây nhạ rất điên cuồng chỉ cần đụng tới sinh vật liền sẽ công kích vẫn là loại kia không chết không thôi loại kia muốn ăn n ó lời nói căn bản là không cần câu hướng về bên hồ một trận chiến mảnh đá ngư liền điên cuồng lên bờ công kích cuối cùng chết ở trên bờ người sâu độc phỏng chừng tới đây hồ nước lưu một vòng liền có thể ăn no no nay mảnh đá ngư khả năng là cái này khu vực đặc sản đi thật giống chỉ cần có nước địa phương n à y mảnh đá ngư liền sẽ lượng lớn tồn tại đúng tới loại này t hai hại vật chủ chính trực ông quỳnh đương nhiên sẽ không bỏ qua liền để đại gia ở bên bờ trên bắt đầu toàn lực đánh chết mảnh đá ngư loại này tì dài nhạ kỳ thực chỉ có chính ông quỳnh trong lòng rõ ràng đây là hắn cá nhân n h ư u tư mỗi đ i ề u mảnh đá ngư năng lượng hơn bạn hắn làm sao sẽ bung tha nơi này là hồ nước à nay có thể so với bọn họ khi đến cái tia thủy lộ bên trong số lượng nhiều hơn nhiều ở khi đến thủy lộ thông qua mảnh đá ngư vương quỳnh liền thu hoạch mấy trăm triệu điểm năng lượng hồ nước này diện tích lớn như vậy phiên cái m ư ờ i lần không quá đáng đi loại bỏ độc c h ư ớ này g n biện pháp đúng là có chính là phi thường tốn thời gian muốn nhanh chóng thông qua nơi này cái biện pháp này là khẳng định không được đừng xem cú đêm cùng người sâu độc đều là tiên tiên cấp bậc sinh vật mỗi đầu đánh chết sau điểm năng lượng đều là trăm vạn cấp bậc nhưng là điểm năng lượng đầu to hay là muốn dựa vào số lượng thủ thắng a hiện tại đã ở mục tiêu bên trong phạm vi bất kể làm ả n h đá ngư vẫn là người sâu độc hoặc là cú đêm chúng nó đều thuộc về nhân vật nguy hiểm thuộc về bị tiêu diệt bên trong phạm vi tồn tại mỗi cái cổ mộ chủ nhân đều muốn đem mình mộ vị trí khu vực làm ra từ địa nơi bí ẩn ba ngày ba đêm quá khứ chiến đấu kết thúc nếu không có gì bất ngờ xảy ra cái này trong hồ loại cá mặc kệ là cái gì giống nên diệt chủng nay vẫn là hắn ở thiếu niên ban thời điểm một vị bạn học nghiên cứu chế tạo sau đó hiệu quả quá tốt bị đình chỉ nghiên cứu chế tạo tiểu ca trương khởi linh người nhà họ trương phát khâu tướng quân truyền thừa thâm niên người lành nghề hiện tại không giống chỉ cần không phải nhiệm vụ khẩn cấp chấp hành nhiệm vụ trong lúc đụng tới nhân vật nguy hiểm mọi người đều là lấy tiêu diệt làm chủ nếu chính diện con đường tạm thời đi không thông như vậy chỉ có thể tìm kiếm lúc trước kiến tạo người đ ả o mạng đường đặc biệt là ở có vương quỳnh vương tăng hải tiểu ca trương khởi linh mấy người này đang hành động trong đội ngũ thời điểm các loại vật tư tùy t i ệ n dùng căn bản là không cần cân nhắc tiêu hao vấn đề vì lẽ đó bất kỳ c ổ mộ đều sẽ có một cái hoặc mấy cái bí ẩn đ ả o mạng con đường t ỷ như lần này hồ nước săn g i ế t mảnh đá ngư nếu như là trước đây đại gia dù cho biết này mảnh đá ngư có nguy hại cũng chỉ có thể ghi chép xuống căn bản là không thể ngay tại chỗ giải quyết muốn tồn tại điểm năng lượng còn phải dựa vào số lượng này đa dạng mảnh đá ka đặc sự bộ trên người nhân viên trang bị trong thời gian ngắn ở bên trong hành động không thành vấn đề nhưng là thời gian dài liền không nói được rồi mảnh đá ngư tiêu hao chính là sinh mệnh mà đặc sự bộ tiêu hao chính là đạn dược bởi vì nơi này là g i ã ngoại khu vực không cần cân nhắc sơn động sụp đổ cái gì đại gia thoải mái tay chân tác chiến các loại tiên tiến vũ khí không ngừng sử dụng ra cùng mảnh đá ngư chiến đấu trái lại rất dễ dàng chứng ngại vật có một thì có hai lại lần nữa ngăn cản vùng quỳnh bọn họ đi tới không phải sinh vật gì mà là tự nhiên sức mạnh năm màu khí độc cảnh tượng trước mắt đặc biệt màu ảo màu đỏ màu xanh lam màu xanh lục màu vàng hồng nhạt ngũ sáp giao nhau cùng nhau để hết thảy trước mắt đều trôn giấu ở năm màu bên trong gấp trăm lần tăng cường đều không ngăn trở a nếu không là hắn tu luyện thể tu tu vì tiêu hao điểm năng lượng điểm năng lượng liễn sẽ lãng phí đi vì có thể đem mảnh đá ngư sử dụng tốt nhất giết chết vương quỳnh còn cố ý đem cất dấu dụ cá tề hướng về hồ này bên trong dùng một bình vương quỳnh trong tay dụ cá tề có thể nói là tuyệt bản tồn tại bình thường không có tác dụng gì thế nhưng một số thời khắc này nho nhỏ d ư ợ c tề đưa đến phi phạm hiệu quả tỷ như hiện tại vì lần hành động này không gian trang bị bên trong chuẩn bị lượng lớn vật tư có thể nói trang trần đấy nơi này tổng cộng có hai trăm tám mươi người mấy vị tiên thiên cấp bậc trở lên cao thủ là áp trận nhân viên những người còn lại v i ê n vân tam ban ngã đại gia có tiết tấu cùng này vô cùng vô tận mảnh đá ngư đánh tới tiêu hao chiến bởi vì là các lượt tác chiến đại gia không cần quá dài thời gian nghỉ ngơi đơn giản nghỉ ngơi sau một ngày đội ngũ lại lần nữa xuất phát chuẩn bị nhiều như vậy v ậ tư t mọi người trong lòng đều biết lần hành động này nhất định sẽ có lượng lớn chiến đấu nhiệm vụ tồn tại này năm màu xương mù chẳng những có thể thấy độ phi thường thấp tầm nhìn không tới một mét hơn nữa này năm màu xương mù độc tính còn phi thường mạnh mạnh liệt tính ăn mòn cùng ngâm mình ở acid mạnh bên trong không khác nhau gì cả Từ khi đặc sự bộ có cảnh giới tiên thiên cao thủ cùng không gian trang bị đại gia hành động lên thuận tiện quá nhiều rồi bởi vì không có thiên địch cái hồ này bên trong mảnh đá ngư n g cỏ dại lan tràn cũng không biết chúng nó tồn tại bao nhiêu năm cuối cùng đều làm lợi hồng quỳnh mang đến cho hắn lượng lớn điểm năng lượng nhưng mà bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt m ộ chủ nhân nếu muốn giết kiến tạo người kiến tạo người cũng muốn mạng sống vì xã hội an toàn một mặt hành động nhân viên cũng có thể bởi vậy thu được lượng lớn điểm c ô n g hiến thuộc về song thắng không nghĩ đến a là hắn cách cục nhỏ cũng có một lần tính đem lần hành động này giải quyết ý tứ này thấm sơn lao lầm qua lại một lần không dễ rằng a cú đêm cùng người sâu độc điểm năng lượng thu hoạch có thể lần hành động này tiêu hao là tốt lắm rồi muốn nói tìm kiếm c ổ mộ tương quan đồ vật trong đội ngũ vẫn có chuyên nghiệp tính nhân tài vì thế không t h i ế t tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực tìm kiếm đặc thù khu vực cuối cùng đem kiến mộ người c h n giết vương bình lại lần nữa bởi vì năng lượng quá nhiều bị ép tăng lên thể tu tu vi thực sự là hạnh phúc buồn p h i ề n a đặc biệt là có mấy cái loại cỡ lớn không gian trang bị tồn tại mọi người chiến đấu một năm nửa năm chính là không thành vấn đề sinh hoạt càng là mấy năm không thành vấn đề vốn là vương bình cho rằng nơi này so với thủy lộ nơi nào tăng cường cái mười lần điểm năng lượng hắn liền phỏa mãn vương tăng hải nhân tài mới xuất hiện vốn là từ xưa đến nay trộm mộ bưu phái phát khâu tướng quân mặc kim gia úy bản sơn đạo nhân ngự lĩnh nhược sĩ mà ông tăng hải vì là tìm kiếm tài nguyên tự kiến quan sơn thái bảo một mạch sau bị nhận định thứ năm phái vương tăng hải xuất sĩ vẫn lấy quan sơn thái bảo một mạch cất bước thiên hạ mà không phải người nhà họ của ông dù sao trộm mộ nghề này làm dễ b ả n không bằng em thai không phải chuyện chuyên nghiệp liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm tiểu ca trương khởi linh cùng ông tăng hải nhiều năm sau đó lại lần nữa làm lên lão bùn hành chương năm trăm năm mươi sáu kim thiểm yếu chương năm trăm năm mươi sáu kim thiểm yếu ông tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh những năm này ở đặc sự bộ công tác đều là trực lai trực vãng đã đã lâu không cần đảo đấu thủ đoạn dù sao hiện tại bọn họ công tác tính chất không giống nhau đang làm đảo đấu hoạt trái với quy định không nói cũng rất đi diện không phải lấy bọn họ hiện tại thân thủ cùng tu vi coi như ở đặc sự bộ làm nhắn trước phúc lợi cùng đãi ngộ đều so với làm đảo đấu hoạt kiếm lời nhiều lắm thực sự không cần thiết làm lại nghề cũ tuy rằng hai người nhiều năm không đậu thủ thế nhưng tay nghề này cũng khá thật giống như khắc vào trong s ư ớ n g tự người thường xem cho vui trong nghề nhìn môn đạo mọi người tuy rằng không biết hai người một ít hành động ý tứ thế nhưng đều dựa theo bọn họ căn dặn làm rất nhanh sẽ tìm tới mấy cái khả năng tồn tại vấn đề địa phương trải qua từng cái kiểm tra cuối cùng ở một cái chỗ sườn núi tìm tới một cái kim t h i ề m miếu muốn nói tới kim t h i ề m miếu vị trí khu vực đúng là rất k h á c loại kim t h i ề m miếu nằm ở một rừng rậm nơi sâu xa bị tầng tầng đằng loại bao trùm nếu như không phải xác định địa điểm căn bản là tìm không g a nơi này d ư ơ n g d ậ m cây t ố i là một loại đối phó người ẩn số loại có điều những cây này cũng không hạ i người thế nhưng rất h ù d ọ a người pho tượng kia khuôn mặt hung á c miệng ngầm bảo trâu trên người c u ố n bít lấy một con rắn trên tay chảo dưới chân rẫm đều là một loại xấu xí tiểu quỷ tự sinh vật này kim tiềm h miếu bị các loại đằng loại bao trùm rất hoà n mỹ nếu như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp sớm chắc định cái này địa điểm người bình thường là chắc chắn sẽ không tìm tới nơi này để này vốn là không rộng lắm kim tiềm h miếu có vẻ càng thêm chen trúc cảm giác không có đặt chân địa phương còn lại bản lĩnh tỷ như luyện thể công pháp luyện đan luyện khí các loại bản lĩnh đều vẫn là học vâng tăng hải không ngừng đánh giá pho tượng này tự đủ đây là nhóm thần tiên nào ta làm sao không nhận thức đây vâng quỳnh duy nhất bí mật chính là nắm giữ khỏe mắt trận lên đoạn kiếm tu luyện không cần bởi vì vấn đề năng lượng mà buồn phiền mà thôi không giống hiện đại ngươi muốn làm sao điêu khắc liền làm sao điêu khắc cái này gọi là đổi mới trước đây là không có xem loại này kim thiềm miếu cung phụ n g cơ bản đều là núi thần loại hình quỷ thần coi như điêu khắc có xuất ra vào thế nhưng sơn thần đại khái phong cách là bất biến kim thiềm miếu là ở trong sân động bên trong rất là tối tam khả năng bởi vì mở cửa quan hệ đi này miếu nội bộ cũng dài đầy các loại làm loại vương tăng hải rất nghiêm túc nói cái này thiếu chủ ngài thật chưa từng nói với ta những thứ đồ này bất luận người nào muốn học cũng có thể hối đoái độ khó cũng không lớn đại vấn đề là không có năng lượng người ủng hộ học tập những này bản lĩnh vương quỳnh cũng có chút mơ hồ nói t ă n g hải hiếm thấy ta không có nói với ngươi ta thì có một viên phượng hoàng đảm sao cúng pho tượng kia trong miệng hàm gần như là gia tộc vật truyền thừa vương tăng hải nghi hoặc mà nhìn về phía vương quỳnh nói thiếu chủ làm sao biết đó là phượng hoàng đảm p ư ợ n g hoàng đảm là trong truyền thuyết thân vật đều không hiện thế quá có điều từ này trồng bạch cốt trên người phát hiện một chút tư liệu chứng minh người này là người nước ngoài từ khi ông quỳnh nguyên anh kỳ sau khi hắn lo lắng liền ít đi rất nhiều trên người mình một ít bà bối cũng không giống trước đây như vậy bí ẩn có điều trong cửa trước đằng loại sinh trưởng trình độ người đến này nhưng là đến rất có tuổi rồi không năm mươi năm là không ngăn được công pháp cái gì càng không trọng yếu xã hội bây giờ trọng yếu chính là đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng thời cổ đại điêu khắc cùng hiện đại không giống nhau cổ đại điêu khắc là rất nghiêm c ẩ n là không cho phép lung tung đ i ề u khắc kim thiểm miếu cửa miếu là cơ quan đóng kín cửa miếu bị mở ra giải thích có người sớm đã tới nơi này ngoại trừ khỏe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu năng lượng năng lực cái khác thật không có gì hay ẩn giấu Thanh l vô vô đâu đâu loại loại xuyên qua mảnh t r này kỳ quái đối phó người ư ơ n g tây ở nhất sơn eo bằng thẳng địa phương có một nơi bị các loại đẳng loại bao trùm kim tiềm h miếu vương tăng hải được gọi là cổ kim bách khoa toàn thư đặc biệt là liên lụy đến trộm mộ đảo đấu phương diện tri thức muốn nói hắn không biết vẫn đúng là tâm không h i ể u vương quỳnh cũng không nhận thức pho tượng kia là ai hắn cũng không đối với phương diện này từng có cái gì nghiên cứu thế nhưng hắn nhận thức đối phương trong miệng ngậm lấy bảo châu nay không phải nhóm thần t i ê n nào miệng ngậm bảo châu là phượng hoàng đ à m vị này hẳn là h i ế n vương tuy rằng cùng sở lý dương nhiều năm không có lui tới thế nhưng nói thế nào năm đó đều là tương giao một hồi cũng không hưởng cái gì sức lực liền giúp bận bịu giúp nàng đem nàng phụ thân hải cốt thu hồi đến, đến rồi chờ trở, trở lại giao cho nàng cũng coi như làm việc tốt không phải nơi này tuy rằng bí ẩn thế nhưng làm gông quỳnh bọn họ lúc đến nơi này này cửa miếu là bị mở ra này bảo châu chính là phượng hoàng đảm truyền thuyết có vạn độc bất sâm bách ta cấm kỵ công hiệu càng có cải tử hồi sinh năng lực phát hiện nơi này có cơ quan tồn tại vậy thì giải thích đại gia không tìm nhầm địa phương mọi người liền càng thêm cẩn thận thanh lý cùng tìm kiếm trong miếu này tất cả loại này không biết tên thụ chỉ cần từ chúng nó bên người trải qua chúng nó liền sẽ một cách tự nhiên mà đem ngươi có lấy động tác tuy rằng rất nhẹ nhàng thế nhưng bất thình lình tới đây sao một hồi tại đây â ngũ trong hoàn cảnh vẫn là rất hủ dọa trong miếu cũng không biết cung phụng chính là vị nào nhìn rất hung khả năng mà ở thu hồi sờ lì dương vụ thân hải cốt thời điểm tiểu ca trương khởi linh phát hiện không đúng hắn còn dùng phát khâu tướng quân độc môn truyền thừa tuyệt ký thăm dò một phen thăm dò pho tượng kia có vấn đề ở trong chứa cơ quan vông quỳnh nhìn người này trên người một ít tư liệu không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là sợ lì dương phụ thân thanh lý công tác là vương tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh dẫn người thanh lý hai người bọn họ gia nhập chủ yếu là sợ thanh lý thời điểm chạm được cái gì cơ quan không gian trang bị trước đây hắn còn cắm vào dịch nhìn hiện tại đều là đặc sự bộ hành động hàng ngày đồ dùng có cái gì tốt tần dấu bởi vì liên lụy đến cựu cung bắt quái vương tăng hải chính đang suy tính mở ra cơ quan mật mã ngũ hành bắt quái cựu cung loại hình phong thủy không có thâm niên nghiên cứu là không giúp được gì vương q u n h bọn họ không có đi thêm tiền mà là đánh giá trong miếu này bốn phía tranh tường nhìn có thu hay không tập một ít những đầu mối khác Thời c ổ đại kẻ t h ố n g trị, b ọ n họ đều có m ộ t cái bệnh t r ù n g vừa m u ố n đ e m chính m ì n h chết r ồ i b í mật bao bọc, có c ở h í n h mình c h ế t rồi k h u v ự c l ư u lại t ư ơ n g q u a n tranh trăm ư ờ n sáng nhẹ g hoặc a h o ặ t mở biểu đạt h ắ n khi còn sống, rất m â u thuẫn. mươi cá thủ vệ, bảy người 557, n g cá thủ vệ kim t i ề m trong miếu hết thạy đều phong hóa vô cùng liền ngay cả này bốn phía tranh t ư ờ n g rất nhiều nội dung đều không rõ ràng chỉ có thể đại khái địa suy đoán ra một vài việc nơi này kẻ thống trị cũng chính là hiên vương hắn thu phục một con cự xạ hắn còn thu phục rất nhiều cái vật cũng mang theo hắn m á c tính đi đến một cái địa phương nơi này rất cao có chút ở trên trời ý tứ bởi vì hình ảnh không rõ ràng đại gia cảm giác rất trừu tượng thật khó khăn suy đoán ngược lại bốn phía tranh tường đại khái liền những thứ này ý tứ càng cặn kẽ liền không biết mà căn cứ chính s ử ghi chép hán vũ đại đế nghe nói biên cương nước nhỏ có một phượng hoàng đạm bảo vật yêu cầu bọn họ hiến lễ quốc gia này quốc chủ đương nhiên không dám phản đối nhưng là bọn họ quốc gia một vị vương hầu không đồng ý người này chính là hiến vương nghe đồn vị này hiến vương tinh thông cổ độc thuật cũng tăng thêm tự mình đổi mới rất là bất phản sau đó vị này hiến vương cùng quốc gia này quốc chủ làm lộn tung lên mang theo p ư ợ n g hoàng đạm cùng hắn bách tính rời đi quốc gia này trong ì m t nước g tích. tới Cho cái n nhỏ sau đồ ó t vật rõ ràng là có chi không tồn tại bởi vì chúng nó cũng n h không có lên bờ mà là ở bên trong nước quan sát vô cùng bọn họ lối đi này bên trong rất là ở bớt có điều trải qua chất lượng bên trong bộ không khí vẫn không có bất cứ vấn đề gì cuối lối đi càng là chật hẹp cần nghiêng người mới có thể thông qua đối với phát dục hài lòng nữ giới rất không thân thiện cái này đường nối độ dài rất là không ngắn mọi người đi rồi sau mấy tiếng mới tính tới phần cuối điều này cũng làm cho là hiện tại không dựng lên đại mộ không phải vậy k i ế n cái giảm m đ o ban tin tưởng đó là tương đương hữu hiệu vì lẽ đó liên quan với vị này hiến vương tất cả chính sử trên ghi chép rất ít nếu như không phải hắn khi còn sống bởi vì từ chối trên hiến phượng hoàng đạm sự tình phòng chừng chính sử trên đều sẽ không ghi chép hắn nếu như dựa theo mặt đất khoảng cách phân tích nơi này độ cao đều sắp đến mặt đất trên bờ hai bên có hai cái đường nối không biết đi về nơi nào một bên nối một đài chiếu sáng thiết bị cùng hai cái quản chế nhân viên liền không có ở còn đó tu vi tại người chính là thuận tiện đối với người bình thường khó có thể di động đá tảng đặc sự bộ nhân viên chỉ cần mấy người cầm tương quan công cụ nâng lên liền đi công sự phòng ngự hoàn thành đặc biệt nhanh mãi đến tận trong nước đồ vật lộ ra mặt nước đại gia mới nhìn rõ đây là vật gì vâng quỳnh xem mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng cũng không cùng trong nước đồ vật ngạch háo nơi này không gian to lớn cũng không sợ gây nên sụp đổ cái gì nay trên bờ cũng không b ằ n g thẳng có thật nhiều to nhỏ hòn đá thừa dịp còn có thời gian bị nhân viên tác chiến thu thập cùng nhau xây dựng thành giản dị công sự phòng ngự này kim t h i ể m trong miếu những chỗ khác thu hoạch không lớn mọi người liền yên tinh chờ đợi vâng tăng hải phá giải cơ quan ngẫm lại cũng là coi như ở phú quý thân thể chỉ cần bị bắt tới kiến tạo đại mộ trải qua sau một thời gian ngắn liền không k ô n g dậy vì lẽ đó vương quỳnh để mọi người chuẩn bị kỹ càng lượng lớn thủy lôi loại hình bom ở chỉ định vị trí bắt đầu làm nổ mọi người đều biết chạy nạn người cầu sinh yêu cầu thật sự rất thấp chỉ cần có thể dùng là được dù sao đại gia chính là thoát thân dùng à. đi ra người trực tiếp hướng về bên bờ bơi đi chưa kịp tất cả mọi người bơi tới bên bờ linh nhi liền nói cho vương quỳnh trong nước có đồ vật hướng về bọn họ tới gần nơi này không có bất kỳ ánh sáng thông qua chiếu sáng thiết bị nhìn lại nơi này phải là một lòng đất hồ vẫn là ở ngọn núi bên trong lòng đất hồ bởi vì nơi này không gian rất lớn đường lui rất trọng yếu nơi này cố ý lưu lại hai vị cảnh giới tiên thiên cao thủ nơi này cơ quan phá giải sau cái kia nghi ngờ hiến vương pho tượng mặt trái phía dưới liền lộ ra một cái thâm nhập lòng đất đường nối lại nói bọn họ bom là có độ công kích biết bọn họ là đến trong núi thẳng hành động vì lẽ đó mang thủy lôi loại hình bom đều là chất lượng đặc biệt chỉ cần không phải quá đặc thù tình huống bọn họ lo lắng không nhiều lắm dù sao nghe đồn vượng hoàng đảm có thể xua tan bọn họ tộc nhân nguyên r ù a đây chính là bọn họ tộc nhân nhiều thế hệ nỗ lực lao động kết quả biết có tình h ô g sau đại gia tuy gấp nhưng không l o ạ n phía sau không lên bờ tăng nhanh tốc độ sớm lên bờ bắt đầu quan sát địa hình nối tương quan thiết bị cùng trước trận chiến chuẩn bị trong đường nối không chỉ đào móc địa thô giáp địa g ấ t hơn nữa còn vô cùng nhỏ hẹp chỉ đủ một người thông qua nếu như người này quá béo hoặc quá trắng muốn thông qua đều vô cùng khó khăn x u ố nước g n này bên trong đồ vật nổ tung chúng nó cũng không ở trong nước cần giấu điên còn hướng về trên bờ tấn công đến rất nhiều liên quan với vị này hiến vương sự tình còn đều là lúc trước sở lì dương cho v ông quỳnh trong tài liệu đ i chép vương tăng hải không thiệt thòi là lấy quan sơn thái bảo cất b ư ớ c thiên hạ tuyển thủ tuy rằng tiêu hao một chút thời gian thế nhưng một lần liền chuẩn sắc mà phá giải cơ quan này kim thiểm miếu là lối vào tuy nói nơi này là hoang sơn giã lĩnh thế nhưng nên phòng bị hay là muốn phòng bị vương tăng hải phá giải cơ quan tay nghề không ai muốn học cũng là không ai hỏi hắn liền như thế yên lặng mà đem cơ quan phá giải đặc s ự bộ tất cả nhân viên đối với ông quỳnh đó là tương đương tín nhiệm vương q u n h nói trong nước có đồ vật như vậy khẳng định liền sẽ có đồ vật vì lẽ đó đại gia cũng không có nôn nóng kiên nhận chờ đợi vương quỳnh vội vàng có thần thức cảm ứ n g quét một vòng khá lắm số lượng cũng không ít năng lượng sinh học đẳng cấp cũng không thấp trong đó lẫn lộn không ít tiên thiên cấp bậc vương quỳnh đại gia trên tốc độ ngạ trong nước có đồ vật số lượng nhiều năng lượng sinh học đẳng cấp cao nhất đạt đến tiên thiên chuẩn bị tác chiến xem nó dáng vẻ hẳn là người cá một cái chi nhánh ở phương bắc thanh lý hành động bên trong núi lửa đáy hồ trong hang động vương quỳnh bọn họ từng gặp phải người cá đối với hắn hiểu rõ rất sâu núi lửa hồ bên kia người cá nên thuộc về nhân loại thân những cái khác mà nơi này cá người xem tình huống này cũng không giống như là nhân loại thân c h ủ loại mặc dù là ông quỳnh bọn họ công kích trước thế nhưng rất rõ ràng chúng nó sớm đã có muốn công kích nhân loại ý nghĩa à chuyện như vậy cũng là không được ông quỳnh bọn họ không biết trong hoàn cảnh địch ta không rõ đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường vừa mới bắt đầu này cá ở trong nước người rõ ràng bị lượng lớn thủy lôi nổ ngơ ngẩn có điều rất nhanh chúng nó liền phản ứng lại điên c u a n g trên ư ờ tấn công đến. Trưng 558, điên người cá chương năm trăm n ă n g ư ờ i t á 8 điên c u a người cá người cá chủng tộc này loại hình đa dạng hiện nay ông quỳnh bọn họ nhìn thấy hoạt người cá đây là loại thứ hai trước mắt người cá xấu xí vô cùng chúng nó hiện tại tuy rằng bị công kích thế nhưng chúng nó xem v ông quỳnh bọn họ lại còn giữ lại niêm dịch giống như ngủ nước cũng không biết chúng nó là thiên nhiên như vậy vẫn là chúng nó đói bụng muốn ăn người phản ứng cùng phương bắc núi lửa hồ nơi nào người cá lẫn nhau so sánh nơi này cá nhân số lượng chỉ cần trước mắt số lượng liền hơn vạn căn cứ núi lửa hồ bên kia ngư nhân r ồ i g i ả i đến tin tức khống chế người cá sinh sôi chỉ có đồ ăn chỉ cần đồ ăn đầy đủ chúng nó liền có thể phát triển nơi đầy đủ người cá nơi này cá nhân sinh hoạt hoàn cảnh rõ ràng đồ ăn sung tố ca người cá tuy rằng không thể tu luyện thế nhưng thực lực của bọn họ là theo thời gian tăng trưởng mà t ă n g trưởng chúng nó không phải đoàn thọ chủng tộc có thể sống hai trăm n ă m thực lực nhiều đến nhất đến cảnh giới tiên tiên nơi này hơn vạn đầu người cá thực lực đều không thấp tiên tiên cấp bậc gần nửa còn lại đều là ngày mốt trung hậu kỳ hẳn là t r ắ n g n i ê n không có ở thấp có thể nói người cá chỉ cần có đồ ăn chúng nó thì có tất cả không có đồ ăn chúng nó liền không cách nào sinh hoạt cũng không cách nào sinh sôi d ù cá tê tuy rằng tên có cái ngư tự kỳ thực nó nhằm vào là sở hữu trong nước sinh vật chỉ là nhằm vào loại cá càng rõ ràng mà thôi người cá là có c h i khôn một g á n h ôm quỳnh bọn họ giết chết nơi này cá loại nghĩ đến các người cá gặp càng thêm điên cuồng rất có khả năng là loại kia không chết không thôi điên cuồng tuy rằng người cá số lượng nhiều thế nhưng chúng nó viễn trình thủ đoạn chỉ là ném thẳng đá cặp đôi này trang bị đầy đủ hết đặc sự bộ nhân viên tác chiến tới nói nhiều nhất cũng chính là không cẩn thận tình huống được điểm vết thương nhẹ căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng các người cá một bên tới gần một bên không ngừng gào thét rõ ràng địa chúng nó đang trao đổi cái gì chờ trong nước sinh vật tụ tập đến số lượng nhất định sau ôm quỳnh liền xuống đạt mệnh lệnh bắt đầu toàn diện giết chết trên chiến trường có thể nói rất sạch sẽ ngoại trừ một ít đá vụn liền một bộ thi thể đều không có vốn là bình tĩnh lòng đất hồ cũng bởi vậy trở nên không bình tĩnh nơi này c u â n g oanh loạn tạc đã ảnh hưởng toàn bộ lòng đất hồ có điều đại gia cũng là truy sát đến ở dọc bờ sông mà thôi trong nước tác chiến là không thể c h ú t chuyện này đại gia vẫn là trong lòng rõ ràng đối mặt nhiều như vậy rõ ràng không có ý tốt người cá vương bình cũng vung tay ra đoàn công kích long nha tiêu không ngừng tiêu ra tiêu tiêu trí mạng không ngừng mà thu gặt người cá sinh mệnh du cá tề cái này bị cấm chỉ d ư tề lúc này chính là nó tạo tác dụng thời điểm liên nghệ thuật chiến đấu mà nói chúng nó điểm ấy bản năng tác chiến trí tuệ theo nhân loại mấy ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu lẫn nhau so sánh liền sơ cấp cũng không bằng đặc sự bộ nhân viên tác chiến điên cuồng loạn nổ tới rồi người cá càng thêm điên cuồng liều lĩnh hướng về b ô n g quỳnh bọn họ kéo tới người ta là người cá trong nước nhưng là người ta sân nhà chỉ cần không điên chắc chắn sẽ không đi người ta sân nhà theo người ta tác chiến dù cá tề bị nhận định là phá hoại sinh thái cân bằng tồn tại mà hiện tại liền cần loại này phá hoại thủy vực sinh thái cân bằng tồn tại biết các người cá rất tức giận thế nhưng nhân viên tác chiến vũ khí trong tay cũng vô dụng đ ì n chỉ trái lại gia tăng cường độ rét chết trong nước tất cả sinh vật không ngoài dự đoán v ư ôm quỳnh bọn họ hành động này rất nhanh sẽ đưa tới người cá số lượng so với lần thứ nhất nhiều hơn dù cá tề hiệu quả làm lại không khiến người ta thất vọng quá rất nhanh đ i ệ này n trong nước sinh vật liền từ bốn phương tạm hướng điên cuồng tới rồi trước mắt trong phạm vi nhất định thủy vực bị đông đảo bom nổ nước tung tóe sóng lớn chập trùng người cá lưu lại cơn đau này đánh rắn dập đầu thời khắc đại gia làm sao sẽ bung tha toàn bộ nhân viên đều tiến vào truy sát hàng ngũ những người cá này rất điên cuồng thế nhưng chúng nó cũng là bộ tộc có trí tuệ mạnh mẽ tấn công một trận cảm thấy đến không được liền bắt đầu hai bên vô hồi công kích hoặc là từ trong nước mỏ ra tảng đá t i ế này h n viễn trình đối công. Có điều, như h v đối điều, Có ậ như thế, chúng nó yêu thế cũng h thế ú n nó g yêu c là không còn.、Người、cá có Người rằng nuôi lại, thế nhưng ông Quỳnh đoạn lại, đối tuy thế thủ phải ó với Sớm lớn loại lại tiền bọn bị bom, họ. chuẩn này như không cần tiền như tận thế, to lớn nhất h các lúc tốt to k năng hướng về trong nước ném. Nay cũng không h về p ả chúng nó cỡ nào địa phòng chừng đồng bạn tình cảm mà là những ngày đồng bạn thi thể đối với chúng nó tới nói là đồ ăn cũng là chiến lợi phẩm tồn tại không sợ người cá có trí khôn chỉ sợ chúng nó vẫn mang xuống dù cá tề bản thân không có cái gì độc tính trái lại đối với trong nước sinh vật có chỗ tốt cặp đôi này bất kỳ trong nước sinh vật đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng vì thế tự giết lẫn nhau người cá lui lại tốc độ rất nhanh đặc biệt là ở trong nước tình huống kỳ thực đại gia cũng không có truy sát quá nhiều người cá người cá lui lại thời điểm duy nhất việc làm chính là đem mình đồng bạn thi thể một cái không sót địa thu sạch đi rồi cuộc chiến đấu này kết thúc rất nhanh hơn mười giờ sau đó người cá tử vong số lượng bình thường khoảng t r ư ờ n g trái phải thời điểm chúng nó ở một trận tiếng gào t h é t bên trong đình chỉ công kích cũng làm cho người ta diệt chủng người ta còn có thể khách khi ả húng hộ là loại này vốn là rất hung tàn người cá lưu lại sạch sẽ lưu loát không chút do dự lưu lại có điều hiện tại không nội mọi người mới vừa đại chiến một trận cần hào h ả o nghỉ ngơi một phen sau lại nói hiện tại biết kẻ địch là ai cũng phải độ công kích bố trí canh phòng người cá ở có trí khôn chúng nó có thể có nhân loại trí tuệ cao sao mặc kệ này dụ cá tề đối với người cá có hay không có tác dụng chỉ cần đem dưới lòng đất nơi này trong hồ vì lẽ đó sinh vật giết chết sạch sẽ các người cá liền mất đi đồ ăn khởi n g u ồ n này cùng trực tiếp giết chúng nó cũng chỉ là vấn đề thời gian loại này cấp bậc dụ cá tề hắn cũng là tổng cộng ba bình tuyệt bản đồ vật có thể nói có một bình thiếu một bình mặc dù mọi người cũng không hiểu chúng nó ngôn ngữ có điều thông qua ngữ khí liền biết chúng nó rất tức giận phi thường tức giận vâng quỳnh bọn họ ít người nhưng mỗi một cái đều là nhân loại tinh anh tồn tại ở tác chiến vật tư sung túc tình huống mỗi người đều là cô máy giết chóc tồn tại như vậy điều này cũng giải thích nơi này cá người cũng không phải chúng nó bộ tộc toàn bộ bộ phận này số tuổi lớn thực lực cao người cá chúng nó là đi ra săn bắn người cá thay đổi tác chiến sách lược trái lại t á c thành vâng quỳnh bọn họ càng nhiều thủ đoạn có thể càng tốt hơn sử dụng ra hơn một ngày sau đó đại gia độ công kích bố trí canh phòng hoàn thành rồi cũng đừng sử lại vương quỳnh lấy ra một bình dược hiệu mạnh nhất dụ cá t h mở ra sau ném vào tính toán tốt vị trí đồ ăn đối với người cá chủng tộc này tới nói nó sẽ không có nhiều thời điểm hàng ngày tiêu hao cùng sinh sôi đời sau đều cần đồ ăn tồn tại người cá sau khi xuất hiện sở hữu nhân viên tác chiến lập tức c ắ t mục tiêu công kích toàn lực công kích người cá giết chết trong nước sinh vật mục đích chính là vì đưa tới người cá nếu mục tiêu xuất hiện trong nước sinh vật cũng không cần phải quan tâm lần này người cá kéo tới hẳn là dốc toàn bộ lực lượng lúc này người cá rất rõ ràng chia làm hai cái bộ phận phía trước cùng ông quỳnh bọn họ tác chiến số lượng không tới và con đều là ngày mốt trung hậu kỳ tráng niên người cá cùng tiên tiên cấp bậc lao niên người cá chương năm trăm năm mươi chín giao nhân trúc chương năm trăm năm mươi chín giao nhân trúc người cá phân công rất rõ ràng thực lực mạnh số tuổi đại người cá đều trước một bước đến cùng ông quỳnh bọn họ tác chiến ngăn cản bọn họ tiếp tục phá hoại vùng nước này mà mặt sau không ngừng tới rồi thực lực yếu số tuổi tiểu nhân người cá không ngừng thu thập trong nước các loại sinh vật thi thể bao quát người cá thi thể trở về vận chuyển những n à y vận chuyển các loại thi thể kèn chung é t người cá một bên vận chuyển một bên không ngừng thốn vệ Kèn vương quỳnh thần thức cảm ứng được những ngày kèn chun bét người cá phần lớn liền hậu thiên sơ kỳ đều không có chúng nó số lượng cũng là bảy tám ngàn dáng vẻ thông qua chúng nó vận chuyển thi thể vương quỳnh biết rồi các người cá xào huyện ở dưới đất hồ nơi sâu xa một chỗ địa huyện bên trong đây chính là các người cá duy nhất xào huyện không thấy chúng nó hướng về chỗ khác vận chuyển thi thể nghĩ đến lấy cá người tình huống ở đây không có thiên địch tồn tại rất lớn xác suất sẽ không chơi thọ khôn ba d í u sự tình có điều này tia sáng rất yếu đất đồng thời là màu vàng xanh sau trận chiến vương quỳnh đem sở hữu sinh vật thi thể đều thu thập lại tìm tới người cá xào huyệt sau vương quỳnh liền không ở quan tâm chúng nó chuyện sau này sau này hay nói hiện tại chủ yếu chính là đem những người cá này chủ lực tiêu diệt sạch sẽ cũng không phải hắn ẩ n giấu cái gì đặc sự bộ nhân viên lại không phải đ ả o đấu nhân viên nơi này có hay không của mộ đại gia hành động mục tiêu đều là nơi này hiến vương mộ cái gì chỉ là tiện thể mà thôi nay vạn năm trúc lại gọi giao nhân trúc chẳng biết lúc nào nghe đồn giao nhân trúc tiêu đốt ở trong mộ có trường sinh hiệu quả vì lẽ đó đoạn thời gian đó bắt lấy g i a o nhân thành phong trào hiện tại đặt tại bông quỳnh trước mặt bọn họ có hai con đường bởi vì nơi này chỉ có hai con đường có ánh sáng điều này giải thích đại gia đã tới gần nơi này phần cuối đại gia càng thêm cẩn thận tiến lên bọn họ cuối cùng mục tiêu không phải nơi này muốn đi ra ngoài khẳng định là tuyển hướng lên trên cho tới chúng nó xào huyệt bên trong có còn hay không cỡ lớn người cá liền không biết ngược lại lần này kéo tới cỡ lớn người cá bị giết hết sạch xanh xanh không có một cái cá lập lưới v ông quỳnh thông qua thần thức cảm ứng hai con đường này một cái là hướng phía dưới một cái là hướng lên trên lần này các người cá không có chú ý sách lược cũng không có chiến lược tính lưu lại chúng nó vẫn tấn công không chết không thôi dáng vẻ vừa có năng lượng trị thu hoạch còn có thể trừ hại chuyện như vậy v ông quỳnh là thích nhất làm trong cổ mộ có ngàn năm đèn và năm trúc loại này tồn tại đây là kiện chuyện rất bình thường đừng xem cá người số lượng không nhiều thế nhưng chúng nó chất lượng t ố tại hầu như gần nửa tiên tiên cấp bậc người cá tất cả những thứ này cho ông q u n h mang đến lượng lớn năng lượng tổng giá trị hơn m ư ơ i tỷ điểm năng lượng tia sáng mở rộng khu vực đối diện dưới lòng đất nơi này không gian khu vực trung tâm này khu vực trung tâm không có những cái khác tất cả đều là q u a n t à i h u y ề n không q u a n t à i dòng d ã tám mươi cái chỉnh tề trôi nổi ở nơi đó này điều đi về phía dưới con đường vương quỳnh bọn họ không có đi thời gian bao lâu phía trước liền xuất hiện tia sáng vì hảo hảo kinh doanh cựu đầu xà bách cái kia hồ năng lượng vương quỳnh còn cố ý luyện chế một cái loại cỡ lớn không gian trang bị chuyên môn vì trang các loại vô dụng thi thể chỉ là vương q u n h không nghĩ đến này hiến vương mộ lại với bọn hắn lần hành động này mục tiêu thật giống có t r ư n g hợp ý tứ cũng may đại gia đã sớm làm dự định công sự phòng ngự tuy rằng đơn sơ thế nhưng hiệu quả cũng khá phân nhiều cái giai đoạn ngăn cản không ngừng kéo tới người cá có điều có máy ghi hình khí ghi chép nơi này tất cả chờ sau khi trở về mọi người phải nhận được khác nhau độ c ô n g hiến cũng không tính bận rộn vô ích một hồi trên mặt mang theo cung kính thân thể hơi cung hai tay tạo thành chữ thập căn bản mở không ra bất kỳ người cá xấu xí hung tàn điệu dáng vẻ trái lại càng giống nhân loại đạo đồng dáng vẻ hiện nay tới nói hắn đối với lần này thải nam khu vực hành động vẫn là rất hài lòng lần hành động này thu hoạch có thể ở cuộc đời hắn bên trong đứng hàng ba vị trí đầu tồn tại hiện nay người cá tình huống trong thời gian ngắn bên trong chúng nó là không thể đi ra thêm cái gì dối loạn có điều hiện tại không giống nhau bọn họ số lượng ít đi rất nhiều vương quỳnh bọn họ còn sớm làm độ công kích công sự phòng ngự lần chiến đấu này kết quả đã sớm sáng tỏ ở ông tăng hải phát hiện phu thê đồng căn thụ bên trong tiết điểm trường sinh mộ thời điểm mọi người liền biết lần hành động này khẳng định cùng cổ mộ có quan hệ bất quá bọn hắn không phải đến tầm bào ti mộ bọn họ là rõ ràng nơi này tất cả nhân vật nguy hiểm có năng lực tình huống đương nhiên là tận lực làm thập toàn thập mỹ nay phí s ơ đỉnh đầu thiêu đốt ba tấc màu vàng xanh ngọn lửa phí t h â n ở vách tường một thao hám địa phương này thao hám địa phương xạ kích khá là xào rượu có thể để tia sáng ở trong phạm vi nhất định mở rộng người cá hết thể đều là vô dụng có thể nói tất cả mọi người đều không có ngoài ngạch thu vào ngoại trừ vô quỳnh trôi nổi quan tài đều có kim loại liên liên kết dòng d ã tám mươi cái quan tài nối liền m ộ thể t rất là đồ sộ lần này kéo tới người cá là triệt để điên cuồng cũng không nói cái gì sách lược chính là một cái mãng không ngừng trùng kích vô quỳnh phòng ngự của bọn họ trật địa lần này chiến đấu so với lần thứ nhất chiến đấu kết thúc muốn sớm không ít không ngoài dự đoán cỡ lớn người cá toàn bộ bị giết hết sạch sẽ rất nhanh mọi người liền đi đến tia sáng phụ cận không nghĩ đến này tia sáng lại là phì s làm ngàn năm đèn vạn năm c h ú c vì lẽ đó bọn họ lựa chọn hướng phía dưới con đường kia chờ con đường này dọn dẹp sạch sẽ sau bọn họ ở đi một con đường khác đi đến mục tiêu cuối cùng mục đích hắn làm như vậy có hai một trong số đó chính là không cho người cá lưu lại đồ ăn thứ hai nhiều như vậy thi thể vừa vặn chăn nuôi cựu đầu xa bách nơi thi mít quần dù sao cái tia hồ năng lượng hắn hiện tại dự định hào hảo kinh doanh chủ yếu sức chiến đấu cơ bản diệt sạch chúng nó còn có lượng lớn thi thể đồ ăn ra ngoài làm gì nghỉ ngơi một phen sau vương quỳnh bọn họ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ của bọn họ cất bước ở đi về lòng đất trên đường vương quỳnh phân tâm đa dụng vừa quan sát bốn phía tình huống một bên tính toán trước đây thu hoạch vương quỳnh biết nơi này là hiến vương mộ sự t ì n h chỉ có số ít mấy người biết khoảng thời gian này vương quỳnh có thể nói rất nỗ lực tu luyện tu luyện thể tu tu vi chính là vì phòng ngừa năng lượng dự trữ t r a n ra đến đây trận này nhằm vào người cá chiến đấu xem như là tạm thời có một kết thúc Đến đây thu thập t giao nhân chính là người cá một cái khác xưng hô mà thôi cho tới tất cả những thứ này bất kỳ chính sử trên đều không có ghi chép loại này ghi chép nhiều ở tất cả trong mộ cổ tìm ra loại này giao nhân trúc trong nước cũng không phải lần đầu tiên phát hiện này không ngạc nhiên trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu này giao nhân trúc không có bất kỳ đặc thù công hiệu trái lại có nhẹ nhàng độc tố thiêu đốt vạn năm là không thể có điều căn cứ không giống thủ pháp l u y ệ n chế mấy trăm năm đến mấy ngàn năm này vẫn có chương năm trăm sáu mươi cựu tử tính trẻ con trúc chương năm trăm sáu mươi cựu tử tính trẻ con trúc vương quỳnh bọn họ tới chỗ này đứng ở biên giới nhìn trước mắt quỷ dị cảnh tượng không có manh động đây là g i a t ổ n mộ vương quỳnh nghi hoặc nói rằng vương tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh đối diện một ánh mắt hai người liền biết đối phương bao nhiêu giải đây là cái gì vương tăng hải ra hiệu để tiểu ca trương khởi linh cho vương quỳnh giải thích hắn cần hồi ức d ư ớ i liên quan với cái này mộ tài liệu tương quan vương tăng hải tri thức dự trữ là nhiều thế nhưng có một số việc cũng không phải nói trải qua liền có thể nhớ tới lên hắn cũng là cái kỳ nhân có lẽ là trước đây liền đem đầu góc của chính mình biến thành tương tự với máy tính tự đem mình sở hữu tri thức phân mỗi cái loại hình địa tồn t r ữ lên như vậy muốn biết tư liệu gì thuận tiện tìm kiếm chỉ là não người dù sao không phải máy vi tính tuy rằng vương tăng hải đem mình đại não làm ra tương tự máy vi tính dự trữ tồn tại thế nhưng tư liệu bảo tồn hoàn trình độ còn có tìm kiếm tư liệu tốc độ cùng mãi vi tiểu í khí n không có cách nào h cách cơ có là so v ớ Không đ lại h y ế t thống đời sau, ca ũ n nhiều như g thống đã đại đời sau khó, càng khó chính là hiếu. bất Tìm huyết vậy s u khó, khó không chính cho những h càng c là này người ế trương còn nhất định phải t ô n sống. Tiểu t ca r khởi linh nói tới chỗ này liền đình chỉ thật giống hắn biết đều nói xong lại thật giống hắn tự mình cảm giác hắn đã giải thích rất rõ ràng thần nhưng là này cựu cựu q uy nhất cục tàn nhẫn giết chết huyết thống đời sau tuyệt tự thân huyết thống dễ cái này không phải là có thể sử dụng đại bất hiếu có thể hình dung long thần nghi ngờ nói này người này đời sau sẽ không phản kháng sao coi như người này là vương tộc hoặc hoàng tộc hành vi như vậy dù cho người này ở có quyền thế hạ thấp thần tử cùng đời sau các loại chắc chắn sẽ không để người này như vậy tùy ý làm vậy chứ có điều ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn người ta cũng có thể làm cho một cái mấy vạn người cá bộ tộc bảo vệ còn kém điểm ấy gần đầu ba n ă o sao tiểu ca trương khởi linh cũng không phải một cái tốt bình luận viên hắn hầu như không có bất kỳ dừng lại không có bất kỳ tình cảm địa nói tiếp tiểu ca trương khởi linh nói rằng thiếu ra liên quan với nơi này mộ loại hình ta ở gia tộc tàng thư bên trong xem qua chút dùng k h á c loại người chế tạo hiệu quả c ă n sâu có điều khác loại ít ỏi không nghĩ đến này hiến vương lại làm được nơi này bị cựu t ử tính trẻ con trúc bao phủ địa phương huyền tám mươi quan tài nếu như ta không nhìn lầm lời nói hẳn là cựu cựu quy nhất cục cũng bị xưng là thăng thiên cục không chỉ âm k h í trùng là dưỡng thi tuyệt hảo vật liệu còn có ngăn cách tất cả khí tức tác dụng chuyện này căn bản là không phải là sức người có khả năng hoàn thành a lúc này vương tăng hải giải thích cựu cựu quy nhất cục cũng không nhất định cần tự thân huyết mạch người này huynh đệ đời sau cũng là có thể có thể nói ở bất kỳ niên đại coi như muốn làm việc này cũng không tìm tới nhiều như vậy huyết thống đời sau tuy rằng ở vương tăng hải giải thích nay cựu quy nhất cục điều kiện có thả lòng mọi người cảm khái một hồi liên bắt đầu chuẩn bị mở quan tài tuy rằng nơi này là thâm sơn lão lâm thế nhưng chưa chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n v ư ơ n g bình thần thức cảm ứng cùng linh nhi tinh thần thăm dò đều không thể tra xét bên trong bộ tình huống không đúng vậy không cần phiền thoái như vậy như vậy xem ra cái này biên giới nước nhỏ chỉ là một cái vương hầu có thể lấy được bực này thứ tốt giải thích hắn đã rất là bất phàm có điều cựu phượng thải phượng long linh long tiểu đều đứng ở mở quan tài người chỗ không xa bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giút bày ra tất cả những thứ này người dùng phản nhân loại tội danh đã không cách nào thỏa mãn hắn có thể làm được chuyện như vậy người cựu tử tính trẻ con trúc chuyện này đúng là dễ b ả n điểm ẩn nút làm bình thường sẽ không có người phát hiện coi như phát hiện sự tình cũng không lớn nay cũng có hóa phồn duy nhất ý tứ có điều nhất định phải dùng tự thân huyết thống quý nhất vì không tăng thêm không cần thiết thương vong vẫn để cho cảnh giới tiên tiên cao thủ động thủ cho thỏa đáng nghe nói loại này vật liệu gỗ là ở trong biển sinh trường quanh năm không gặp ánh mặt trời bốn cái cảnh giới tiên tiên bắt đầu tất cả đều là nam dù sao có một số việc tới nói nữ vẫn còn có chút đặc quyền khá lắm không nghĩ đến cõi đời này còn có loại này ngon nhân dòng g ã tám mươi cái quan tài đều là có chính mình huyết thống nơi này khẳng định thông cảm người này nhi tử tôn tử tàng tôn tử nếu như không đủ còn muốn sau này mài cựu phượng nói nếu như ta nhớ không lầm lời nói này huyền không quan tài không phải là chuyện tốt đẹp gì đây là không muốn trong quan tài người tiến vào luân hồi đi thế nhưng tại đây mộ chủ nhân sinh thời hoàn thành chuyện như vậy này cũng không phải một cái chuyện đơn giản lại nói coi như muốn làm chuyện như vậy không có nhất định thế lực là căn bản không thể làm được đ ề u nói hổ dữ không ăn thì con thế nhưng người này nếu như l ọ p lên căn bản là không x u ấ t sinh chuyện gì vâng tăng hải cũng rất nghi ngờ nói đúng đấy tuy nói này cựu tử tính trẻ con trúc cùng cựu cựu quy nhất cục cũng không tính cái gì quá bí ẩn đồ vật thế nhưng làm lại chưa từng nghe nói ai có thể làm được a vâng tăng h ả i tình huống đại gia bao nhiêu đều biết điểm bởi vậy tiểu ca trương khởi linh cũng không nói gì trực tiếp cho vâng quỳnh giải thích l i ê n lấy cổ nhân tuổi thọ mà nói người này đến từ bao lớn bắt đầu bày ra chuyện này a tuy nói ghi chép bên trong nói nơi này là đại h u n g khu vực thế nhưng những người đáng thương này lưu lại trung quy là kẻ gây họa nếu đều đ ư ợ với đại gia còn có cái kia năng lực đương nhiên không thể thả nó tự do phát triển cảnh giới tiên tiên vì làm mở quan tài chủ lực còn lại nhân viên tác chiến đều bố trí canh phòng b ố t phía đều nói đây là đại h u n g nghĩ đến biến thành k h á c loại khẳng định bất phàm nay tiểu giao nhân trúc gọi cựu tử tính trẻ con trúc thư trên ghi chép là dùng chín tuổi hài đồng cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh chín cái chế thành nhân trúc bị n à y ánh đến soi sáng địa phương có thiên trường địa cựu sống mãi tâm ý cổ nhân là rất coi trọng danh tiếng quản tri mất hết tên tuổi người ở bề ngoài cũng rất quan tâm danh tiếng vì lưu lại một cái danh tiếng tốt chính là vì này mà chết cũng sẽ không tiếc có tử tôn huyết thống đời sau còn rất chết vậy tâm thần đều không nhất định làm ra chuyện như vậy đủ tàn nhân a đây chính là huyết mạch của chính mình kéo dài a không chỉ muốn sống táng còn không cho người rơi vào luân hồi n à y chế tạo quan tài vật liệu đều là chất gỗ vật liệu cũng rất bất p h à m là một loại đã tuyệt tích gỗ mùn vương tăng hải không sai n à y i ể u cựu quy nhất cục không chỉ là để trong quan tài người không bằng luân hồi hơn nữa còn nhất định phải trôn sống thủ đoạn tương đương tàn nhẫn vì lẽ đó trong này độ vật hiện tại là đại hung tiểu ca trương khởi linh lợi nói tuy rằng không nhiều thế nhưng cho mọi người mang đến chấn động thực sự không nhỏ nơi này tám mươi cái huyền không quan tài chúng nó đều là lẫn nhau liên kết đoạn một chẳng khác nào toàn đoạn vì lẽ đó đại gia cũng chỉ đành huyền không mở quan tài thực sự là liền xuất sinh cũng không bằng a húng chi còn có này một đường trải qua mảnh đá t ị dây nhạ người sâu độc người cá bộ tộc những này liền rất nhiều trung nguyên hoàng tộc kẻ thống trị đều không thể làm được không phải trung nguyên hoàng tộc kẻ thống trị năng lực không được mà là rất nhiều thứ là căn bản có thể gặp không thể cầu cẩn thận mở ra cái thứ nhất quan tài bên trong thi thể cũng không có dị hóa mà là biến thành một đống máy h c ố t nhưng là trong quan tài tình huống giải thích người này chết rất thống khổ che kín vết trào cùng cắn cảm dấu vết không khó tưởng tượng lúc đó này trong quan tài người một ít tình cảnh tuy rằng truyền thuyết này cựu cựu quy nhất cục là đại h u n g c h i cục bên trong tế sống tất thành đại hùng thế nhưng tình huống thật cũng không phải là như vậy nói thí dụ như hiện tại từ phía ngoài xa nhất bắt đầu mở quan tài đã mở quan tài hơn mười cái bên trong tất cả đều là b ạ c h cuốt căn bản là không có gì lớn hung có điều mọi người đều là nhân sĩ chuyên nghiệp đúng là không có thả lòng cảnh giác tiếp tục nghiêm cẩn mở quan tài nên nói không nói này thận vương hẹp hòi quá đáng huyền không trong quan tài không có bất luận một cái nào vật cho cùng người ta đều bị ngươi làm tê sống ngươi điểm này nên có cơ bản lễ nghi đều không có thực sự là quá phận quá đáng đại gia suy đoán khả năng này thận vương tiền đều xây dựng cổ mộ nhìn dọc theo con đường này nguy hiểm rất nhiều vật đáng tiền thật không bao nhiêu liên ngay cả tế sống người mình liền trôn cùng đều không có có thể tưởng tượng lúc đó này thận vương khó khăn thành ra sao cũng còn tốt ông quỳnh bọn họ thuộc về chính thức thế lực cũng không phải vì phát tài mà đến không phải vậy lần này buôn bán khẳng định thiệt thòi lớn hơn rồi nên đến đều là m u ố t tới ngay ở đại gia an toàn mở ra ba mươi sáu tòa quan tài sau đệ ba mươi bảy tòa huyền không quan tài mở ra thời điểm nguy hiểm giáng lâm đệ ba mươi bảy tòa quan tài mới vừa bị cậy ra mở không đợi na di mặt trên cái nắp trong quan tài đồ vật lại đột nhiên tập kích mở quan tài người móng đuất sắc bén trợt lóe lên cũng nương theo quái vật tiếng giống giận dữ cũng còn tốt mở quan tài người đều là tiên thiên, thiên. đồng thời vẫn cẩn thận phòng bị tránh thoát một kiếp n ắ p quan tài tử trực tiếp bị đánh bay một cái cả người mọc ra lông đen tô điểm một điểm màu xanh lục cương thi đ ố n g nhiên nhảy ra loại này không có trải qua đặc thù luyện chế tống tử bình thường đều theo chiếu nó màu lông phân chia đẳng cấp đặc thù trong hoàn cảnh chỉ cần trở thành tống tử từ thấp đến cao chia làm lông trắng b ạ c h cương giống như là nhân loại hậu thiên kỳ lông đen hắc cương giống như là nhân loại tiên thiên kỳ t ó c xanh lục cương giống như là nhân loại kim đàn kỳ lông tím từ cương giống như là nhân loại nguyên anh kỳ cuối cùng là lông đỏ lại la hét cương thi thành đạo có thể trực tiếp phi thăng loại kia loại này mao cương cũng là v ô n g quỳnh bọn họ xử lý đặc thù sự kiện thường thường gặp phải k h á c loại có điều bạch cương gặp phải nhiều lắm cơ bản dùng bình thường vũ khí liền có thể đối phó hắc cương liền ít đi rất nhiều không cần vũ khí hạng nặng lời nói muốn giải quyết rất khó lục cương t ử cương hống những thứ này đều là trong tài liệu ghi chép đến nay vẫn không có gặp được lần này xem như là mọi người lần thứ nhất bởi vì đi ra cái này hắc cương hiện ra lục thuộc về nửa bước lục cứng lục cương không giống với hắc cương không chỉ phòng ngự cao thân thể còn có k ị độc hắc cương cùng bạch cương cũng là có độc thế nhưng tiền đề là cũng bị thương tổn được mới gặp t r ú n g độc mà lục cương chỉ cần tới gần nó nhất định bên trong phạm vi liền sẽ trúng độc cũng còn tốt ông quỳnh bọn họ trang bị đầy đủ hết có phòng độc trang bị này lục cương độc bị khống chế lại không phải vậy mọi người sức chiến đấu trực tiếp giảm phân nửa nửa bước lục cương giống như là nhân loại nửa bước kim đan dù cho đối phương không có bất kỳ trang bị tay không vậy cũng không phải tiên tiên h k ỳ trở xuống có thể đối phó có điều hiện tại đặc sự bộ nhân viên chiến đấu sức chiến đấu đã nay không phải trước kia so với tiên tiên kỷ không ít chỉ cần bốn cái tiên tiên kỷ phối hợp lẫn nhau bắt này nửa bước lục cương v ữ n vàng chỉ là c một một thế nhưng tất cả l mọi người đều không có lo lắng đều từng người bận bịu từng người bởi vì có ông quỳnh ở đây còn lại trong quan tài mao cương cũng coi như đều đi ra có thể làm sao không có ai sẽ cảm thấy ông quỳnh đối phó không được có cái kia suy đoán thời gian còn không bằng đối phó trước mắt mao cương đây cùng loại này đẳng cấp k h á c loại chiến đấu cơ hội nhưng là ghê gớm nhiều muốn quý trọng vương quỳnh áp trận mọi người chuyên tâm chiến đấu vương quỳnh âm thầm gật đầu hắn đối với chiến đấu nhân viên biểu hiện rất hài lòng một nửa bộ lục cương mang đến điểm năng lượng cũng rất hài lòng nửa bước lục cương ngàn vạn điểm năng lượng cất bước không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng này bốn mươi b ố cái quan tài nên đều sẽ xuất hiện nửa bước lục cương cho tới có thể hay không ra càng cao cấp mao cương vậy thì muốn xem vật khí có điều dù cho đều là nửa bước lục cương cặp đôi này vương quỳnh tới nói đều xem như là một bút không nhỏ thu vào hắn có thể không hài lòng không loại này cấp bậc k h á c loại đối với người khác mà nói đối phó lên rất có khó khăn nhưng là đối với vương quỳnh tới nói này đều là đệ đệ cấp bậc k h á c loại đều là điểm năng lượng mà thôi làm sở hữu nhân viên chiến đấu phân phối xong k h á c loại sau mỗi mới ra một cái k h á c loại đều sẽ bị vương quỳnh thuần sát thu gặt nhân viên chiến đấu kết thúc từng người chiến đấu còn có thể tiếp tục chiến đấu vương quỳnh gặp lại lần nữa phân phối cho bọn họ một cái luyện tập k h á c loại dị thương hài hòa chiến đấu tình cảnh ngay ở này tối tăm lòng đất không gian tiến hành như vậy hài hòa chiến đấu ở cuối cùng mười sáu cái quan tài thời điểm bị ép đình chỉ bởi vì, làm thứ sáu mươi lăm cái quan tài bị mở ra thời điểm bên trong mao cương không ở là nửa bước lục cứng mà là hoàn toàn thể lục cương đồng thời còn chưa là loại kia mới vừa thành hình lục cương là lục cương bên trong cao đẳng tồn tại vậy thì không phải đặc sự bộ nhân viên chiến đấu có thể đối phó liền ngay cả vòng tăng h ả i cùng tiểu ca trương khởi linh cũng không được duy nhất có thể đối phó loại này lục cương cũng chỉ có ương quỳnh ương quỳnh pháp thể song tu cũng đã đạt đến nguyên anh kỳ tồn tại trong đó pháp tu ở nguyên anh trung kỳ thể tu đạt đến nguyên anh hậu kỳ đối phó loại này giống như là nhân loại kim đan hậu kỳ cao cấp lục cương có chút thật không tiện nói bắt nạt cương thi c từng cái từng cái ò thời điểm như thế này ở cẩn thận cũng không quá đáng phải biết chiến đấu ở cấp bậc này đối với những khác người đến nói thổi mạnh chẳng khác nào chết vương quỳnh cá nhân biểu diễn thời gian cũng không lâu so với vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người đồng thời chiến đấu thời gian thời gian sử dụng muốn đoạn rất nhiều đang tiếp thu mười mấy mục tiêu nhỏ điểm năng lượng sau vương bình rất hài lòng khiến người ta bắt đầu rõ nhất khoa học và công nghệ làm sao liền tìm cái địa phương tiêu hao năng lượng tu luyện đi tới thanh lý hoàn thành công tác sau mọi người cũng không có ở đây nghỉ ngơi dù sao đốt cháy m a u cương mùi vị rất xấu trừ phi cần phải không có ai yêu thích ở trong môi trường này nghỉ ngơi mọi người là trở lại bên hồ nghỉ ngơi biết lợi hại giao nhân cũng không có quấy dày bọn họ không ai biết dù sao không có ai thật sự nhìn thấy tiên cảnh thế nhưng nay cũng không trở ngại trong lòng mỗi người tiên cảnh dán g vẻ núi cao trong mây mù biển sâu kỳ dị khu vực rất nhiều rất nhiều nơi bị mọi người cho rằng tiên cảnh nên như vậy nhưng là làm ông quỳnh đoàn người đi ra s ơ n đạo xuất hiện bên trong thung lũng này thời điểm mọi người c h ấ n kinh rồi tiên cảnh nên như thế chứ đây là một cái đóng kín thung lũng bốn phía bị núi cao chặt chẽ vây quanh không có một tia khe hở trên đỉnh ngọn núi bị mây tía t r ă n ngập không thấy rõ cụ thể tình hình có điều trên đỉnh ngọn núi vân thải không phải bất động mà là ở nhất định bên trong phạm vi quay t r u n g quanh vùng này vận động rất là thần kỳ phản phất nơi này là đơn độc một thế giới chỉ là bên trong thung lũng này căn bản cũng không có bất kỳ leo vách núi con đường nếu như muốn đi lên đỉnh núi lời nói độ khó rất lớn khó hơn lên trời xanh bên trong s â n g ố c trung tâm nơi là một cái vẫn đang đánh toàn hồ xem mắt biển bình thường vẫn đang xoay tròn chỉ là tốc độ cũng không nhanh trong tốc không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại có điều trung tâm hồ b n phía che kín các loại năm ngoái phân thảo dược những n à y thảo dược trải qua mọi người chứng thực phần lớn đều là ngàn năm trở lên rất nhiều thảo dược ở bên ngoài đã thuộc về tuyệt tích giống nơi này tuy rằng không có thế tục tài b ả o có điều những n à y thảo dược giá trị cũng không nhỏ căn bản là không phải có thể sử dụng phổ thông tiền tài có thể cân nhắc đặc biệt là đối với tu luyện giả mà nói thảo dược không phải niên đại càng cao càng tốt có chút thảo dược dược tính ở nơi đó dài đến trình độ nhất định trừ phi biến đến gì, không phải vậy mấy trăm năm cùng hơn một nghìn năm dược tính trên lệch không lớn ngẫm lại hiện tại mới tân quốc bao nhiêu năm vẫn chưa tới trăm năm mà thôi dù cho quốc gia vừa bắt đầu đào tạo một ít thảo dược như vậy hiện tại người có tuổi nhất phân thảo dược cũng không có nơi này thấp nhất thảo dược niên đại trường vì lẽ đó cái này đóng kín bên trong sân gốc những n à y thảo dược giá trị không thể nghi ngờ là vô cùng quý giá thu hoạch mùa đến mọi người cũng không vội vàng tiếp tục tìm kiếm đường phía sau mà là bắt đầu thu thập thành phẩm thảo dược trong đó uông tăng hải có thể nói là tích cực nhất bản thân hắn liền yêu thích l ư ậ t đan thuộc về đạo gia nội đan hệ người những n à y thảo dược đối với hắn mà nói không thua gì tính mạng của hắn v ậ t hái công tác là uông tăng hải chấp hành hoặc là nói chính hắn một người v ậ t hái người khác động đậy hắn đều cảm thấy phải là đối với những n à y thảo dược n g đãi hắn không chịu nhận cái này thành cựu trong nước hoặc là toàn cầu đã biết đệ nhị cao thủ Tu vi đệ ngay h ị cao n ư ờ i đại i mình, g vẫn hắn Không là rất cho hắn mặt mũi. ở ông tăng hải hái hái thuốc trong lúc mọi người bắt đầu đối với cái này đóng kín thung lũng tiến hành toàn vị trí thăm dò đừng xem cái này đóng kín thung lũng như tiến cảnh thế nhưng nơi này còn hiện lên đặc thủ từ trường loại này từ trường đặc tính căn bản là không thích hợp bất kỳ cơ thể sống ở đây sinh hoạt nếu như là tu luyện con người căn cứ tu vi cao thấp quyết định ở mảnh này khu vực khỏe mạnh dừng lại thời gian dài ngắn nếu như vượt qua tự thân dừng lại thời gian như vậy chấm dãi liền sẽ đối với hắn thân thể tạo thành không thể nghĩ bù tổn thương thuộc về loại kia rất khó chữa trị thương tổn cũng may lần này đến chấp hành nhiệm vụ người thấp nhất tu vi đều có thể ở đây sinh tồn thời gian đều theo năm đo lường toán không phải vậy ở đây liền khuyên lủi không ít người có điều chỉ cần tu vi đột phá cảnh giới tiên tiên h như vậy nơi này từ trường thì sẽ không đối với hắn có bất luận ảnh hưởng gì phải biết cảnh giới tiên tiên h bất kể là hiện tại vẫn là trước đây đều là vô cùng hy hữu tồn tại từ xưa thiên nhân danh sưng này không phải là nói một chút mà thôi là có khác biệt với người thường tồn tại ở niên đại này cũng chính là gia hôm quỳnh cái này đặc thù tồn tại k h ô đây là góp ý thường sinh sống ở nhân loại bên trong phạm vi nhân loại xem tây vương mẫu quốc gia hoặc cửa đồng điếu khu vực như vậy đặc thù tồn tại khu vực là không ở bình thường thống kê bên trong phạm vi dù sao những người chỗ đặc thù đặc thù tồn tại bọn họ là không có cách nào xuất hiện nhân loại bình thường sinh hoạt khu vực bên trong Không không không phải bọn họ không thể, bọn bởi mà dám, là vì chỉ cần bọn họ đi ra khu vực đặc biệt, tính mạng của bọn họ chẳng khác ngược. họ khu tính họ bọn mạng bọn nào tiến vào đếm ngược. Vốn biệt, đi đếm ra vào lẽ à làm sợ sống sao chết, có họ, khả hiện nhân tạm xuất vẫn Vì bọn năng gian. l ở đó sự tồn tại của bọn họ vẫn không có bị chính thức tính toán ở bình thường thống kê bên trong phạm vi v ư ơ n g tăng h ả i vặt hái công tác còn chưa hoàn thành toàn bộ t u n g lũng thăm dò công tác đã hoàn thành rồi cái này đóng kín t u n g lũng duy nhất tiếp tục lối thoát đã tìm tới chính là cái kia trung tâm xoay tròn hồ xoay tròn trung tâm trải qua nhiều phương diện tỉ mỉ thăm dò này xoay tròn hồ bị phá hỏng không phải vậy này xoay tròn hồ xoay tròn năng lực gặp càng mạnh hơn cảnh giới tiên tiên tiên nhân muốn đi vào cũng khó khăn phá hoại này xoay tròn hồ là một chiếc nửa đoạn máy bay là kiến quốc chiếc h ồ thức máy bay vận chuyển không sai chính là bên ngoài trường sinh mộ trên chiếc máy bay kia nửa kia rất khó tưởng tượng một chiếc máy bay hai nửa nó là làm thế nào đến phân biệt tách rời đến hai địa phương này phải biết hai địa phương này khoảng cách nhưng là rất xa dù cho trên đường không có nguy hiểm hành quân gấp đều cần một ngày nhiều thời giờ cũng chính bởi vì bộ này hổ thức máy bay vận chuyển tồn tại để trong này phong thủy cục xuất hiện biến cố tuy nói không có bị hoàn toàn phá hoại thế nhưng phong thủy này cục uy lực hạ thấp rất nhiều không phải vậy muốn đi vào nơi này độ khó khả năng muốn đang tăng lên mấy cái đẳng cấp muốn tiếp tục tiến lên không khó thế nhưng muốn trước tiên đem cái tia nửa đoạn máy bay vớt đi ra đường nối chính là cái k i a xoay tròn chi nhãn hiện tại đã bị cái tia nửa đoạn máy bay ngăn chặn hơn nữa bởi vì có xoay tròn lực lượng tồn tại vớt độ khó công việc tăng lên tốn thời gian đã gia tăng rồi rất nhiều điều này cũng làm cho là ông quỳnh người đi đường này nếu như đổi thành những người khác không có máy móc trợ giút muốn ở chỗ này tiến hành vớt công tác căn bản là không thể làm đến vớt công tác đường n ố i an toàn kiểm tra các loại công tác làm xong vương tăng hải bên kia vặt hái công tác cũng hoàn thành gần đủ rồi mọi người tiến hành cuối cùng nghỉ ngơi liên bắt đầu tiếp tục thăm dò phong thủy của nơi này cục không phải một cái đơn độc phong thủy cục tồn tại mà là nhiều cái phong thủy cục tổ hợp một khâu bộ một khâu là bẫy trong bẫy phong thủy bẫy trong bẫy nơi này chiếm diện tích to lớn cải tạo công tác căn cứ thống kê căn bản là không phải lúc đó thận vương có thể làm được căn cứ lịch sử ghi chép thận vương nắm giữ toàn bộ nhân khẩu cũng chính là mười mấy vạn đến hai mươi mấy vạn trong lúc đó coi như hắn ở địa phương cướp đoạt nhân khẩu nhân số cũng không thể quá nhiều muốn từ không đến có lấy ngay lúc đó nhân viên cùng khoa học kỹ thuật một triệu người cũng cần tiêu hao gần năm mươi năm mới có thể làm đến như vậy xem ra nơi này cùng ghi chép t r ê n l ệ n h có chút lớn a chương năm trăm sáu mươi ba trong cốc cốc chương năm trăm sáu mươi ba trong cốc cốc mọi người thông qua dường như giặt quần áo thùng giống như đặc thù đường nối đồng thời vẫn là to lớn nhất chuyển xuất giặt quần áo thùng loại kia ngoại trừ cảnh giới tiên thiên trở lên người vẫn tỉnh táo những người còn lại đều đã hôn mê điều này cũng làm cho là đặc sự bộ trang bị được đặc thù trong đường nối xây dựng không sai không có cái gì cơ quan loại tồn tại không phải vậy nhất định sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong đường nối một bên khác tương tự là một cái đóng kín thung lũng nếu như nói cái trước đóng kín thung lũng là tiên cảnh lời nói như vậy bên trong thung lũng này làm cho người ta cảm giác chính là thiên cung cửa đồng điếu nơi nào thiên cung cũng chính là thông qua vách núi cùng đặc thù hoàn cảnh kiến tạo làm cho người ta thị giác như là trên trời cung điện mà thôi mà nơi này cứu người hoàn hảo sở hữu tỉnh táo người nhìn trước mắt tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, người lơ lửng giữa không trung cung điện ánh vào mọi người mi mắt đây là có thật không đúng là trên trời cung điện sao vô số nghi vấn không ngừng tự hỏi mỗi người kinh người thất tỉnh để mọi người thật lâu không cách nào bình tĩnh bao quát vông quỳnh ở bên trong không thể nào hiểu được tuy rằng đặc sự bộ người nhìn thấy rất nhiều ly kỳ sự t ì n h thế nhưng không có một cái có thể thay thế trước mắt cho mọi người chấn động nếu như nói thung lũng này bầu trời là thiên cung như vậy bên trong sơn cốc trên mặt đất làm cho người ta cảm giác chính là địa ngục đen thùi lùi một mảnh không có bất kỳ thực vật nào tồn tại chớ đừng nói chi là động vật gì bên trong sơn cốc mặt đất không chỉ là đen thùi lùi vẫn là lối lõm cũng không biết này thận vương là nghĩ như thế nào lẽ nào đây là cái gì đặc thù kiến trúc phong cách mọi người trầm mặc một hồi lâu vương tăng hải nhưng vào lúc này nói chuyện thiếu ra nơi này hẳn là dùng huyền không làm bằng đa tạo chỉ là huyền không thạch số lượng là rất ít tồn tại này thận vương là ở nơi đó làm nhiều như vậy huyền không thạch trải qua vương tăng hải vừa nói như thế mọi người cũng từ chấn động bên trong tỉnh lại muốn nói tới huyền không thạch mọi người đều là nghe nói qua còn có rất nhiều người nhìn thấy thực thể năm đó xử lý tây hạ cổ địa thời điểm nơi đó thì có huyền không thạch đồng thời vẫn là trải qua tinh luyện huyền không thạch truyền thuyết phương tây một cái cổ lão quốc gia kiến tạo quá một cái trống rỗng bên trong viên trải qua kiểm chứng chính là sử dụng lượng lớn huyền không thạch kiến tạo chỉ là cái kia không trung viên cùng trước mắt cung điện lẫn nhau so sánh huyền không thạch tiêu hao căn bản là không phải một đẳng cấp lẽ nào nay thận vương đem toàn thế giới huyền không thạch đều thu thập mới kiến tạo trước mắt cung điện sao nhưng là mọi người cảm thấy thôi dù cho đem toàn thế giới huyền không thạch thu thập một lần thật giống cũng không đủ kiến tạo này trước mắt cung điện dùng vương quỳnh cũng không nói thêm gì thế giới này chuyện thần kỳ hơn nhiều nào có nhiều như vậy giải thích rõ ràng sự tỉnh liền hắn cá nhân đã biết một vài chỗ hắn mãi đến tận hiện tại đều còn không quan tâm giải rõ ràng đây tỉ như vùng biển quốc tế loại kia có thể biến mất hải đảo tinh tuyệt cổ quốc bên trong quỷ động v v đã có nhiều như vậy giải thích không rõ ràng địa phương hắn còn kém nhiều như thế một cái huyền không cung điện sao đợi một lát sau tất cả mọi người tỉnh lại chỉnh bị tiếp tục tiến lên thung lũng này so sánh với quá thung lũng duy nhất chỗ tốt chính là có một cái xây dựng được sáng tỏ phương hướng con đường nối thẳng trên trời trôi nổi cung điện mọi người ở đây muốn bước lên sơn đạo thời điểm bên trong sơn cốc phát sinh chấn động phản p h t động đất bình thường toàn bộ thung lũng mặt đất cùng thung lũng bột phía đồng thời bắt đầu chấn động lên loại này chấn động phạm vi không lớn thế nhưng làm cho người ta trên thị giác cảm giác nhưng rất lớn vương quỳnh kiểm tra b ố n phía cùng sử dụng thượng thần thức loại này chấn động là có phạm vi chấn động chỉ tồn tại ở mặt đất cùng cách mặt đất không cao hơn năm mét địa phương thần thức nào qua không có bất kỳ cơ thể sống tồn tại cũng không phát hiện cái gì cơ quan loại thời điểm như thế này khẳng định là không thể tiếp tục tiến lên nhất định phải tìm cái an toàn địa điểm chờ đợi biến hóa lui về bên hồ thành lập vòng phòng ngự vương quỳnh trực tiếp ra lệnh mọi người không có chút gì do dự lập tức chấp hành hắn mệnh lệnh vương q u n h bọn họ hành động nhanh nay chấn động dị thường cũng không chậm mọi người mới vừa chạy về bên hồ trên mặt đất ngọn núi bên trong gần như cùng lúc đó xuất hiện người nói là người cũng không đúng chúng nó khả năng trước đây là người hiện tại nói là thi càng chuẩn xác chỉ là những ngày thi không phải tự nhiên hình thành bao cương loại hình cũng không phải trải qua đặc thù cho rằng chế tạo kim loại cương thi càng không phải thận vương địa phương đặc sắc k h ố n g thi thủ đoạn sâu đầu thi là một loại mọi người làm lại liền chưa từng thấy thi gặp phải tình huống như thế căn bản là không cần ông quỳnh lên tiếng cựu phượng bọn họ liền bắt đầu chỉ huy chiến đấu dưới nền đất trong ngọn núi càng ngày càng nhiều thi không ngừng xuất hiện loại này thì mỗi cái phương diện đều không cường đại duy nhất ưu thế khả năng chính là chúng nó số lượng nhiều chỉ cần hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người phòng c h ừ n g thì có mười vạn này còn không biết đón lấy còn có thật nhiều đây vâng quỳnh cao mày ngược lại không là sợ cái gì để hắn cao mày chính là những n à y thi chết rồi lại không có mang đến cho hắn bất kỳ điểm năng lượng không hề có một chút nào vậy thì không đúng không phải vâng quỳnh quan tâm điểm năng lượng mà là hắn không hiểu không có năng lượng tồn tại những n à y thi là hành động như thế nào lại là cái gì chống đỡ chúng nó hành động những n à y thi cùng cương thi khác loại đánh chết phương pháp đúng là tương đồng Chỉ có h hiệu hiệu một vụ một vụ điều những g này kỳ quá thi rõ ràng phía trước có nhiệt độ cao tương lửa tới gần gặp đối với chúng nó có trí mạng thương tổn nhưng là chúng nó không một chút nào quan tâm nên làm sao tiến lên vẫn là tiếp tục làm sao tiến lên này đến đối với mọi người mà nói là một cái không sai tin tức tốt điều này giải thích những n à y thi là không có cái gì trí tuệ không có trí tuệ kẻ địch là tốt nhất giải quyết đen kịp thi thể không ngừng đốt cháy tạo thành một luồng khói đen những n à y khói đen phiêu tới bầu trời cho vốn là nhìn thần thánh cung điện mang đến t ừ n g k i a một không rõ chỉ là không ai lưu ý những n à y tường cùng không rõ kẻ địch nên giải quyết hay là muốn giải quyết chiến đấu đều đâu vào đ ấ y tiến hành ở đạn dược sung túc tình huống cuộc chiến đấu này tin tưởng chỉ cần thời gian nhất định đặc sự bộ nhân viên tác chiến liền sẽ giải quyết cho tới đạn dược vấn đề thành tựu đặc sự bộ cao tầng người người đều có không gian trang bị tồn tại đạn dược vẫn là rất sung túc vương quỳnh không có quan tâm trước mắt chiến đấu bởi vì chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn hắn liền phát hiện giữa bầu trời có lượng lớn sinh mệnh t h ứ c t ỉ n h dấu hiệu những sinh mạng này đặc thù hắn rất quen thuộc chính là mấy ngày trước trong hang núi phát hiện người cá người cá này chạy thế nào đến trên bầu trời đi tới người cá không phải nhất định phải sinh sống ở trong nước sao vốn là không có sự sống đặc thù chúng nó lại là làm thế nào đến lượng lớn sinh mệnh thất tình vương q u n h đốt một cái xì gà hít sâu một cái nhớ n u n g chạy sẽ không chờ mong đáp án công bố trận c h i ế này quét đều tước chiến trường, vật tư một tỉ phất bước người chiến phối, nghỉ phản ngơi, một bộ tỉ mỉ bước đi, mọi người phản phất bản năng mỉ bộ l m tiến hành, đều quen thuộc. Trận hành, quen n à đều không có bất kỳ độ khó k h á c loại tác chiến liền như thế thường thường không có gì lạ kết thúc lại lần nữa xuất phát trước vương quỳnh đem mình tra xét đến tình báo nói cho mọi người đồng thời mỗi người mang theo ba lần số đếm tác chiến vật tư thuận tiện những trận chiến đấu tiếp theo nhằm vào người cá loại sinh vật này mọi người vẫn là hiểu rất rõ chiến đấu với nhau rất điên cuồng không muốn người mình bị thương như vậy chỉ có lượng lớn hỏa lực chống đỡ mới được đi về bầu trời sơn đạo xây dựng rất phản trình cũng rất rộng rãi hai người cũng hành không gian rất giàu có loại này cấp bậc xây dựng sơn đạo ở trước đây những niên đại đó nhưng là rất hiếm thấy sơn đạo xây dựng không chỉ chi phí chủng công sự thời gian còn đoàn dài cần nhân lực lại nhiều trừ phi cần phải thời cổ đại rất ít người gặp xây dựng muốn thận vương loại này tiêu chuẩn sơn đạo bầu trời cung điện cách xa mặt đất có khoảng cách mấy trăm mét đối với người bình thường tới nói loại độ cao này muốn đi đến độ khó là rất lớn thế nhưng đối với thấp nhất đều là hậu thiên hậu kỳ đoàn đội vương quỳnh bọn họ tới nói c vâng h quỳnh nhắc nhở một ít chiến đấu thủ thế mọi người lập tức tỉnh lại vâng quỳnh ý tứ rất rõ ràng hắn nói kẻ địch người cá ngay ở này không giống nhân gian khu vực trên đỉnh ngọn núi trong hồ thừa dịp kẻ địch vẫn không có tấn công nhân viên tác chiến cấp tốc xây dựng giản thể công sự phòng ngự có lấy những trận chiến đấu tiếp theo vương quỳnh không có đi quản mọi người chuẩn bị công tác mà là nhìn về phía phía trước và nóng huyền không tiểu nơi này bị mây mù vây quanh tầm nhìn rõ rất ngắn cũng may vương quỳnh có thần thức tồn tại n à y huyền không tiểu chính là dùng huyền không làm bằng đá tạo mà thành đồng thời ở bên ngoài dùng vàng d i ả i ra dày đặc một tầng thực sự là đại khí rất chờ vương quỳnh bọn họ trước trận chiến chuẩn bị đều làm tốt sau đó núi này đỉnh trong hầu người cá cũng không có bất kỳ phản ứng nào chẳng lẽ còn cần cái gì phát động điều kiện sao mặc dù mọi người không có đạt đến phát động người cá điều kiện thế nhưng đại gia đối với người cá này đặc tính hiểu rõ a người cá không phân thiện ác đối với đồ ăn có loại điên cuồng cần không hề sức đề kháng loại kia một chút đồ ăn ném vào một bên trên đỉnh ngọn núi trong hồ mấy tức sau khi bên phải trên đỉnh ngọn núi trong hồ liền xuất hiện lượng lớn v ọ n sóng người cá đi ra chiến đấu là tàn khốc cũng là tàn nhẫn đây là một hồi một phương diện tàn sát thật vương người cá nếu như phóng tới trước đây khả năng đối với kẻ địch có rất mạnh uy hiếp dù sao thật vương người cá là thật không muôn sống a điên cuồng tập kích căn bản không để ý tính mạng của chính mình trạng thái như thế này người cá người đến thiếu một làn sóng liền có thể mang đi đáng tiếc chúng nó gặp phải nhiều năm sau đó khoa học kỹ thuật sức mạnh sung túc đạn dược tiên tiến vũ khí tinh xảo nhân viên tác chiến để cá người muốn tới gần đối phương đều thành một loại hy vọng xa vời d â y đặc mùi máu tanh gây nên bên trái trên đỉnh ngọn núi trong hồ người cá chúng nó đều không dùng đồ ăn câu dẫn chủ động đi ra bên này nhân viên tác chiến từ lâu chờ đợi đã lâu chiến đấu phạm vi tăng gấp đôi mở rộng vông quỳnh không có ra tay cũng căn bản không cần thiết ra tay không đơn thuần là hắn không ra tay cơ bản tiên t i ê n cấp bậc cao thủ đều không có ra tay những cao thủ này chỉ là quan sát chiến trường người mình xuất hiện sai lầm nguy hiểm thời điểm bọn họ mới sẽ chủ động ra tay nghe chiến đấu vang lên âm nhạc thưởng thức nhân gian khó gặp kỳ quan không trung cung điện vương quỳnh ngậm xì gà một bộ rất hưởng thụ rán g vẻ đáy vực tử thi trôi nổi màu đen thần bí vật chất nên chính là vì kích hoạt trên đỉnh ngọn núi h ầ người cá dùng tuy rằng không biết nguyên lý cụ thể có điều đây không tính là quá trọng yếu dù sao kích hoạt sinh vật đều sắp bị tiêu d i ệ t hiện tại thế giới có thể mang đến cho hắn hứng thú sự tình đã không nhiều thu thập năng lượng xem như là hắn số lượng không nhiều hứng thú một trong dù sao phương diện tu luyện năng lượng là mới vừa cần chiến đấu tiếp tục cựu phượng đi tới vương quỳnh bên người báo cáo bọn họ tra xét số liệu bộ trưởng nơi này xác định vẫn là ở b ả n giới thế nhưng bằng vào chúng ta khoa học kỹ thuật không cách nào định vị nơi này bị đặc thù từ trường vây quanh có đ i ề u loại này từ trường không có thương tổn tính nghe cựu phượng lời nói vương quỳnh khoát tay náo một cái nói rằng nơi này nặng bao nhiêu phong thủy cục không phải c h ấ n pháp hơn hẳn c h ấ n pháp còn có kỳ vật tồn tại một chút đặc thù rất bình thường không cần lưu ý tiếp tục đi chờ sau khi chiến đấu kết thúc chúng ta tiếp tục thăm dò đáp án đang ở trước mắt nơi lây thần kỳ là lưu là hủy còn phải xem kết quả cuối cùng nơi này hiếm thấy thấy rõ mỹ lệ như vậy nếu như vô hại lời nói bảo lưu nơi đây là một cái không sai du ngoạn địa phương máu tanh chiến đấu kết thúc lấy cá người diệt sạch cao t r u n g nơi này cá người hẳn là t h ầ n vương lấy cái gì phương pháp đặc thù bảo tồn người cá ở đây không có sinh sôi dấu hiệu nên nói không nói này t h ầ n vương một số thuận tiện mà nói vẫn là rất có tài người cá loại sinh vật này không có bất kỳ giá trị gì cũng chính là vương quỳnh cần thi thể của bọn họ chăn nuôi thi miết không phải vậy hắn cũng lại thu thập nơi này mùi vị không được mọi người cũng không có ở nơi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục thăm dò đặc ở này và nóng g n huyền không t r ê n cầu để mọi người có loại không chân thực cảm giác nhẹ phiêu phiêu huyền không tiểu cũng không lâu lắm không tới phía trước liền đến đầu tương tự một tòa và nóng g n cung điện xuất hiện trước mắt mọi người nơi này liền như thế một tòa cung điện đóng kín cửa điện có hai cái thực hồng thực hồng hình dạng không giống với bình thường hình dạng đúng là cùng trường sinh trong mộ long hầu ngắn trượng tương tự vừa thử nghiệm cửa điện rất dễ dàng liền bị mở ra n g u y ê lai trường sinh trong mộ bất tử người cho dù người gác cổng cũng là mở cửa người cung điện là đóng kín dù cho chất liệu là hoàng kim không có nguồn sáng tồn tại nó cũng không thể tự động tỏa sáng thật nghèo đây là cho mọi người cảm giác bởi vì này thận vương liền một cái chiếu sáng hạt trâu đều không có uổng phí hắn tìm như thế đặc thù vật liệu kiến tạo cái này huyền không cung điện đẳng cấp một hồi hạ thấp rất nhiều đánh ra cung điện cảnh tượng này thận vương nghèo là nghèo điểm tâm đúng là rất dã bên trong cung điện chủ thể trên cung điện đ i ề u k h á c là vạn tiên triều bái pho tượng này thận vương sợ không phải điên rồi sao có điều ngẫm lại cũng không ngoài ý mớn vọng từ người càng gần đến mức c ố i càng là đ i cuồng mọi người ở đây kiểm tra cung điện này thời điểm một trận tiếng vang đột nhiên xuất hiện à, à, à. không có nội dung cụ thể chỉ là lại làm cho không ít người xuất hiện ảo giác vương quỳnh hư l ệ n h một tiếng liền huyết thống đều không kích phát mọi người liền t ỉ n h lại ảo giác tự động phá giải cựu long tiên trong nháy mắt con r a trên cung điện một góc bên trong một cái một thân hồng y thây khô bị vương quỳnh con r a này hồng y thây khô không có bất kỳ sinh mệnh đặc thù không phải k h á c loại lúc này mới tách ra vương quỳnh thần thức q u é t hình thông qua kiểm tra âm thanh đến từ chính một khối ngọc thạch một khối bị luyện chế thành trạng thái rắn thiệt cổ loại này trải qua luyện chế thiệt cổ là chết thế nhưng chỉ cần để vào người trong miệng bất luận người này là chết hay sống thiệt cổ đều có thể thông qua người này phát sinh trí huệ y âm thanh khiến người ta l ạ c lối liên quan với các loại cổ trùng tri thức n à y vẫn là thông qua tây vương mẫu nơi nào hối đoái dù sao nơi nào có mấy vị đã biết cổ tu tu vi cao nhất tồn tại hiện tại tân quốc có thể nói quá là gần ngàn năm thậm chí là mấy ngàn năm bên trong các loại tri thức dự trữ nhiều nhất quốc gia t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm gặp động tranh t ư ờ n g t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm gặp động tranh t ư ờ n g thiệt cổ xuất hiện chỉ có thể nói là một cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn t h a m dò công tác không có bất kỳ đình chỉ tiếp tục tiến hành Kỳ t h ự vương quỳnh g vẫn cho rằng người coi như ở không biết xấu hổ bao nhiêu vẫn có điểm mấu chốt vạn vạn không nghĩ đến hiện tại lại đụng tới một cái không có bất kỳ điểm mấu chốt nhìn một hồi cung điện này sau vương quỳnh sẽ không có hứng thú tiếp tục nhìn hắn bị buồn nôn đến liền hắn liền hướng hậu điện đi đến hậu điện bên trong cũng là trống g i ố n g chỉ có vương vị trí có một tranh mỹ nữ n à y tranh mỹ nữ nói thật sự điều khác cùng thật sự tự đồng thời này cung nữ còn phi thường đẹp đẽ lấy ông bình nhiều năm như vậy trải qua đều khẳng định này cung nữ tướng mạo trăm năm hiếm có không quá đáng bên trong cung điện đơn giản thăm dò công tác rất nhanh sẽ hoàn thành rồi này hậu điện từ từ người liền bắt đầu tăng lên không chuyện gì mọi người liền tranh thủ lúc rảnh rỗi thưởng thức trước mắt tranh mỹ nữ đột nhiên vốn là bất động tranh mỹ nữ xuất hiện biến hóa nó ở đậu hơn nữa hình ảnh động phạm vi càng lúc càng lớn vốn là tuyệt thế mỹ nữ cũng biến càng ngày càng dữ tợn sự tinh không đúng vương quỳnh lại lần nữa dùng thần thức đ ả o qua này tranh tưởng bên trong lại có sinh mệnh đang t h ứ c t ỉ n h lùi về sau bên trong có đồ vật muốn đi ra vương quỳnh đúng lúc hô ở đây đều là tinh anh nhân viên tác chiến không có bất kỳ hoảng loạn nghe được nhắc nhở sau lập tức bày ra tác chiến tư thái tranh mỹ nữ bên trong tuyệt thế mỹ nữ không chỉ dung mạo biến dữ tợn liền ngay cả vóc người cũng bắt đầu biến đến dạng cái bụng càng lúc càng lớn lại như tự muốn sinh sản như thế người ta cũng xác thực muốn sinh sản hơn nữa cũng không có cho mọi người một chút phòng bị vành ba tranh tưởng trực tiếp nổ tung vô số màu xanh bạc bấm đêm phun trào mạ ra nhanh dùng hỏa công không nên bị nó gần người t h i nga có kịp độc hình người cơ sở dữ liệu danh xưng v ông tăng hải lúc này vội vàng la lớn đông đảo cao thủ bên trong từng người thủ đoạn không giống nhau muốn nói d ù n g hỏa kiểu phượng thuộc về đệ nhất kiểu phượng bản thân liền là hỏa thuộc tính dị năng giả đồng thời tu luyện vẫn là hỏa thuộc tính công pháp lại có ông quỳnh vì đó tự tay luyện chế hỏa thuộc tính trang bị nói là hình người ngọn lửa tồn tại không một chút nào quá đáng nghe nói dung hỏa k i u phượng không nói hai lời trực tiếp tiến lên trình độ lớn nhất điều động ngọn lửa tiến hành công kích không lớn nhất điều động ngọn l ử t n hành c n g í c h h ô n g lớn bên t r n g không g i lit n h i t t đi n g thi nga thứ này rất lợi hại nếu như không có sớm chuẩn bị ở có hạn bên trong không gian có thể nói là bất cứ sinh vật nào ác mộng đáng tiếc thi nga chúng nó đụng tới không phải người bình thường mới vừa thức tỉnh liền bị bằng d i ệ t nhìn thấy nguy hiểm giải trừ vương tăng hải mới cùng mọi người giải thích thi nga không phải chính quy sinh vật là người làm dựng dục ra đến thuộc về hàng đầu một loại cần đã mang thai phụ nữ để cho thôn vệ chất lượng đặc biệt trứng sâu sau đó đang tiến hành đến phong thời gian nhất định sau nó trong cơ thể liền sẽ sản sinh lượng lớn thi nga có điều thi nga dù sao không thuộc về bình thường sinh vật tuy rằng thi nga sinh trưởng phi thường nhanh ngăn ngắn mấy hơi thở liền có thể biến thành thành niên thể thế nhưng nó tuổi thọ cũng phi thường ngắn ngủi dù cho bất diệt chúng nó bảy mươi hai giờ bên trong chúng nó cũng sẽ tự nhiên tử vong như vậy sinh vật sinh tồn gian nan đại gia cũng là không có ở tìm tòi nghiên cứu cái gì h u n g hồ thi nga đều d i ệ t chỉ có long thần một bên lắc đầu một bên thở dài nói như vậy tuyệt thế mỹ nữ năm đó hẳn là này thận vương phi từ cái gì không nghĩ đến này thận vương như thế g a súc như thế cô gái xinh đẹp vẫn là thê tử của chính mình đều hỏng rồi hắn loại hắn cũng có thể hạ thủ được q u trường sinh, trường sinh, thứ hai là trương khởi linh hắn số tuổi cũng không nhỏ hơn một trăm tuổi thuộc về số tuổi đệ nhị đại nhưng là người ta trương khởi linh có tiên thiên ưu thế à chứng mất trí nhớ để cho không có trải qua nhiều người như v ậ y sinh đau s ó t huyết thống mang đến lượng lớn tuổi thọ là trời sinh huống hồ hiện tại trương khởi linh tu luyện thành công chứng mất trí nhớ được rồi tuổi thọ lại đợi đến nhất định tăng cường còn có mấy trăm năm sống tốt đây sở hữu đối với trường sinh cái gì vẫn đúng là không có ý kiến đến gì trương khởi linh đều là như vậy chớ nói chi là v ông quỳnh cùng cựu phượng bọn họ cơ sở tuổi tắc cũng chưa tới bất đây ai có cái kia thời gian rảnh rỗi muốn mấy trăm năm chuyện sau này đặc biệt là v ông quỳnh lời nói không biết xấu hổ lời nói hắn tuổi thọ nhiều cũng không biết sống thế nào buồn phiền đây ngọn lửa tàn đi một bộ đen kịt đường nối xuất hiện trước mắt mọi người đây chính là tranh mỹ nữ mặt sau không gian nếu không có gì bất ngờ xảy ra thận vương liền nên ở trong này công nhân viên một phen kiểm tra sau không có cái gì đặc thù biểu hiện mọi người liền tiếp tục tiến lên phía trước huyền không t i ể u cùng huyền không cung điện đều là dùng có thể gặp không thể cầu huyền không làm bằng đá tạo có điều nơi này liền không phải lối đi này bên trong rõ ràng là ở nhất sơn bên trong đào móc mà ra này rất bình thường nếu như tiếp tục dùng huyền không làm bằng đá tạo mỗi huyện tất cả mọi người không thể không hoài nghi này thận vương có phải là thật hay không thành tiên thế giới này rất lớn thế nhưng đối với có mấy người tới nói thế giới này cũng rất nhỏ đã biết tin tức đối với những người này tới nói vẫn là rất dễ dàng tra được mà ông quỳnh bọn họ liên thuộc về những này số ít người cũng đúng là như thế bọn họ mới thán phục này thận vương vô cùng bạo tay bởi vì đã biết huyền không thạch thế giới dự trữ lượng đều không có một mình hắn nhiều lắm điều này có thể không khiến người ta thán phục sao mọi người đi tới không bao xa liền đến phần cuối một cái không lớn không gian cũng là hơn ba trăm mờ dán g vẻ ba cái quan tài lặng lặng bày ra ở đây ba cái quan tài phân biệt dùng mục thạch kim loại ba loại chất liệu chế thành mà là đều là từng người chất liệu bên trong chế tạo quan tài c ự c phẩm vật liệu làm bằng gỗ quan tài là vạn năm gỗ môn chế tạo gỗ môn vốn là hiếm thấy chớ nói chi là vạn năm tuy nói vạn năm gỗ môn không cách nào cùng côn lôn thần một khá là giá trị thế nhưng dài lâu lịch sử bên trong nó cũng thuộc về truyền thuyết tồn tại chưa từng nghe nói ai nắm giữ chất liệu đá quan tài chính là dùng tích â m làm bằng đá tạo n à y tích â m thạch cụ thể nơi sản xuất không rõ truyền thuyết là coi âm tạc đá thi thể mới đi vào không chỉ vạn năm bất hủ thời gian dài bên trong thi thể có thể biến thành âm thi tương đương với biến tướng phục sinh âm thi không giống với mao cương hoặc kim loại cương cái gì truyền thuyết âm thi là có thể tu luyện chỉ có điều truyền thuyết tu luyện thành công âm thi không phải phi thăng t i ê n giới mà là vào địa phủ mà thôi Trưng thăng tiên tăng trưng thăng tiên tăng 566, 566, pháp, pháp. âm thi chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết tích âm làm bằng đá tạo quan tài đặc s ự bộ nhân viên vẫn là nhìn thấy tuy rằng không nhiều chỉ có hai cái thế nhưng chưa từng thấy qua âm thi bởi vì cái k i ứ hai cái dùng tích âm làm bằng đá tạo quan tài bên trong thi thể đều nát không ra hình thù gì chớ đừng nói chi là biến thành âm thi cuối cùng kim loại chế tạo quan tài cũng là bất p h à m dùng chính là mặc đồng mặc đồng cũng không có cụ thể nơi sản xuất nó thuộc về phối hợp khoáng mặc làm bằng đồng tạo quan tài vương quỳnh bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy hơn nữa này mặc đồng ngoại trừ băng hàn nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nhìn ra nó có cái gì tác dụng đặc biệt liền ngay cả hình người cơ sở dữ liệu ông t ă n g h ả i đối với mặc đồng cũng không cái gì hiểu rõ nghe nói đều chưa từng nghe nói sau đó liền không có gì để nói nhiều trực tiếp mở quan tài kiểm tra đừng động nó cái gì có thần kỳ hay không có quý giá hay không kiểm tra là tất nhiên nguy hại bài trừ sao vương q u n h bọn họ chính là làm cái này giữ gìn hòa bình thế giới cùng an bình tồn tại bất ngờ chính là ba cái quý giá vô cùng quan tài bên trong một điểm nguy hiểm đều không có mỗi cái trong quan tài thi thể đúng là bảo tồn rất hoàn hảo chỉ là đừng nói lên thi liền một điểm d ị biến đều không có có điều rất nhanh mọi người liền biết đáp án trong này thi thể lại là chấp vá m à thành căn bản là không phải một thể này ngược lại là nói còn nghe được chấp vá thi thể ngươi để người ta làm sao dị biến à, quá làm khó thi vương tăng hải cẩn thận kiểm tra mấy lần sau mới đúng ông q u n h nói rằng thiếu chủ đây là một loại đạo gia tam pháp ta cẩn thận kiểm tra không trọn vẹn chấp vá vị trí là mắt thiệt t thi, ị hai đối ứng người tham si điên nhân sinh có ba độc tham si điên muốn thăng thiên thành tiên nhất định phải chém tới cuộc sống này ba độc đây chỉ là hiện thế nhân sinh ba độc nơi này nên còn có hai nơi táng thi khu vực đối ứng kiếp trước cùng kiếp sau đạo gia chém ba thi c h i pháp trước đây thật lâu rất lưu hành cơ bản có chút u y vọng đạo gia cao nhân cơ bản đều dùng loại này táng pháp từ cổ trí kim trộm mộ cái này nghề vương t ă n g hải thuộc về đ ỉ n h cấp tồn tại coi như trong lịch sử có so với hắn lợi hại người khẳng định cũng sẽ không nhiều hoặc là căn bản cũng không có đừng nói bình thường của mộ chính là h o à lăng vương tang hải cũng tham viếng quá m ấ y cái chỉ là có rất nhiều đại đế hoàng lăng ngươi coi như biết hắn ở cái kia cũng căn bản trộm không được bởi vì người ta trực tiếp làm ra chết mộ chính là loại kia không có nhất định nhân lực căn bản là không có cách khai quần mộ không phải ở trong núi thảm chính là ở bên trong biển sâu hơn nữa loại này hoàng lăng của mộ coi như ngươi phí nhân lực đóng móc đến cuối cùng còn có tự hủy trang bị cùng nhau chơi đùa xong loại kia đương nhiên loại này hoàng lăng của mộ từ cổ trí kim rất ít chỉ có số ít mấy cái trong lịch sử đại đế mới có thể làm đến trình độ như thế này của mộ bởi vì loại này bố trí hoàng lăng của mộ không có nhất định nhân lực cùng tài lực là căn bản không cách nào kiến tạo đồng thời loại này kiến tạo còn cần thời gian rất dài tại v ì thời gian ngắn đại đế cũng không làm được vì lẽ đó chỉ cần là xuống mộ tình huống bình thường v ông tăng hải đều có thể nói rõ rõ r à n g r à n g mọi người dựa theo v ông tăng hải chỉ điểm rất nhanh sẽ tìm tới thận vương kiếp trước thận vương kiếp trước chôn ở một cái ẩn nấp tâm u góc xo phía dưới bên trong có đặc thù quen thuộc vật chất bất kể là cây đuốc vẫn là hiện đại chiếu sáng công cụ ở đây đều bị hạn chế chỉ có thể ở một mét chu vi bên trong đồng thời thận vương kiếp trước mai táng khu vực không chỉ tối t ă n không co ánh sáng hơn nữa vô cùng chật hẹp hơi hơi tráng điểm người đi vào đều lao lực tuy rằng t h ậ n vương k i ế p t r ư ớ c mai táng khu vực điều kiện không được thế nhưng vật trôn cùng đúng là vô cùng phong phú không gian nhỏ hẹp bên trong ngoại trừ một cái đơn bạc quan tài còn lại nhàn rỗi địa phương chất đầy các loại vàng bạc tài bảo tràn đầy t h ậ n vương k i ế p t r ư ớ c mai táng khu vực kém quan tài chất liệu cũng rất kém cỏi chờ đặc sự bộ công nhân viên nào móc thời điểm bất kể là quan tài vẫn là bên trong thi thể bởi vì hoàn cảnh vấn đề toàn bộ nát thành bùn thật vương tiếp chức mai táng khu vực tài bảo thu sẽ đi bốn phía hút sạch vật tư đặc sự bộ công nhân viên chỉ là vật hái nhất định hàng mẫu liền không có ở chọn t h ê m tập bởi vì tương tự loại này hút sạch vật chất vật liệu đặc sự bộ phòng nghiên cứu đã có rất nhiều loại hình chân tâm không kém này một loại vật hái nơi này hàng mẫu cũng là trở lại nhìn loại này chất liệu có hay không dụng ý khác mà thôi kiếp trước khó khăn cần hậu táng hiện thế thanh ba độc vì là tịnh kiếp sau đ ố i ứng t h i ê n nên ở phía trên vương tăng hải một bên nhẹ giọng nói gì đó một bên tìm kiếm cái gì vương q u n h đã dùng thần thức quét hình qua không có bất kỳ vào miệng lối vào bốn phía cũng không quét hình ra cái gì cơ quan trang bị mắt thường không có phát hiện chỗ đặc thù thần thức cũng không có dù sao thần thức cũng không phải vô địch như vậy chỉ có thể tự mình kiểm tra trong mộ cổ tinh xảo cơ quan đông đảo không ai dám nói toàn bộ tinh thông đã lừa gạt nhân loại thị giác thính giác k h ứ u giác các loại cơ quan loại hình quá nhiều rồi ta đi lên xem một chút vương quỳnh căn dặn một câu liền trực tiếp lên không kim đan kỳ liền có thể ngắn ngủi bay lên không chúng chớ đừng nói chi là đã nguyên anh kỳ vương quỳnh mọi người thấy vương quỳnh xem mặt trên bay đi thần kỳ chính là đến nhất định độ cao sau vương q u n h người trực tiếp biến mất rồi loại này đột nhiên biến cố để tất cả mọi người sửng sốt có điều tình huống như thế cũng không có để mọi người xuất hiện bất kỳ kinh hoàng đùa giữa đây vương quỳnh là ai đã biết tu vi cao nhất sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại thân là rất sự cục cục tòa hắn có thể có nguy hiểm gì coi như thật sự có nguy hiểm vậy cũng không phải bọn họ những người này có thể giúp được việc khó khăn điện không một h ồ i bầu trời đột nhiên xuất hiện có vài dây thừng còn có một thanh âm đi ra tất cả lên đi điểm c u ố i ở phía trên lưu lại một tổ nhân viên tác chiến trông coi sau những người còn lại rất nhanh sẽ đi đến muốn nói tới đỉnh rất thú vị từ mỗi cái vị trí nhìn lại nó đều là một mảnh phổ thông tầng nhưng là chỉ cần tiếp cận nó khoảng cách nhất định sau liền sẽ phát hiện nó kỳ thực là một cái vòng tròn hình đường lối đây là một loại khúc xá nguyên lý cụ thể số liệu nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm nghiên cứu rõ ràng thông qua vị trí địa lý hoặc một ít đặc thù chất liệu cũng có thể làm đến loại hiện tượng này lừa dối nhân loại thị giác n à y không có gì hay nghiên cứu tất cả mọi người không xem thêm một ánh mắt tới sau mọi người đều nhìn về phía bốn phía tranh tường rộng rãi trong đường lối hai bên đều là điêu khắc tình mỹ tranh tường cái này trong đường lối không chỉ không u ám còn vô cùng sáng sủa trên lối đi mới mỗi cách một khoảng cách liền khảm nạm mấy viên mắt cá trâu mắt cá trâu là một loại đặc thù loại ca con người hiệu quả cùng dạ mình trâu tương tự thế nhưng giá trị khác nhau một trời một vực cổ nhân đều có một cái truyền thống chính là đem khi còn sống để ý nhất sự tình đ i ề u k h á c ở chính mình mộ thất bên trong có nói khoác chính mình khi còn sống cỡ nào cỡ nào vĩ đại có vẫn bí mật trôn giấu dưới đáy l ò n g còn có một chút chính mình khi còn sống không chiếm được ảo tưởng mình có thể được các loại loại hình thật thật giả, giả cũng có thể ở chính mình mộ thất bên trong có điều đa số tranh tường đều là có nhất định tình huống thật ở bên trong có rất ít hoàn toàn giả tạo chương năm trăm sáu mươi bảy to lớn nhục linh chi chương năm trăm sáu mươi bảy to lớn nhục linh chi nay đ i ề u mộ đạo bên trong tranh tưởng cùng ông quỳnh bọn họ đối với thận vương hiểu rõ tình huống không kém nhiều đầu tiên là thận vương được một cái bảo châu cái này bảo châu chính là một trần châu cũng gọi là phượng hoàng đàm đến bảo vật này châu sau thận vương mang theo thuộc hạ của chính mình đến chỗ này trải qua vô số chiến đấu trở thành có thể khu vực này vương đồng thời đã khống chế s ơ n thần s ơ n thần này là lấy ba mắt g ó c cái đầu vô cùng lớn vô cùng có điều ông quỳnh bọn họ là chưa từng thấy sơn thần này phỏng chừng đây là thận vương nói khoác đi ra trước đây người để cho tiện thống trị bách tính đều sẽ đem mình thần hóa đây là một loại thông thường thủ đoạn mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc thống trị khu vực này sau thận vương liền bắt đầu cả nước lực lượng kiến tạo tiên h cùng cuối cùng chính là thận vương thăng tiên vạn tiên triều bái đ i ề u k h á c đừng nói này thận vương người chương xấu nghĩ tới đến rất đẹp thông qua hiểu rõ này thận vương chính là một cái phổ thông vương tuy rằng đều nói hắn tinh thông cổ thuật thế nhưng bản thân của hắn căn bản là không biết tu luyện loại này tuyển thủ còn mỗi ngày nghĩ vạn tiên triều bái ngoại trừ là người điên không có cái khác giải thích đề phòng đội hình phòng ngự vương quỳnh đột nhiên nói một câu liền nhìn về phía ngay phía trước vốn là xem tranh tường xem khỏe mạnh trong trước mắt vương quỳnh cảm giác được phía trước có sinh mệnh thức tỉnh dấu hiệu đến thời khắc sống còn vương quỳnh lực lượng tinh thần cũng đang tiết kiệm thời khắc quan sát bốn phía nay thận vương thăng thiên phong thủy cục cùng nhau đi tới khó khăn t ầ n g t ầ n g vương quỳnh không tin tưởng cuối cùng thận vương nơi này gặp bình an vô sự nhất định sẽ gặp nguy hiểm chờ bọn họ nay thận vương không chỉ đối nhau trước người đ ổ i tận giết tuyệt chết rồi xem tình huống trước mắt cũng không nghĩ vương thà sau đó người mọi người ở đây cẩn thận phòng bị thời điểm phía trước vốn là đóng kín vách đá đột nhiên bắt đầu từ từ mở ra đây là cái gì tình huống vách đá sống đúng trước mắt vách đá làm cho người ta cảm giác nó thật giống như là sống như thế không có bông quỳnh mệnh lệnh mọi người không có làm bừa vách đá mở ra một cái cao rộng khoảng hai mét đường nối vách đá này độ dày cũng là khoảng một mét không gian bên trong đỏ như máu một mảnh nội bộ đỏ như máu không gian không chỉ sáng sủa đồng thời bốn phía đều điều khắc tranh t ư ờ n g ngoài ra không gian trung tâm chỉ có một cái quan tài thủy tinh cái khác cái gì đều không có quan tài thủy tinh cũng là máu hồng một thể cũng không biết nó là bản thân chất liệu vẫn bị bên trong không gian này bộ nhuộm đ m không có gì bất ngờ xảy ra đây là thận vương tiếp sau cũng là thận vương chân thân vị trí thật lớn cơ thể sống a tại sao gông quỳnh không khiến người ta đi vào đó là bởi vì trước mắt sơn động bản thân liền là một cái to lớn cơ thể sống mọi người nếu như tiến vào đường nối tương đương với tiến vào này to lớn cơ thể sống trong miệng tình huống như thế gông quỳnh làm sao có khả năng để mọi người tiếp tục tiến lên biết do núi có hổ lệ n h trên hổ sân hành đ ừ n g n ị c h cái kia không phải tự tìm phiền phức sao có điều nếu phát hiện đối phương như vậy biện pháp giải quyết liền dễ nói tuy rằng trước mắt to lớn cơ thể sống còn đang thức tỉnh hơn nữa tốc độ rất nhanh thế nhưng đối phương thực lực cũng là như vậy hiện nay vẫn là tiên tiên h kỳ đối với vương quỳnh bọn họ tới nói không có uy hiếp gì cho tới bên trong thận vương quan tài chờ d i ệ t trước mắt cơ thể sống sau đang đào móc cũng không n ổ i đại gia chuẩn bị chiến đấu đi nói vương quỳnh chỉ chỉ phía trước ngọn núi tiếp tục nói trước mắt chính là một cái to lớn cơ thể sống đây là một thể thống nhất cựu phượng đón lấy do ngươi đến chỉ huy chiến đấu đây là một hồi trận chiến đến dài chú ý một hồi một chút thời gian cựu phượng phân phối xong công tác sau đối với vương quỳnh nói cục tòa mọi người đều chuẩn bị kỹ cảng có thể bắt đầu rồi vương quỳnh gật gật đầu trước mắt to lớn cơ thể sống tuy rằng vẫn còn tiếp tục thức tỉnh thế nhưng tốc độ cũng chậm hạ xuống hiện nay bằng nhân loại kim đan trung kỳ cũng không biết trước mắt sinh vật là không trí tuệ vẫn là giả ngu thời gian dài như vậy còn một điểm phản ứng đều không có đã như vậy hắn cũng chỉ đành chủ động tấn công vương quỳnh từ không gian trang bị bên trong lấy ra cựu long tiên đ ỗ n g nhiên quang ra cựu long tiên phân ra chín con như chín con ác long bình thường trong nháy mắt liền c u ố n lấy bên trong không gian quan tài thủy tinh vương quỳnh nghĩ thầm ngươi không phải trang sao ta đem ngươi để ý nhất đồ vật lấy ra xem ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục trang nơi này là thận vương chủ mộ nếu thận vương đem mình chân thân trôn ở nơi này liền không thể không làm cái khác chuẩn bị quả nhiên làm cựu long tiên tiếp xúc được quan tài thủy tinh thời điểm toàn bộ bên trong không gian ở ngoài bắt đầu đung đ ư a kịch liệt lên vừa nãy ngọn núi đại gia còn không phát hiện nó có đặc biệt gì địa phương hiện tại mọi người cảm thấy vông quỳnh nói không sai trước mắt ngọn núi nó là sống ngọn núi kích hoạt đồng thời bên trong không gian bốn phía v ế t đá bên trong phản phất có món đồ gì bình thường liều mạng ra bên ngoài chen mà vốn là n ê n tiếp mọi người đường i lúc này cũng bắt đầu khép kín tuy rằng ngọn núi đang hành động thế nhưng tốc độ của nó quá chậm xem ra thể đại cũng có điểm không tốt đa chính là hành động quá t r ì đ ộ n nói thì chậm khi đó thì nhanh cựu long tiên cuốn lấy quan tài thủy tinh sau vương quỳnh một điểm do dự đều không có trực tiếp quăng ra vương quỳnh là cái gì thực lực một cái quan tài mà thôi rất dễ dàng liền bị hắn lôi ra ngoài cái gì gọi là trộm gà không xong còn mất nắm gạo trước mắt ngọn núi sinh mệnh cùng quan tài thủy tinh bên trong t h ậ n v ư ơ n g hoàn mỹ giải thích điều này chờ quan tài thủy tinh bị quăng ra sau quan tài tiếng này q u á c bên trong thật vườn mới phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét theo quan tài thủy tinh bên trong tiếng giống giận g ữ chuyên g a ngọn núi sinh mệnh càng ngày càng điên cuồng lay động phạm vi cũng càng lúc càng lớn mặt ngoài thạch tầng bắt đầu chậm rãi bóc ra to lớn cơ thể sống hiện lộ ra nó bản thân mọi người xem trước mắt đồ vật một đoàn thịt đây là vật gì người khác không nhìn thấy trước mắt cơ thể sống toàn cảnh vương quỳnh dùng thần thức đúng là quét hình một lần khá lắm gần m ộ mươi mét chu vi một đoàn nhìn dáng dấp như là thái thuế cũng gọi là nhục linh chi chỉ là thái thuế này cũng lớn quá rồi đó biến dị mặc kệ trước mắt chính là không phải thái thuế nó có hay không biến dị hiện tại đã không trọng yếu bởi vì đối phương bắt đầu công kích vương q u n h bọn họ thái t u ế này công kích phương thức khá là các loại lại tới gần bọn họ một cái lô thủng to thật g đối, đối, đối mặt đông đảo các loại công kích người ta làm một chút chuyện đều không có vẫn là dựa theo bình thường tốc độ không ngừng hướng về mọi người tới gần chiến h g đấu kéo dài bắt đầu vô hiệu công kích không có gây nên bất luận người nào kinh hoàng rất nhanh mọi người liền bắt đầu thay đổi phương thức công kích một nhóm người ngăn chặn bên trong không gian đi ra huyết nhân một nhóm người khác bắt đầu dùng ngọn lửa công kích bom cháy chất dẫn cháy tề trạng thái rắn nhiên liệu các loại không ngừng đốt cháy trước mắt thái tuế ngọn lửa công kích đúng là hữu hiệu thế nhưng nhằm vào trước mắt to lớn thái tuế mà nói như m ố i bỏ biển a không nói lấy hiện nay công kích cần tốn thời gian bao nhiêu có thể giết chết đối phương chính là thái tuế này không ngừng tới gần chính là một cái phiền phức thái tuế đi tới tốc độ là không vui nhưng là hiện nay bất kỳ công kích cũng không cách nào ngăn cản đối phương đi tới a hơn nữa theo thái tuế tới gần bất kỳ ngăn cản nó đi tới núi đá đều bị nó thôn vệ sạch xanh xanh không có ai muốn thử một chút bị thái tuế này thôn vệ sau tình huống vì lẽ đó trước mắt chiến đấu chính là thái t u ế không ngừng tới gần mọi người không ngừng lùi về sau cuộc chiến đấu này cũng chính là đụng tới vô quỳnh bọn họ nếu như đổi thành bất kỳ cái gì khác đoàn đội chỉ có chạy trốn một con đường có thể đi tình huống trước mắt không khó nhìn ra thái t u ế này hẳn là bị thận vương chăn nuôi hay là dùng người chăn nuôi tình huống như thế không cần nhiều lời mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại chỉ cần ăn thịt người k h á c loại nhất định phải giết chết trước mắt chiến đấu dây dưa vương bình cũng không có thời gian mở quan tài kiểm tra lúc đó bị quăng r a quan tài thủy tinh chỉ là đem nó thu được không gian trang bị bên trong sau liên bắt đầu tham gia chiến đấu người khác công kích này to lớn thái t u ế chỉ có thể dùng hỏa công không có cái khác hữu hiệu biện pháp mà vương quỳnh không giống nhau à hắn có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm có thôn vệ thuộc tính đối phó trước mắt thái t u ế vừa vặn khắc chế chỉ cần bị khỏe mắt trận lên đoàn kiếm đâm chúng vương quỳnh ở thôi phát nó thôn vệ thuộc tính bị đâm bên trong khu vực liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo khỏe mắt trận lên đoàn kiếm thôn vệ đặc tính vương quỳnh rất ít vận dụng chủ yếu là cảnh tượng này tạ ác vừa nhìn liền không giống chính phái gây nên nói thế nào hắn cũng là chính thức đại lão hình tượng p h ư diện hay là muốn chú ý có điều tình hình trước mắt lúc này cũng không thể chú ý nhiều như vậy vẫn là lấy trừ hại làm chủ lại nói bên người đều là người mình hình tượng ảnh hưởng không lớn muốn nói tới to lớn thái tuế cũng đủ chủ, liền quyết định v ô n g quỳnh bọn họ không thối lui chút nào chính là muốn mới vừa đừng xem trước mắt chiến đấu động tĩnh rất lớn đất rung núi chuyển ánh lửa tung tóe kỳ thực chiến đấu hai bên một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có đều không tiểu hài t ử đánh nhau phong phú hết cách rồi này biến dị to lớn thái tuế thịt quá dày chỉ có thể như thế hao tổn liền xem ai có thể háo có ai mộ đạo trống dông vô cùng hỏi hỏi cho vâng quỳnh bọn họ tác chiến không gian rất nhỏ đối với thái thuế mà nói người ta liền thân thể đều không mở rộng ra đây hiện nay tình hình trận chiến chính là nhân loại bên chiến bên lùi thái thuế tuy rằng vẫn ở bị thương đồng thời không có đối với nhân loại tạo thành bất cứ thương tổn gì thế nhưng người ta vẫn đi tới một điểm ý muốn lui bước đều không có vương quỳnh bọn họ rất nhanh sẽ lùi tới tới mê m i ễ n động nơi nơi này đã cũng không l u i lại không gian hết cách rồi mọi người chỉ cần l u i ra mộ t đạo không gian chỉ có thể ở phía dưới một lần nữa bố trí canh phòng nay to lớn thái thuế mặc dù nói vẫn ở đi tới thế nhưng tốc độ của nó có hạn đồng thời còn có núi đá trở ngại tiến một bước hạn chế tốc độ của nó vì lẽ đó chờ v ông quỳnh bọn họ ở phía dưới bên trong không gian đều một lần nữa bố trí canh phòng một hồi lâu sau to lớn thái tuế mới xuất hiện mai táng thận vương nhân thế thân không gian không nhỏ chu vi có khoảng mười mét mọi người tuy rằng không biết này to lớn thái tuế cụ thể lớn bao nhiêu thế nhưng nghĩ đến chu vi mười mét không gian nên để nó cho thấy bản thể v ông quỳnh thần thức quét hình chỉ có thể đại khái đánh giá sinh ra mệnh thể phạm vi này biến dị to lớn thái tuế cơ thể sống biểu hiện sinh mệnh đặc thù quá mạnh mẽ căn bản là không có cách tỉ mỉ quét hình ra nó bản thể vì lẽ đó dù cho là ông quỳnh đồng thời muốn không xuất hiện nhân viên thương vong lời nói liền trên đất vật tư đều không thể thu thập nhất định phải lập tức lui lại thoát thân cũng may có thể đến nơi này nhân viên tác chiến thân thủ cùng tu vi đều không thấp thêm vào cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ trợ rút ngoại trừ thất lạc một phần tác chiến vật tư bên ngoài không có tạo thành bất kỳ nhân viên thương vong đầy đầy đầy truy truy truy vương quỳnh bọn họ một mực thối lui đến không trung chức cung điện diện trên quảng trường mới coi như ngừng lại lùi về sau bước chân nơi này không gian rất lớn nghĩ đến coi như cái kêu biến dị to lớn thái t u ế to lớn hơn nữa cũng đủ quá triển khai không trung chức cung điện diện trên quảng trường chính đang bố trí canh phòng nhân viên tác chiến tại mọi thời khắc cảm thấy đất dùng lối chuyển nay hoàn toàn giải thích biến dị to lớn thái t u ế thể tích khổ đồng thời sự xuất hiện của nó đã ảnh hưởng nơi này kiến trúc căn cơ này biến dị to lớn thái t u ế là nhất định phải tiêu diệt biến dị to lớn thái t u ế có thể thấy được không cái gì trí tuệ chỉ biết t h ô n vệ đây mới là vấn đề lớn nhất nếu như không tiêu diệt nó ai biết nó rốt cuộc m u ố n thôn vệ đến mức nào để nó như thế vẫn căn ước ngoại giới tạo thành ảnh hưởng cùng nguy hại vậy thì quá to lớn cũng may này to lớn biến dị thái t u ế cũng không phải là không thể tiêu d i ệ t tồn tại thái t u ế này bản lãnh k h á c không nhìn ra thế nhưng người ta ra trận phương thức cũng thật là bá đạo chỉ cần thái t u ế xuất hiện địa phương đừng động là núi đá vẫn là kim loại trang bị bất luận là đồ vật gì tồn tại thái thuế cũng có thể làm cho nó biến t r ọ n lốc truyền thuyết mao cương bên trong trí cao hống xuất hiện đất cằn ngàn dặm hoàn g t à n v ấ n g vẻ trước mắt thái thuế mọi người cảm thấy đến không cần cái kia trong truyền thuyết hống kém bao nhiêu thời gian lâu như vậy giao thủ mọi người rốt cục nhìn thấy này to lớn biến dị thái thuế hoàn chỉnh bản thể chỉ là nhìn thấy thái thuế hoàn chỉnh bản thể sau phản ứng của mọi người rất xấu không gì khác chính là thái thuế này bản thể quá to lớn bất quy tắc hình thể thái t u ế thịt vô cùng một đoàn cụ thể số liệu không cách nào chất lượng thế nhưng đường tính trăm mét không ra bên ngoài lời nói h ẳ n là có thế thì còn đánh như thế nào tuy nói ngọn lửa công kích đối với thái tuế này có rất mạnh rét chết tính thế nhưng thái tuế này thể tích cũng lớn quá rồi đó này muốn đốt tới lúc nào cần bao nhiêu vật tư tác chiến rất rất nhiều vấn đề hình thành một đống m ồ di bạ kệ xuất hiện mọi người trong đầu người khác chỉ nhìn thấy khoảng t r ư ờ n g đường kính trăm mét thái tuế thế nhưng bọn họ không phát hiện theo này biến dị to lớn thái tuế t h ố n vệ nó thể tích còn đang tăng thêm phát hiện điểm ấy hiện trường cũng là ông quỳnh cùng ông tăng hải ông quỳnh là tu vi cao thêm vào thần thức phát hiện mà ông tăng hải hắn hoàn toàn là mẹo già hoa cáo kiến thức rộng rãi mới phát hiện Có điều, h e o ông quỳnh âm thanh truyền bá rất nhiều lạc lối nhân viên tác chiến tỉnh lại vội vàng bắt đầu công kích lên vào lúc này vương quỳnh bắt đầu nắm giữ toàn cục chủ tính chung chiến đấu tình huống trước mắt đã không phải người khác có khả năng nắm dù cho là vẫn chỉ huy tác chiến cựu phượng cũng không được vương quỳnh một bên tác chiến vừa quan sát toàn bộ chiến cuộc tình huống hiện tại gông quỳnh một người hữu hiệu công kích chiếm toàn bộ chiến trường tám phần m ộ ư ơ i hắn không ngừng cắt chém thái t u ế thân thể cũng vận dụng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm hấp thu trong đó năng lượng không phải gông quỳnh không phân trường hợp lưu luyến năng lượng chủ yếu là trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu mọi người phát hiện nếu như không có hạn cũng đúng lúc tiêu diệt thái t u ế cắt chém đi ra vị trí nó sẽ từ từ dung hợp bản thể cắt chém vị trí dung hợp bản thể như vậy trước đây tạo thành công kích bằng không hiệu quả công kích vì lẽ đó hiện tại bất kể là cảnh giới tiên thiên trở lên cao thủ vẫn là ngày mốt nhân viên tác chiến mọi người đều từ bỏ cái khác công kích đều dùng ngọn lửa công kích không phải vậy sở hữu công kích bằng nguồn phí lực đây là một hồi không biết tốn thời gian bao lâu trận chiến đến dài tuy rằng hiện tại đại gia công kích để này to lớn thái tuế đi tới bước tiến biến c h ậ m chậm thế nhưng vẫn chưa trở ngại nó đi tới tình huống như thế sớm muộn cũng sẽ để to lớn biến dị thái tuế tới gần như vậy đại gia tác chiến không gian sẽ bị vô hạn thu nhỏ lại đến thời điểm nhưng là phiên phước tác chiến không gian là một mặt đại gia tác chiến vật chất cũng là một mặt bởi vì này to lớn biến dị thái tuế đặc tính để mọi người rất nhiều tác chiến vật tư biến vô dụng đơn độc ngọn lửa tác chiến vật tư là hiểu có khẳng định chống đỡ không được ị n chống không h đỡ đ t rồi ậ n n cục tòa tác chiến vật tư đều gửi ở mỗi cái cảnh giới tiên tiên cao thủ không gian trang bị bên trong thống kê công tác rất nhanh chỉ chốc lát cựu phượng liền hướng chính đang tác chiến vương quỳnh báo cáo cục tòa lấy hiện nay tiêu hao tiêu chuẩn còn lại ngọn lửa loại hình tác chiến vật tư có thể chống đỡ thấp nhất một mươi hai giờ cao nhất một mươi năm giờ tác chiến tiêu hao t hơn ấ một mươi giờ trên lệch thời gian trời mới biết trước mắt này biến dị to lớn thái tuế có thể phong tới trình độ nào vô quỳnh hơi hơi tính toán một chút liền lập tức ra lệnh nói phân ra năm cái tiên tiên do khải linh mang đội đi ra ngoài báo cáo tình huống của nơi này gồm cần tác chiến vật tư mang về nói vương quỳnh lấy ra một cái bách mở không gian trang bị ném cho trương khởi linh không cần nhiều lời không gian này trang bị là dùng để chứa vật tư tân quốc bên trong toàn quốc bên trong ở bề ngoài không gian trang bị cơ bản đều ở đặc sự bộ có điều đặc sự bộ không gian trang bị bất kể là số lượng vẫn là chất lượng căn bản là không cách nào cùng ổng quỳnh nơi này so với vương quỳnh bản thân nắm giữ không gian dị năng là ngàn năm tới nay đã biết duy nhất có thể chế tạo không gian trang bị người huống hồm lúc đó đi chợ rút kim tự tháp quốc thời điểm hắn thu thập lượng lớn nguyên thủy không gian trang bị chế tạo không gian trang bị vật liệu phong phú vô cùng không gian trang bị là thứ tốt có điều coi như mọi người đều biết ông quỳnh nơi này có có dư không gian trang bị cũng không ai đánh tâm tư một là không dám hiện tại ông quỳnh thực lực và thế lực bất kể là cá nhân vẫn là thế giới bất kỳ tổ chức cũng không dám xem thưởng lại nói không gian trang bị là được thế nhưng không tới cảnh giới tiên thiên, căn bản là dùng không được c trong nước cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ chín phần mười đều là ông q u n h người không phải là nhà của hán người chính là thuộc hạ của hắn coi cũng cho ca thuộc chỉ cần cho hắn, hắn cũng có đem hết toàn lực đi hoàn thành. Điều này làm cho loại toàn hoàn nào gian người điều Tiểu khởi linh người nhiều lời người nhiệm đi điều người đối với hắn rất tiến như không trang những này dùng, trương không như hắn, hắn thành, này luận hắn hà thừa hết kỳ ra, tất rất bất bất rất tâm. bị làm là làm làm đem đây. vậy, đều về vụ phân g i a đi đội viên đều là thuộc về loại kia cận chiến loại hình cận chiến loại hình đối chiến này to lớn thái t u ế tác dụng không lớn không thể làm gì khác hơn là phái bọn họ chấp hành vận chuyển vật tư nhiệm vụ đừng tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản phải biết từ nơi này đi ra ngoài vận tải vật tư cũng không phải như vậy an toàn Ám trong hầu người cá nhưng là còn có rất nhiều việc đây nếu để cho hậu thiên cảnh nhân viên tác chiến chấp hành nhiệm vụ không nói về thời gian tiêu hao vận khí không tốt lời nói khả năng nửa đường liền để quái vật d i ệ t đỉnh cấp sức chiến đấu đi rồi mấy cái tác chiến vật tư thiếu hụt đại gia sau khi biết trong lòng áp lực rất lớn thiếu sức chiến đấu vậy thì bù sức chiến đấu người không có không phải còn có thú sao nuôi binh h à n g n g à y dũng binh nhất thời là thời điểm để linh thú hỗ trợ thủy tinh thi biết vương nguyệt nhi phương thức chiến đấu không thích hợp ra trận có điều cáo lông đỏ linh nhi thích hợp a vương q u n h hô h á n cáo lông đỏ linh nhi trong nháy mắt xuất hiện trôi nổi ở vương q u n h bên người linh nhi ngoan ngoan tiếng hô chủ nhân vô dụng n ô n g quỳnh nói cái gì tâm ý tương thông bọn họ đã sớm biết ý tứ lẫn nhau chỉ thấy cáo lông đỏ linh nhi đi đến một rộng rãi khu vực to bằng lòng bàn tay nó bắt đầu tại chỗ lớn lên đồng thời càng lúc càng lớn mãi đến tận thân cao mười m có thửa thân dài ba mươi m trở lên mới đình chỉ đồng thời sáu cái đuôi hiện lên không ở ẩn nấp vốn là thuần khiết mắt nhỏ lúc này cũng biến thành lập mục hung manh khí tức bao trùm toàn trường hoàn toàn thể cáo lông đỏ ở cũng không có nó trước đây manh manh cảm giác yêu khí chủ thiên một đời yêu vương xuất thế cáo lông đỏ linh nhi biến hóa để tất cả mọi người sửng sốt đừng nói đặc sự bộ công nhân viên chưa từng thấy linh nhi hiện tại răng r ấ p chính là vương quỳnh người ở bên cạnh vương tăng hải bọn họ cũng chưa từng thấy hoàn toàn thể cáo lông đỏ linh nhi chấn động ra trận sau không hề dừng lại một chút nào trong nháy mắt đánh về phía to lớn thái t u ế tấn công nhưng mà hai người thể tích cách biệt to lớn tuy rằng to lớn thái t u ế lay động đến mấy lần thế nhưng thái t u ế cũng không có lui về phía sau một bước công kích vô hiệu linh nhi rất tức giận hơn một thức trường lợi chảo bị nó múa ra huyết ảnh một đống lớn thái t u ế thịt nát xuất hiện một phía em dịu thái t u ế mặt ngoài cũng xuất hiện một cái hố nh linh nhi bắt đầu tuy rằng vẫn không tham chiến thế nhưng nó vẫn là hiểu rõ thái t u ế đ ặ c tính không đợi những người thịt nát một lần nữa dung hợp linh nhi một cái yêu hỏa phun ra thịt nát không một hồi liền thành bụi linh nhi hiện tại nhưng là bằng nhân loại kim đan kỳ tồn tại yêu hỏa uy lực nhưng là so với thường quy ngọn lửa vũ khí lợi hại hơn nhiều chỉ là linh nhi yêu hỏa dù sao cũng có hạn có thể ngăn thái t u ế này nhất thời không thể vẫn ngăn cản thái t u ế đi tới có điều có thêm linh nhi cái này lực mới quân ngăn cản thái t u ế đi tới công tác nhưng là tăng cường rất nhiều chương năm trăm bảy mươi bầu trời cung điện tổn hại chương năm trăm bảy mươi bầu trời cung điện tổn hại mười giờ liền mười giờ dù cho cáo lông đỏ linh nhi cường hạn ra trận mọi người liều sức lực toàn lực không chung chức cung điện diện trên quảng trường mọi người cũng là ngăn cản to lớn thái t u ế mười giờ không chung chức cung điện diện trên quảng trường tác chiến không gian đã bị thái t u ế nghiền ép còn lại không có mấy vương quỳnh bọn họ hiện tại đã lùi tới miền không tiên trên cầu chiến trường này xem như là phế bỏ là thời điểm lùi lại chiến trường thứ hai địa phương vương quỳnh đã sớm chọn xong chính là phía dưới tử vong bên trong thung lũng chiến trường thứ hai diện tích rất lớn dù cho này to lớn thái t u ế thể tích khổng lộ ở phía dưới cũng có thể cùng nó đọ sức rất lâu ngay ở bông quỳnh bọn họ chuẩn bị lúc rút lui không ngừng đi tới to lớn thái t u ế đột nhiên đình chỉ đi tới to lớn thái t u ế đột nhiên biến động cũng đánh gây đang muốn lui lại mọi người lui lại không kém này một hồi không bằng nhìn thái t u ế này đến cùng xuất hiện biến cố gì vốn là bất quy tắc hình dạng thái t u ế bắt đầu xuất hiện toàn thể biến hóa to lớn thái t u ế trải qua bông quỳnh bọn họ thời gian dài như vậy không ngừng công kích thể tích có thu nhỏ lại thế nhưng nó toàn thể thể tích vẫn là ở đường kính trăm mét trở lên chính là này đường kính trăm mét trở lên thái t u ế trong thời gian rất ngắn lại biến thành một khuôn mặt người tuy nói người này mặt cũng không phải như vậy hoàn thiện thế nhưng hình dáng đại khái vẫn là có thể nhìn ra to lớn thái t u ế biến hóa kinh ngạc đến ngây người mọi người có thể không kinh ngạc đến ngây người sao không có cái gì trí tuệ to lớn thái t u ế cũng đã rất khó đối phó trước mắt biến hình thành nhân mặt thái t u ế giải thích vật này là có chi khôn như vậy đối phó lên thì càng phiền phước mọi người tâm tư dối loạn có điều này biến thành người mặt to lớn thái t u ế cũng sẽ không cân nhắc mọi người tâm tư trực tiếp mở miệng nói phạm nhân đem bản vương tiên c u trả cũng cống hiến cho bản vương các ngươi đem được sống mãi không phải vậy bọn ngươi sẽ chết mà không có chỗ trôn biến thành người mặt to lớn thái t u ế phát ra ra âm thanh thật là lớn lao khác nào đánh t i ê n lôi bình thường chấn mọi người đầu vong long tuy nói thái tuế này tu v i chỉ có kim đan kỳ đỉnh điểm thế nhưng trong cơ thể nó hàm năng lượng so với vương quỳnh còn dày hơn dù sao vương quỳnh là nhân loại mà thái tuế này là biến dị k h á c loại không thể theo lẽ thường tính toán vương quỳnh nghi v ấ n hỏi to lớn thái tuế còn ở b i ế n hóa không ngừng hoàn thiện mặt người không sai chính là b ả n vương p h à m nhân các ngươi cân nhắc xong chưa trường sinh hoặc là tử vong thật vương thật giống không một chút nào gấp diện trừ bọn họ chỉ là ở tại chỗ hoàn thiện mặt người hình thái đối với thật vương câu hỏi thần g vương, vạn vạn vương, vương thời đại cách hiện nay không có ngàn năm cũng có hơn tám trăm linh năm dù sao phiên ngoại nước nhỏ ghi chép lịch sử không rõ cơ bản đều là cái đại khái suy đoán mà thôi bình thường tu sĩ kim đan kỳ căn bản là không có cách sống lâu như vậy thời gian huống hồ thần vương vẫn là một cái không thể tu luyện người bình thường chỉ là gặp chút b ả n g môn tạ thuật đối mặt khiến người ta không thể nào hiểu được thần vương chỉ có thể hỏi hình người cơ sở dữ liệu v ông tăng hải vương quỳnh quay đầu nhìn về phía v ông tăng hải hỏi tăng hải đây là cái làm sao tình huống lúc này v ông tăng hải cũng rất choáng váng đại não nhanh chóng vận chuyển một hồi lâu mới đúng v ông quỳnh nói rằng thiếu chủ chuyện này này thận vương lúc này hình thái ta là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy có đ i ề u nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây là này thận vương chính mình nghiên cứu ra nhân tại à đường động này thận vương có phải là bệnh thần kinh nhân phẩm tính cách làm sao có thể tự nghĩ ra một cái con đường trường sinh đồng thời còn thành công nay ở toàn bộ đã biết lịch sử loài người bên trong có thể xếp vào mười vị trí đầu a nay vẫn là phỏng đoán cẩn thận xếp hạng bởi vì nhân loại lịch sử bên trong rất nhiều đều là truyền thuyết không biết thật giả đồng thời thận vương này đều tự nghĩ ra con đường trường sinh hiện nay xem ra cũng không phải như vậy hoàn thiện a nói thật sự nay thận vương có thể so với tây vương mẫu bọn họ còn có cửa đồng điếu bên trong bọn quái vật lợi hại hơn nhiều người ta thận vương là dựa vào chính mình nghiên cứu phát minh tây vương mẫu cùng cửa đồng điếu là dựa vào thiên thạch vũ trụ nếu như không có thiên thạch vũ trụ cấp độ kia kỳ vật bọn họ đã sớm biến thành lịch sử cho tàn căn bản là không thể sống đến hiện tại có điều tuy rằng thật khâm phục này t h ậ n vương thế nhưng này thận vương bất kỳ yêu cầu gì vương quỳnh đều sẽ không đáp ứng trả tiên khu nói hẳn là quan tài thủy tinh đây nhất định là không thể trả trước mắt thái tuế đã rất khó đối phó ai biết trả sau khi sẽ xuất hiện biến cố gì lại nói này thận vương vốn là không phải một cái thứ tốt vốn là dự định gì nó hòa giải thần phục cái gì này thận vương thực sự là cả nghị quá rồi tình huống chính là cái như thế tình huống đã không có cái gì tốt hiểu rõ vì lẽ đó Vương Quỳnh đối với mọi người nói. Theo kế hoạch hành động. Theo hoạch kế vương quỳnh nói t bọn họ h ấ đại bộ đội rút đi mặt người thận vương thái thuế cũng không ngăn cản cũng không biết là hắn thật sự không nhìn thấy vẫn cảm thấy không trọng yếu người trước mắt mặt thận vương thái thuế cũng không nói nhiều chỉ là đang không ngừng hoàn thiện nó tấm này mặt người cái gọi là sự có k h á c thường át sẽ có yêu hai bên đối chiến ở không biết đối phương b ư ớ c kế tiếp thời điểm biện pháp tốt nhất chính là đối phương càng là muốn hoàn thành cái gì ngươi liền tổ chức đối phương làm gì nếu này thận vương thái tuế muốn hoàn thành mặt người ở không biết đối phương cụ thể xáo lộ thời điểm vương q ì n h đương nhiên là tổ chức nó hoàn thiện thấy phe mình người lui lại một khoảng cách sau vương q ì n h cầm trong tay k h ỏ e mắt trận lên b và kiếm lại lần nữa sơn đi tới công vương q ì n h tấn công hắn để cáo lông đỏ linh nhi ở một bên trợ trận để ngừa và nhất dù sao không biết đối phương đến cùng là cái gì xáo lộ vẫn là cẩn thận một chút tốt vương quỳnh công kích rõ ràng làm tức giận chính đang hoàn thiện mặt người thận vương thái tuế khả năng vương quỳnh cử động để thận vương cảm thấy đến chịu đến sỉ nhục đi muốn hắn đều thành tiên tuy rằng này hình thái không phải như vậy khiến người ta cảm thấy cho hòa mỹ thế nhưng hắn cho rằng trường sinh thành tiên là trọng yếu nhất cái khác một ít chi tiết nhỏ hơi có tí vết đây là có thể lý giải nhưng là trước mắt này phàm nhân lại ở hắn h i ể n thánh sau khi lại còn ra tay với hắn vậy thì q u á đ á n g này rõ ràng là không bắt hắn thận vương làm thần tiên a chính đang hoàn thiện mặt người thận vương thái tuế phẫn nộ tức đến nổ phổi dẫn g ữ hét phạm nhân ngươi lại dám đối với bản vương bất k í n h đối với tiên nhân bất k í n h ngươi tội không thể xá à. t h ậ n vương âm thanh như xét đánh cũng không biết đối phương là làm thế nào đến khả năng là đối phương hình thể to lớn nguyên nhân đi âm thanh tuy lớn thế nhưng điều này cũng không có gì trên thực tế thương tổn sau đó hành động t h ậ n vương thái t u ế hoàn mỹ giải thích điểm này phát song hỏa thận vương thái t u ế bắt đầu dùng nó cái k i a thân thể to lớn hướng về vông quỳnh phương hướng chậm chậm na đến xem giỏi như thế chương năm trăm bảy mươi một phô trương thanh thế chương năm trăm bảy mươi một phô trương thanh thế mặt người thận vương thái t u ế di động tuy chậm thế nhưng đối phương hình thể q u á khổng lồ để vốn cũng không lớn tác chiến không gian không ngừng thu nhỏ lại vương quỳnh là lợi hại thế nhưng người có lực kiệt thời gian chỉ dựa vào hắn một người là căn bản tổ chức không được đối phương đi tới đừng xem trước mọi người công kích đối với này thận vương thái tuế thương tổn tính không lớn nhưng là trở ngại đối phương đi tới phương diện vẫn là rất tốt hiện tại vương quỳnh một người công kích thương tổn tính rất lớn thế nhưng ở trở ngại đối phương bước chân phương diện tương đương với linh có điều vương quỳnh cũng không có biểu hiện ra bất kỳ tâm tình tiêu cực hắn để cáo lông đỏ linh nhi lùi về sau chuẩn bị mở lại chiến đấu đến hiện tại vẫn cùng mọi người hợp tác vương quỳnh một ít thủ đoạn công kích cũng không có sử dụng chủ yếu là công kích diện tích quá lớn hắn cũng sợ nộ thương quân đội bạn đương nhiên một ít thủ đoạn công kích đều là tiêu hao năng lượng nói thật sự tại đây mặt pháp n i ê n đại ngoại giới tu luyện năng lượng biến mất ngẫu nhiên đạt được chút năng lượng vật tư tu luyện tăng lên tự thân cũng không đủ không ai gặp dùng để tăng cường thủ đoạn công kích vương quỳnh cũng như thế những năm này tới nay vương quỳnh thủ đoạn công kích có thể nói đều chưa từng thay đổi năng lượng quý giá là một mặt chủ yếu là chưa dùng tới a chỉ dựa vào hắn cái kia không phải người thân thể tố chất còn có mấy thứ thần khí ở tay ư ơ n g q u n h chẳng khác nào vô địch với nhân dân hài hoa xã、hội. muốn nhiều như vậy thủ đoạn công kích làm gì t r â m n ô n nói được lắm thư đến thời gian sử dụng mới chi ít vương quỳnh lúc này liền đối mặt tình huống như vậy có hạn thủ đoạn khởi động chỉ thấy vương quỳnh hai tay nắm khỏe mắt trận lên đoạn kiếm rút lên hai tay chia liệm biến thành hai chiếc trùy thủ chính thức khỏe mắt trận lên âm dương trùy hình thái tay trái tay phải từng người nắm trùy thủ thành hình q u ặ c hình vương quỳnh kích hoạt khỏe mắt trận lên hứng thú hình ảnh xuất hiện ở vị trí của hắn đem hắn bao trùm lên đến vẫn chú ý chiến trường khắp nơi đều sửng sốt nhưng khắp nơi nghĩ tới như khác đặc sự bộ người cơ bản đều cảm thấy thôi cục tòa ẩn giấu thật thơm à một ngày này cho bọn họ biểu diễn ra đồ vật hơi nhựa i à để bọn họ có chút không chịu nhận đáng yêu linh sùng biến hung t h ú không nói chính mình cũng biến thành hung thú cục tòa ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật mà mặt người thận vương thái t u ế đều đã tê dần ngươi đ â y là với a i hai cái kia lớn như vậy hồ ly thì thôi ít nhất hắn vẫn tính nhận thức chỉ có điều đại điểm mà thôi đối với hắn thương tổn tính không lớn không liên quan nhưng là ngươi hiện tại bộ dáng này liền qua đáng à thể tích với hắn chính mình không phân to nhỏ hơn nữa d á n g vệ thận vương còn nhận thức ở hắn bên trong cung điện thì có ghi chép long c ử u tử một trong con trai thứ hai khỏe mắt trận lên ta chính là một cái chơi sâu ngươi này làm cái thần thú đi ra quá phận quá đáng đi có điều không đợi thần vương phát biểu chính mình bất mãn vương quỳnh biến ảo thần thú khỏe mắt trận lên tấn công liền bắt đầu chỉ thấy thần thú khỏe mắt trận lên mở ra đen kịt miệng rộng đ ỗ n g nhiên hướng về mặt người thần vương thái tuế gầm thét lên tuy rằng không có một tia âm thanh truyền ra thế nhưng không khí gợn sóng cùng đón lấy thần vương thái tuế g á n g vệ cũng làm người ta biết khỏe mắt trận lên không hề có một tiếng động rít gạo mọi người đối với mặt người thận vương thái t u ế công kích đều là vô hại hoặc là thương tổn nó vi mà không quỳnh biến nào ra khỏe mắt trận lên một tiếng không hề có một tiếng động rít gạo lại như là vải mãn văn tự bảng đen gặp gỡ bảng đen sắt như thế dễ dàng xóa đi chống giống đường kính khoảng trăm mét mặt người thận vương thái t u ế trực tiếp bị xóa đi một mảnh hình quạt chống không khỏe mắt trận lên rít gạo là không hề có một tiếng động mà tiếp đó bị thương tổn thận vương là có tiếng tổn thương thật lớn khiến người ta mặt thận vương là có tiếng tổn thương thật lớn khiến người ta mặt thận vương là có tiếng cũng nhờ có ông tăng hải mấy vị cao thủ che chở không phải vậy liền xuất hiện nhân viên thương vong có điều điều này cũng làm cho bọn họ lui lại tốc độ thẳng tắp giảm xuống vương quỳnh kích phát khỏe mắt trận lên huyết thống công kích đối với mặt người thận vương thái t u ế tới nói thương tổn không thể nghi ngờ là to lớn thế nhưng thận vương năm đó tuyển thái t u ế này tốt nhiều năm như vậy dưỡng cũng được chịu đến công kích thương tổn là lớn có điều không nguy hiểm đến tính mạng vương quỳnh nhìn chính đang tự lành rõ ràng nhỏ thật nhiều vòng mặt người thận vương thái t u ế cũng không tiếp tục công kích dù sao cũng là phát đại chiêu hơn nữa còn là huyết mạch kích hoạt đại chiêu không thể liên tục công kích đòn công kích bình thường đối với thận vương lại không có tác dụng gì không bằng chậm rãi huyết thống đại chiêu kích hoạt một lần cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục chiêu này là không cần nghĩ nhìn nương kính không đủ trăm mét đồng thời còn đang không ngừng thu nhỏ lại thái tuế vương quỳnh đều không còn gì để nói nay thận vương quá sẽ chọn thân thể đi tuy rằng thái tuế này ngoại trừ thôn vệ đến nay không thấy cái gì cái khác phương thức công kích nhưng là đây cũng quá t h ị t dày đi hiếm thấy không mất đi toàn bộ nó liền có thể vẫn tồn tại sau đó thông qua không ngừng thôn vệ t h u vệ lần thứ hai lớn lên chủ yếu là bình thường công kích đối với thái tuế tới nói cơ bản không có tác dụng gì như thế vô địch sao vương quỳnh thủ đoạn công kích là có một ít thế nhưng có thể tạo được mất đi công năng ngoại trừ khỏe mắt trận lên huyết thống kích hoạt khả năng liền còn lại thất s á t kiếm hắn cũng không cách nào xác định thất s á t đối với người này mặt thận vương thái tuế thương tổn nếu đã xác định công kích kế tiếp phương thức thở ra hơi vương quỳnh liền không thể chờ thận vương khôi phục nhân lúc hắn ốm đòi mạng hắn khỏe mắt trận lên âm dương truy lại lần nữa sắp nhập trở thành khỏe mắt trận lên đoạn kiếm thất sắc kiếm quyết lại lần nữa tái hiện nhân gian bầu trời bị màu đỏ huyết sát chi khí bao z z z z z ế toàn rết rết rết rết. t bộ thung lũng thật giống náo động ế tiếng t la kỳ thực này đều là đặc thù từ trường tạo thành tình huống thật cũng không có âm thanh vương quỳnh tích lũy mấy chục năm huyết sát chi khí toàn diện bạo phát không có một tia áp chế tại đây huyết sát khí c h ẳ n g dưới ảnh hưởng vương quỳnh dường như ma thần khiến người ta nhìn mà phát khiếp vẫn quan tâm chiến trường v ông tăng hải long thần cựu phượng mọi người lúc này đều bị ổn định không n ú p ních không phải bọn họ không muốn tiếp tục động mà là thật sự động không được vương q u n h huyết sát chi khí quá dày này mấy chục năm tới nay hắn vì năng lượng không biết rét bao nhiều sinh vật chủ yếu là hắn giết sinh vật cơ bản đều là bất p h ả m không giống sinh vật mang đến huyết sát chi khí là không giống thực lực càng là bất p h ả m sinh vật chết rồi mang đến sát khí liền càng mạnh đây là định luật hiện tại toàn bộ thung lũng đều bị vông quỳnh bạo phát huyết sát chi khí bao trùm không phải vông quỳnh huyết sát chi khí chỉ có thể bao trùm thung lũng diện tích lớn như vậy mà là thung lũng lại lớn như vậy này nếu như ở bên ngoài cũng không ai biết vông quỳnh huyết sát khí chẳng có thể bao trùm bạo lớn v n g quỳnh huyết sát khí chẳng có thể để tiên thiên cùng kim đan kỳ cao thủ không thể động đậy mà những người không tới tiên thiên đặc sự bộ thành viên liền xui xẻo vốn là bị vừa nãy mặt người thận vương thái tuế gào t h é t chấn hôn mê một phần n à y v ô n g quỳnh huyết sát khí tràn một bạo phát còn lại tiên tiên trở xuống người toàn bộ n g ấ t đi cũng may bọn họ hiện tại đều quá huyền không tiểu đều ngã vào trên sân đạo phía trước có tiên thiên cường g i ả chống đỡ không đến nỗi vẫn lăn xuống đi tính mạng không lo tiên tiên tuy rằng không thể động thế nhưng cũng không đến nỗi bị dễ dàng đẩy lên vậy cũng là là vận hạnh v ô n g quỳnh cũng phòng ngừa ngộ sát quân đội bạn sự kiện chương năm trăm bảy mươi hai thận vương chấp nghiệm vương, vương quỳnh bạo phát quân đội bạn là bị sóng đánh đến nhưng là Chính chịu thận thái diện người mỗi mỗi vương mặt tuế đạo ế n quan càng tâm, cao hữu chúng ta liền như vậy ngừng tay làm sao ngươi cần cái gì chỉ cần bản vương có toàn bộ cho ngươi làm sao thận vương xin khoan dung lại nói ra không giống trước như vậy càng rỡ xem ra thận vương vẫn luôn là một vị h i ể u được đối nhân xử thế đáng tiếc vô dụng không phải thận vương thái t u ế nói chậm mà là thận vương thái t u ế bản thân đạt tính căn bản không cho phép nó tồn tại tại đây cái h ả i hòa xã hội thôn vệ thuộc t í n h a qua phá hoại thế giới này nó thì không nên xuất hiện thế giới này vương quỳnh không có mở miệng trả lời thận vương thái tuế chính là vô tận thất s á t kiếm khí thất s á t kiếm quyết lần thứ nhất thời điểm đối địch kẻ địch là mỹ nhân k ô i lỗi lúc đó kiếm khí phạm vi không đủ m ộ mươi m hiện tại vương quỳnh thất s á t kiếm khí kéo dài trăm m có hơn thất s á t kiếm khí càng là ở huyết sát chi khí phụ trợ dưới biến càng chất phát thất sắc kiếm khí thêm vào huyết sát chi khí công kích thận vương thái tuế mặt người đã duy trì không đủ tuy rằng không giống huyết thống khỏe mắt trận lên bạo phát như vậy gọn gàng dứt khoát đối với thận vương thái t u ế mất đi tính đ ả kích thế nhưng thận vương thái t u ế loại kia khó giải khép lại lực lượng đã vô hiệu bị phân giải thái t u ế cũng ở huyết sát chi khí ăn mòn ở dưới không ngừng mất đi hoạt tính thận vương thái t u ế một bên bị không ngừng công kích một bên không ngừng đồng ý các loại chỗ tốt cho ông quỳnh hy vọng ông quỳnh ngừng tay chậm rãi có thể là thận vương thái thuế rõ ràng ông quỳnh quyết tâm thận vương thái t u ế không ở lại đại một hồi lâu đã không tới đường kính ba mươi mét thận vương thái t u ế rốt cục mở miệm lần nữa thật sự coi bả quên đi coi như tiện nghi ngươi không l i đầu lời nói khiến người ta không thể nào hiểu được vương quỳnh cũng không hiểu này thận vương là cái có ý gì có điều vương quỳnh cảm thấy thôi hắn không cần lý giải này thận vương là cái có ý gì chỉ cần mình ở kiên trì một hồi này thận vương t h á i t u ế liền bị chính mình tiêu diệt như vậy nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành rồi đi ra thời gian dài như vậy cũng nhớ nhà nhưng mà đang lúc này vương quỳnh cảm giác được chính mình khoảng t r ư ờ n g trái phải không gian cánh tay hoàn xuất hiện bành t r ư ờ n g gấp vông chuyện gì thế này phải biết không gian trang bị là nổi danh vững chắc không đúng vậy không cách nào sử dụng a ủng hộ là chính hắn luyện chế trang bị chính hắn càng là hiếm có loại hiện tượng này vẫn là lần thứ nhất thấy tuy rằng loại hiện tượng này là lần thứ nhất thấy thế nhưng này cũng không trở ngại vương quỳnh hữu hiệu tự mình bảo vệ vương quỳnh đưa cái này không gian cánh tay hoàn ném đến một khối bị đánh nát huyền không trên thiên đá không gian này cánh tay hoàn xem như là một cái loại cỡ lớn không gian trang bị bên trong chứa lượng lớn giao nhân thi thể bao quát thận vương bản thể quan tài thủy tinh những thứ đồ này đều là chuẩn bị đi trở về nuôi nấm thi miết ngoại trừ thận vương bản thể quan tài thủy tinh đều không có giá trị gì coi như không còn vương q u n h cũng không có cái gì đau lòng một tiếng nặng nghề nổ vì a tay hoàn không gian trang gian trang quanh n cánh hoàn không nổ tung. Không gian trang bị nổ tung, không chỉ món đồ bên trong trung nổ tung trung g chỉ còn h vụt, bay bị bị tâm đồ n thành vết nước không gian, đem bay vụt đi ra phẩm không ngừng cắt chém. Vết nước không gian trình độ sắc bén đã không thể dùng thế gian sắc bén độ đến tính toán. h phẩm chém. thể thế vết vụt vật cắt Vết Vì sắc sắc đi bay ra đem độ đã độ lẽ đó đừng nói không gian trang bị bên trong những thi thể này liền ngay cả thận vương cái kia kiên cố quan tài thủy tinh cũng bị vết nước không gian cắt chém thành vô số đoàn ạ n Đương nhiên, bên trong thận vương b không gian trang bị nổ tung gây nên vết nước không gian chính đang không ngừng khép lại hơn nữa khép lại tốc độ tương đương nhanh nhưng là thận vương bản thể bị phân giải sau liền có chuyện lớn rồi tinh h ó a thận vương bản thể bị phân giải sau trực tiếp nát tan mà thận vương bản thể bên trong lại có một viên phượng hoàng đảm cũng chính là mục trần châu đồng thời cùng ông quỳnh tổ truyền phượng hoàng đảm hầu như giống như lúc thật giả khó phân biệt những này đều không đúng trọng yếu trọng yếu chính là từ này mục trần châu sau khi xuất hiện lại cùng ông quỳnh trong cơ thể p ư ợ n g hoàng đảm nổi lên phản ứng nổi lên phản ứng cũng coi như nhưng là chỗ này đóng kín không gian mặt trên bởi vì hai cái phượng hoàng đảm nguyên nhân lại xuất hiện biến hóa hoặc là nói đường hầm không gian lại hay là phi thăng con đường chỉ là không ai biết cái này thể là cái gì có điều bầu trời này bên trong xuất hiện dị tượng có to lớn sức hấp dẫn đồng thời còn đối với người có vô hạn nguy hiểm cùng m n hoặc giữa bầu trời hố đen đối với người hoặc vật đều có lực hút đồng thời giữa bầu trời hố đen còn chảy ra đồ vật vật này chính là hông quỳnh bọn họ trên hành tinh từ lâu biến mất nhiều năm linh khí chỉ là hố đen lưu lạc ra linh khí là hối loạn là táo liệt tu luyện người căn bản là hấp thu không được trong h á c động linh khí lưu lạc đi ra càng ngày càng nhiều không cần bao lâu thời gian lưu lạc đi ra linh khí vững vàng chạy ngược góc vương kết thúc lưu lạc đi ra linh khí là kết thúc nhưng là hố đen lực hút nhưng càng lúc càng lớn đồng thời trong h á c động cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng dị tượng hấp dẫn mọi người rất nhanh mọi người liền nhìn rõ ràng hố đen bên trong lại là một thế giới khác cảnh tượng hoặc là nói là t h ư ợ n giới g nhìn rõ ràng bên trong tình cảnh đám người cũng không cảm thấy như vậy cẩn thận nhận biết kiến tạo phong cách thật giống là dân quốc trong lúc phong cách hơn nữa trong tác động thế giới nhìn cũng không tốt đẹp kiến tạo xem ra rất cũ nát tu luyện phi thăng thượng giới làm sao sẽ cũ nát vương quỳnh bọn họ cùng siêu tự nhiên hiện tượng sự kiện tiếp xúc nhiều năm đồng thời bọn họ đã hiểu biết sự tình cùng tri thức đều là toàn bộ thế giới tuyến đầu tiên vì lẽ đó vẫn tỉnh táo người suy tính đối diện hẳn là một cái vũ trụ thế giới song song cũng không phải cái gì tu luyện phi thăng thượng giới vương quỳnh bọn họ những người hiện đại này biết những này nhưng là t h ậ n vương không biết ta trong hắc động rõ ràng sau khi t h ậ n vương điên cuồng t h ậ n vương hưng phấn hô lớn tiên giới bên trong chính là tiên giới ta rốt cục muốn phi thăng bản vương muốn đi tiên l i ê i ớ i ha ha, ha. nhìn thận vương điên cuồng vương quỳnh không có thời gian để ý tới này người điên hắn hiện tại phân thân thiếu phương pháp một bên dùng huyết sát khí chẳng căn dặn thận vương một bên còn muốn dùng tự thân tu vi khống chế viên thứ hai phượng hoàng đ ạ m đồng thời còn muốn chống lại hố đen lực hút vương quỳnh cùng thận vương khoảng cách hố đen có thể nói là khoảng cách gần nhất vì lẽ đó bọn họ thừa nhận lực hút cũng là to lớn nhất thận vương t h á i thế vương quỳnh là khẳng định không thể bỏ qua liền thận vương thay thế thôn vệ t h u tính bất luận đi đâu cái thế giới sự tồn tại của nó đều là cái gieo vạ khẳng định là không lưu lại được nhất định phải tiêu diệt hết chính mình đã có tiêu diệt hết bản lánh của nó thì có trách nhiệm thanh trừ nó tuy nói muốn tiêu diệt thận vương thái thuế cần trả giá rất nhiều năng lượng ai năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn coi như sau khi sống lại báo lại đi báo lại thế giới chương năm trăm bảy mươi ba đường hầm không thời gian chương năm trăm bảy mươi ba đường hầm không thời gian giữa bầu trời hố đen là đường hầm không thời gian đã là xác định không thể nghi ngờ đồng thời một thế giới khác bên trong lại còn có linh khí sự phát hiện này không thể nghi ngờ là khiến người ta hư phấn đặc biệt là nhằm vào tu lợi người đây chính là cái phúc âm có điều những này phát hiện cũng không đội nghiên cứu hiện tại vương quỳnh cảm thấy đến nên trước tiên đem phiền phức giải quyết đ a n g nói đầu tiên chính là cái này thận vương thái thuế trước tiên xóa đi đi thứ hai chỗ này không gian quá hỗn loạn muốn trước tiên đem này không gian ổn định lại cuối cùng mới có thể tán gẫu cái khác liền vương quỳnh quay về người phía dưới hô trước tiên đem người cứu ra ngoài kim đan kỳ trở xuống người không thể lại vào tình huống cụ thể chờ ổn định sau lại nói nhanh người phía dưới nghe thấy vương quỳnh c ă n g dặn không nói nhảm lập tức bắt đầu hành động vương quỳnh âm thanh cũng thức tình chính đang điên cùng thận vương thái t u ế thận vương thái t u ế tỉnh táo sau vội vàng nói với vương quỳnh đạo hữu tiên môn đã mở chúng ta không cần thiết tiếp tục đ ấ u nữa chúng ta cùng đi tiên giới đi thận vương thái t u ế ngữ khí vô cùng thành khẩn đáng tiếc vương quỳnh căn bản là không phản ứng n ó vương quỳnh hiện tại còn ở thích h ư ớ n g chủ yếu là thích h ư ớ n g một cái khác phượng hoàng đạm không chế hố đen lực hút kỳ thực đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn dù sao vương quỳnh tu v i ở nơi đó bày đây thận vương này viên phượng hoàng đạm cũng không phải muốn tiến vào phía trên đường hầm không thời gian mà là muốn đi vào vương quỳnh trong cơ thể cùng ông q u n h phượng hoàng đạm dung hợp vì lẽ đó vương q u n h không chỉ muốn không chế thận vương này viên phượng hoàng đạm đi vào còn muốn không chế chính mình này viên phượng hoàng đạm đi ra ngoài. bởi vì chính ông quỳnh phượng hoàng đảm là linh hồn trói chặt quá đúng là nghe lời chủ yếu đối phó chính là thận v ư ơ n g cái kia viên phượng hoàng đảm mà thôi hai viên phượng hoàng đảm dung hợp là chuyện tốt vương quỳnh rất rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cái kia viên phượng hoàng đảm nhu cầu nhưng là hiện tại thời cơ không đúng vậy trước mắt nguy hại không đề cập tới hai viên phượng hoàng đảm nếu như dung hợp vương quỳnh có thể cảm giác được hắn rất khả năng muốn rời khỏi phía thế giới này phía thế giới này có chính mình thân bằng bạn tốt trước mắt hắn vẫn không có dự định rời đi ý nghĩ lại nói bầu trời đường hầm không thời gian cho vương q u n h cảm giác là nguy hiểm hắn biết lấy trước mắt hắn tu vi đi vào cũng không an toàn vương quỳnh có tốt đẹp thời gian thực sự là không cần thiết đi chơi mệnh trước mắt nhìn thấy vương quỳnh không trả lời chính mình thận vương thái tuế nói tiếp đạo h ư u chúng ta sở hữu nỗ lực cuối cùng không phải chính là phi t h ă n g sao hiện tại cánh cửa tiên giới đã mở ra chúng ta hà tất còn muốn chấp nhất cái khác đây thận vương thái tuế lúc này tính khí đặc biệt tốt không một chút nào nôn nóng cũng không giống vừa mới bắt đầu thời điểm ngông cùng như vậy thận vương thái tuế nỗ lực q u ê n giải nói đạo hữu chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen mi ta nay cánh cửa tiên giới nói thế nào cũng có ta bộ phận xuất lực phi thăng tiên giới thật ă n tiên g giới t h tốt ta, cần gì phải phân cái một mất một cần cái còn phân gì phải đây. vương Quỳnh chịu đựng chịu tạm h thái không ậ n vương ngừng tuế l i nhãi, hứng nhiều thích rốt cục ặ thời liên lụy, i ế m thấy bác l Thận v ư ơ gọi tạm thời g ngươi thận vương đi trước tiên không nói ngươi vì trường sinh làm những người kia thần cùng cam phát b i ệ t mà nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại vậy còn có người dạng ngươi hiện tại chính là một cái quái vật hơn nữa còn là một cái nguy hại tính rất mạnh quái vật ngươi không chết nhân loại bất tán a bất kể là thế giới của chúng ta vẫn là thế giới khác ngươi đều là một cái không nên tồn tại quái vật sống nhiều năm như vậy ngươi cũng coi như kiếm được ngày hôm nay liền do bản tôn tiễn ngươi trầu trời a nếu như có kiếp sau hy vọng ngươi có thể làm cái người tốt thất s á t kiếm quyết giết giết giết giết giết giết giết. nói xong toàn bộ bầu trời lại lần nữa bị vương quỳnh nhuộm đấm thành màu máu được huyết sát khí tràng cùng thất s á t kiếm quyết ảnh hưởng thận vương thái tuế âm thanh không cách nào rõ ràng truyền ra chỉ có một chút â ô, ô tiếng vương quỳnh lần này cũng coi như là rơi xuống vốn gốc căn bản là không để ý tới năng lượng được mất toàn lực giết chết thận vương thái tuế nếu như không có đường hầm không thời gian ảnh hưởng vương q u n h có thể chậm rãi mài chết thận vương thái tuế lấy đoạn mấu chốt này tỉnh năng lượng tiêu hao nhưng là hiện tại hoàn cảnh không cho phép、à. nhiệm vụ lần này không có gì bất ngờ xảy ra vương quỳnh là bồi hơn nữa còn bồi không ít đây tu tiên là cần phải có linh khí nói cách khác không c h ú n g phải có năng lượng tồn tại như vậy tu luyện người tốc độ tu luyện liền sẽ trở nên dễ dàng sử dụng pháp thuật cũng sẽ được tăng cường trước đây vương quỳnh bọn họ những n à y tu luyện người chiến đấu nói thật sự vài phương diện khác còn không bằng khoa học kỹ thuật vũ khí dùng tốt mà hiện tại nhìn vương quỳnh ở đây sử dụng thất sắc kiếm quyết uy lực được m ộ ư ơ i lần trở lên tăng cường đồng thời theo đường hầm không thời gian bên trong dòng năng lượng ra uy lực tăng cường càng lúc càng lớn cụ thể giới hạn còn không biết vâng quỳnh tuy nói có những năm này tích lũy huyết sát lực lượng chất phát nhưng là muốn hoàn toàn tiêu diệt thận vương thái t u ế chính hắn cũng không biết huyết sát lực lượng có đủ hay không huyết sát lực lượng là dết chóc chiếm được đối với rất nhiều tu sĩ tới nói này cũng không phải một cái thứ tốt vâng quỳnh bởi vì có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm thần khí phụ trợ mới có thể khống chế huyết sát lực lượng không phải vậy hắn cũng không dám quanh năm tồn giữ lại nhiều như vậy huyết sát lực lượng huyết sát lực lượng đối với vâng quỳnh có thể nói là một cái thứ tốt có điều vâng q u n h cũng không phải quá hiếm có này huyết sát lực lượng hiện tại được rồi có linh khí tăng cường chất phát huyết sắt lực lượng sử dụng sắt chiêu lần này mất đi thận vương thái tuế là ổn mất đi thận vương thái tuế chiến đấu kéo dài bảy ngày bảy đêm bắt đầu thời điểm cũng còn tốt tuy nói thận vương thái tuế thể tích to lớn thế nhưng ở chất phát huyết sắt lực lượng cùng linh khí tăng cường dưới thận vương thái tuế tan dã rất nhanh nhưng là bất kỳ năng lượng đều là có lượng linh khí đúng là càng ngày càng nhiều đáng tiếc huyết sắt lực lượng xác thực càng ngày càng ít huyết sắt lực lượng từ mới bắt đầu màu đen đỏ chậm dại biến thành màu đỏ màu đỏ nhạt cuối cùng vô xác đợi đến vô sắc thời điểm thất s á t kiếm quyết mất đi lực lượng cũng là không còn cùng bình thường kiếm chiêu không khác nhau gì cả vào lúc này đang sử dụng thất s á t kiếm quyết còn không bằng đơn độc sử dụng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm đây dù sao sử dụng thất s á t kiếm quyết là cần tiêu hao năng lượng vì lẽ đó mất đi thận vương thái t u ế chiến đấu cuối cùng một ngày một đêm là vương quỳnh dùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm từng điểm từng điểm mất đi thận vương thái t u ế toàn bộ mất đi quá trình vương quỳnh không để nó đang nói ra phí lời bắt đầu thời điểm là bởi vì có huyết sắc khí tràn ảnh hưởng m ặ sau thận vương thái t u ế chỉ còn cho cạn cũng là không phát ra thanh âm nào thận vương thái t u ế là tiêu diệt thế nhưng vương quỳnh tự thân năng lượng cũng tiêu hao gần chín phần m ộ ư ơ i cái này năng lượng chỉ chính là chính v ư ơ n g quỳnh tu luyện năng lượng không phải toàn bộ chứa được năng lượng dù cho như vậy vương quỳnh đều đau lòng có rút mãi lần hành động này thu hoạch năng lượng toàn bộ gặp lại cũng chưa tới tiêu hao năng lượng một phần ba thiệt thòi lớn hơn rồi không lo được đau lòng năng lượng còn có chuyện không có giải quyết thật vương thái t u ế là tiêu diệt nhưng là bầu trời này bên trong thác đường hầm không thời gian còn tồn tại đây vương q u n h hơi hơi điều tức một hồi sau liên bắt đầu bận rộn lúc này không đ ư ờ n hầm g i a bầu trời đường hầm không thời gian lưu lạc ra năng lượng có thể không đơn thuần chỉ có linh khí đường hầm không thời gian lưu lạc đi ra năng lượng là nhiều loại năng lượng hỗn hợp chương 574, lấy thân là trận chương 574, lấy thân là trận hỗn hợp năng lượng bên trong có chút ông quỳnh có thể phân biệt nhưng là có chút ông quỳnh căn bản là không nhận thức nhận thức trong năng lượng mà có linh khí quỷ khí ma khí yêu khí những này thông thường năng lượng còn có thế giới bên trong rất ít tồn tại năng lượng không gian cùng thời gian năng lượng còn lại một ít năng lượng thể ông quỳnh liền khó có thể phân biệt muốn giải quyết lúc này không đường hầm đầu tiên là muốn trước hết để cho nơi này không gian ổn định ổn định không gian biện pháp rất ít đơn giản nhất chính là thuận theo đường hầm không thời gian ý nguyện trực tiếp cùng phượng hoàng đảm đồng thời bị nó hấp thu đi vào dù sao lần này đường hầm không thời gian hình thành là hai viên phượng hoàng đảm gây nên thận vương thái tuế chỉ là làm cái gợi ra tác dụng mà thôi đương nhiên cái này khẳng định là không được tối thiểu hiện tại không được quá nguy hiểm thứ hai chính là dùng trận pháp đem chỗ này không gian ổn định lại nói thật sự vương quỳnh tu luyện đến nay sử dụng trận pháp số lần có thể đến được trên đầu ngón tay chủ yếu là bởi vì phía thế giới này không có năng lượng tồn tại cái gọi là trận pháp bằng mất đi hiệu lực vì lẽ đó tạo thành v ô quỳnh bản thân nghiên cứu trận pháp tinh lực đều rất ít thực sự là thời gian sử dụng mới biết ít đọc sách hết cách rồi chỉ có thể thử đến rồi v ô quỳnh đầu tiên là đem giữa bầu trời huyền không thạch thu thập lên huyền không thạch có rất nhiều đều bị đường hầm không thời gian hút vào đi tới đồng thời bị hút vào đi còn có thận vườn cung điện cùng trên đỉnh ngọn núi hồ phía dưới ngọn núi cũng còn tốt điểm khả năng bởi vì khoảng cách nguyên nhân lực hút không lớn như vậy cho tới dọc theo con đường này ô quỳnh thu thập các loại thi thể không cần nhiều lời một điểm không còn lại đều bị hấp không còn huyền không thạch có thể còn lại đều là khối lớn lưu lại một khối làm đặt chân khu vực vương quỳnh ở phía trên phát sinh chính mình luyện khí dụng cụ liền bắt đầu bận rộn lên vương quỳnh luyện khí công cụ cũng không là truyền thống luyện khí công cụ cũng không phải khoa học kỹ thuật vũ khí chế tạo khí giới mà là lấy sở trường bù sở đ o ạ n chính hắn nghiên cứu chế tạo đi ra một bộ hoàn toàn mới luyện khí công cụ đồng dạng vương quỳnh còn có một bộ đặc biệt luyện đan dụng cụ huyền không thạch luyện chế rất đơn giản vương quỳnh chỉ là đem nó tinh luyện một hồi đang luyện chế cùng nhau trở thành một toàn thể thuận tiện hắn ở phía trên bố trí trận pháp mà thôi thật vương thái t u ế bị tiêu diệt sau vương tăng hải bọn họ thấy vương quỳnh không hạ xuống s vâng tăng hải tới sau khi thấy không c h u n g v ông quỳnh không có chuyện gì chính đang lượt k h liền vội vàng nói thiếu chủ người không sao chứ vâng quỳnh một bên lượt k h một bên hồi đáp không có chuyện gì ta muốn sự bố trí này trận pháp lấy này đến ổn định chỗ này không gian cho tới mặt trên đường hầm không thời gian chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu vừa vặn ngươi đến rồi ta chỗ này vàng bạc không đủ ngươi đi thu thập chút vàng bạc đưa ra dùng cho bố trí trận pháp tiêu hao vâng tăng hải tuân lệnh sau cũng không nhiều lời cái gì liền vội vàng đi chuẩn bị đúng bố trí trận pháp là cần tiêu hao vàng bạc cùng ngọc thạch điều này cũng tại không được ngọc thạch là giải quyết nhưng là trận pháp trong lúc đó liên hệ là cần vàng bạc liên tiếp vương quỳnh tu luyện đến nay ngoại trừ mấy lần tình huống đặc biệt hắn liền chưa từng dùng trận pháp vì lẽ đó vàng bạc hắn là thật không có bên người dự trữ trong nhà đúng là có chút huyền không thạch luyện chế được rồi sau đó vàng bạc khiếm khuyết trận pháp không cách nào bổ trí vương quỳnh ngay ở mặt trên bắt đầu khôi phục trước chiến đấu tiêu hao sau đó tháng này vương quỳnh đầu tiên là bố trí tụ linh trận ở bắt đầu nghiên cứu ổn định trật pháp mà vương quỳnh bố trí tụ linh trận cũng không phải truyền thống tụ linh trận là tụ tất cả năng lượng trật pháp ngược lại có khỏe mắt trận lên đ o ạ n kiếm tồn tại cái gì năng lượng đều có thể hấp thu không sợ nếu như đường hầm không thời gian chỉ lưu lạc ra linh khí vương quỳnh cũng không cần thiền thoái như vậy như vậy trái lại là chuyện tốt đáng tiếc đường hầm không thời gian lưu lạc ra năng lượng là nhiều loại hóa có rất nhiều tỉ như ma khí q u khí yêu khí các loại đều là thai hại năng lượng này nếu như chuyển bá ra ngoài phía thế giới này thì có l ạ i nạn bố trí trận pháp m ắ t trận có thể nói là chính v ư ơ n g quỳnh cũng có thể nói là khỏe mắt trận lên đoàn kiếm bởi vì bọn họ bằng một thể trong trận pháp năng lượng nhiều mà tạm chậm c h ễ hấp thu đi lời nói biến dị tụ linh trận gặp nổ tung bởi vậy bởi vì trận pháp cùng viên thứ hai phượng hoàng đảm tồn tại v ư ơ n g quỳnh xem như là bị biến tướng cầm cố ở đây l à v ư ơ n g quỳnh bố trí kỹ càng tụ linh trận sau bên ngoài trúc cơ k ỳ tu vi người cũng có thể đi vào luyện ký tu vi còn có chút miễn cưỡng chớ đừng nói chi là không tu luyện qua nhân viên nghiên cứu khoa học vì lẽ đó đối với này mới không gian nghiên cứu bằng giữa đình chỉ trạng thái những chuyện này hiện là t là là nay g Hải c đã biết vững chắc không gian trận pháp chỉ có hai cái một cái là tứ tự trấn một cái là bắt quay trợn hơn nữa này hai cái trận pháp cũng không phải chuyên môn vững chắc không gian trận pháp chỉ có thể nói có bộ phận vững chắc không gian tác dụng xem tứ tượng c h ấ n bản thân chủ yếu công năng là không trận vững chắc không gian chỉ là phụ trợ mà bắt quái trận chủ yếu là trận pháp phòng ngự vững chắc không gian cũng là phụ trợ hết cách rồi vương quỳnh chỉ có thể trước tiên đem này hai cái trận pháp bố trí đi ra nhìn hiệu quả một tháng sau tứ tượng trận bố trí thành công đáng tiếc tứ tượng trận chỉ kiên trì ba ngày liền báo hỏng vương quỳnh chỉ có thể một bên tiêu hao tứ tượng trận vững chắc không gian một bên tiếp tục nghiên cứu bắt quái trận sau ba tháng vương quỳnh bố trí ra bắt quái trận không phải bắt quái trận so với tứ tượng trận khó mà là vương q u n h đang nghiên cứu bắt quái trận thời điểm mỗi ba ngày liền sẽ bị cắt đứt một lần bố trí tứ tượng trận vững chắc không gian không cách nào vẫn chuyên tâm nghiên cứu trận pháp vì lẽ đó. So、t、so、ố nửa năm sau vương quỳnh đem tứ tượng trận cùng bắt quái trận bước đầu kết hợp với nhau vững chắc không gian thời gian đúng là kéo dài đến mười hai ngày có điều tăng cường phạm vi cũng không cho vương quỳnh phá mãn liền vương quỳnh tiếp tục nghiên cứu trận pháp lại quá một năm vương quỳnh đã đem tứ tượng trận cùng bắt quái trận hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thời gian hiệu lực cũng đạt đến gần thời gian một tháng như vậy vương quỳnh cũng coi như có thể trong thời gian ngắn ra ngoài thông qua gần hai năm nghiên cứu vương quỳnh cũng hiểu rõ rất nhiều chỗ này không gian muốn đem đường hầm không thời gian hoàn toàn đóng kín nếu không v ông quỳnh bỏ qua hai viên phượng hoàn g đảm chính mình lưu lại nếu không v ông quỳnh dung hợp hai viên phượng hoàn g đảm chính mình đi vào hiện nay hai loại biện pháp vương quỳnh đều không muốn dùng chỉ có thể liền như thế hao tổn vương quỳnh ở trung tâm trận pháp một bên hấp thu năng lượng tu luyện một bên tiếp tục nghiên cứu trận pháp một bên cân nhắc lúc này không đường hầm vấn đề phân tâm đa dụng thời gian liền như thế quá hiện tại vương q u n h tu luyện có thể không giống trước đây như vậy tiết kiệm mà là toàn lực tu luyện nếu nhận biết tự nói với mình mình bây giờ tiến vào đường hầm không, không thời gian rất nguy hiểm như vậy liền giải thích chính mình không đủ mạnh m à t h ô i vì lẽ đó tăng cường tự thân là cần phải chương 575, d i ệ t cựu đầu xá bách chương 575, d i ệ t cựu đầu xá bách mười năm sau v ô n g quỳnh lần đầu rời đi nơi này không là vấn đề giải quyết mà là v ô n g quỳnh năng lượng trừ bị thầy đ ấ y nhất định phải đi ra ngoài bổ sung không phải vậy theo không kịp trước mắt hắn tốc độ tu luyện nay mười năm tu vi có nhất định tăng lên nhưng là v ô n g quỳnh không chỉ phát thể song tu bởi vì đường hầm không thời gian nguyên nhân thiên phú của hắn không gian tăng lên cũng t ố n lấy như vậy toàn diện tăng lên vì lẽ đó pháp tu cùng thể tu đều không có thăng cấp có điều cũng sắp rồi không gian thiên phú đúng là tăng lên hai cái cấp độ trận pháp không nghiên cứu ra tân trận pháp đúng là nghiên cứu ra bao nhiêu tầng trận pháp hiện nay vương quỳnh có thể bố trí ba trùng tứ tượng bắt quá i trận vững chắc không gian gần trăm thiên cho tới đường hầm không thời gian vấn đề không có bất kỳ tân biện pháp giải quyết lần này đi ra ngoài vương quỳnh sớm căn dặn xuống bên ngoài đã sớm an bài xóm tất cả toàn bộ hành trình có chuyên cơ đồng thời có một đoàn đội làm sớm công tác kỳ thực vương q u n h nếu như dựa vào thân pháp chạy đi lời nói sẽ nhanh hơn thế nhưng như vậy cần tiêu hao năng lượng vương quỳnh hiện tại năng lượng đều dùng với tăng cao thực lực cũng không dám dùng cho chạy đi trên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm vương quỳnh đi ra trạm thứ nhất là sa mạc tinh tuyệt cổ cốc dù cho có chuyên cơ cũng chỉ có thể đem vương quỳnh đưa đến h long sơn m ạ c h xung quanh hết cách rồi h long sơn m ạ c h chính là một tòa to lớn từ sơn bất kỳ thiết bị điện tử đều có ảnh hưởng cũng còn tốt vương quỳnh tu vi cao xuống máy bay rất đơn giản trực tiếp nhảy xuống là được hiện tại tinh tuyệt cổ cốc sông ngầm vương q u n h đã sớm n ộ lên vương quỳnh hiện tại bị đường hầm không thời gian thung lũng kia nhốt lại tinh tuyệt cổ quốc sông ngầm bên trong tài nguyên đối với vương quỳnh dùng r a không lớn không bằng cường hóa bồn quốc thế lực ngược lại đều là đặc sự bộ chiếm đầu to như thế có nghiên cứu khoa học bộ tồn tại phương diện luyện đan tuy nói không thể luyện chế ra cái gì c ự c phẩm đang ứng dược thế nhưng cũng luyện chế không ra cái gì thứ phẩm vương quỳnh thời gian eo hẹp cùng nơi này đóng quân nhân viên hỏi thăm một chút liền trực tiếp hướng về thi hương ma dụ đi đến thi hương ma dụ khu vực bằng vùng cấm là không người đến hiện nay thi hương ma dụ trí n u y n khí thể cùng q u động đặc thù n g u y n rùa năng lượng đều không có phá giải biện pháp lần này vương quỳnh tới nơi này chỉ vì hấp thu năng lượng quỷ động thăm dò chỉ có thể đợi sau vương quỳnh chỉ ở thi hương ma dụ nơi này đợi m ộ ư ơ i ngày liền đi đem thi hương ma dụ năng lượng hấp thu gần đủ rồi liền đi thi hương ma dụ sẽ đem trong cơ thể dư thừa trí huyễn năng lượng bài trừ bên ngoài cơ thể chờ thể năng năng lượng không đủ thời điểm ngoại giới trí huyễn năng lượng gặp cực tốc khôi phục bản thể năng lượng thi hương ma dụ vẫn đang hấp thu quỷ động năng lượng chỉ có điều không có bản thân năng lượng hấp thu nhanh mà thôi vương q u n h không có thời gian ở chỗ này chờ đang hấp thu thi hương ma dụ năng lượng trong quá trình cho thi hương ma dụ một ít chỗ tốt cũng không tính bạch muốn người ta năng lượng t h i hương ma d ụ chỉ có đơn giản linh trí có điều nó đối với v ông quỳnh giao dịch vẫn là rất hài lòng đều không nỡ lòng bỏ v ông quỳnh đi cái thứ hai địa phương là v ông quỳnh nhà không phải kinh đô nhà là núi rừng trang viên bên này nơi ở hiện tại người nhà cơ bản đều ở thận vương phong thủy cục ngoại vi sinh hoạt cũng chính là thấy v ông quỳnh thuận tiện thận vương phong thủy cục xung quanh hiện tại đã hoàn toàn biến đến dạng dù sao đường hầm không thời gian tầm quan trọng ở nơi đó nơi đó xung quanh đều thành vùng cấm người bình thường là không thể tiến vào núi rừng trang viên bên này vẫn có người đóng quân nơi này cũng là ông quỳnh quan trọng nhất năng lượng dự trữ căn cứ lần này trở về là thu lấy hai tòa mật phật đà sơn đồng thời ở một lần nữa bố trí năm tòa tân mật phật đà sơn tiếp tục năng lượng chuẩn bị mật phật đà năng lượng bằng tinh thể năng lượng tu luyện người cũng có thể c h ầ m c h ầ m hấp thu bên trong năng lượng chỉ có điều không có v ông quỳnh nhanh mà thôi dù sao v ông quỳnh có khỏe mắt trận lên đoạn kiếm r ồ i trá mật phật đà bồi dưỡng v ông quỳnh gặp vẫn làm tiếp không riêng chính là vì bản thân cũng chính là vì bản thân hậu nhân chính mình quốc gia mật phật đà có thể nói là phía thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy thứ có trợ giút tu luyện vật phẩm cái thứ hai địa phương núi rừng sơn trang ông quỳnh chỉ đợi không mu nhanh như vậy là bởi vì sở hữu sớm công tác đều có người làm tốt vương quỳnh đến rồi cũng không nghỉ ngơi trực tiếp thu t r ậ n bại trận mà thôi cái thứ ba địa phương là kinh đô kinh đô lòng đất hang động lần này s ớ m chuẩn bị lượng lớn loại cỡ lớn xúc vật cùng trúc long giao dịch lòng đất sinh vật biết trúc long ăn no rồi mới đình chỉ nay trúc long ăn một lần chính là nửa tháng đều không mang theo ngừng nghĩ đến trong thời gian ngắn trúc long là sẽ không giao dịch tuy rằng phí đi lượng lớn xúc vật có điều vương quỳnh thu được năng lượng cũng là to lớn đầy đủ hắn dùng tới một quãng thời gian kinh đô lòng đất hang động kết thúc liên còn lại lần này đi ra cái cuối cùng địa phương cựu đầu xà bách cùng thi miết nếu như không có đường hầm không thời gian xuất hiện vương quỳnh khả năng vẫn nuôi cựu đầu xà bách cùng thi miết cho rằng một cái năng lượng khởi nguồn nhưng là hiện tại không xong rồi lần này đi ra vương quỳnh chính là định đem cựu đầu xà bách cùng thi miết cho diện cựu đầu xà bách cùng thi miết thuộc về cộng sinh quan hệ nếu như không có thi miết hoặc nhân loại đặc thù cung dưỡng cựu đầu xà bách cái này vật chủng đã không thích hợp tại hiện tại trong hoàn cảnh sinh tồn cùng với để cựu đầu xà bách tự nhiên tử vong còn không bằng để vương quỳnh đưa nó ra đi ít nhất cựu đầu xà bách một thân năng lượng cũng khá không thể lãng phí lần này thi miết là chính ông quỳnh tự mình động thủ trước đây đều là bồi dưỡng linh thú vì lẽ đó hắn đều sẽ không độc thủ chỉ hấp thu năng lượng mà thôi dết thi miết đối với v ông quỳnh tới nói cùng dết gà không khác nhau gì cả thêm vào có vãng sinh trùng tồn tại thì càng đơn giản hơn một tháng sau thi miết cùng cựu đầu xà bách toàn bộ bị diệt v ông quỳnh thu được lượng lớn năng lượng nơi này cũng không có nhân vật gì giá trị đến tiếp sau thanh lý công tác có đặc sự bộ chủ trì không cần v ông quỳnh bận tâm hắn liền trực tiếp về s ơ n cốc kỳ thực lâu dài tính toán bên trong sơn cốc năng lượng không so với ông quỳnh đi ra thu h o thiếu chủ yếu ông quỳnh hiện tại tu vi cao toàn lực tăng lên trên mọi phương diện thực、lực. tiêu hao năng lượng quá nhiều thứ hai chính ông quỳnh trong lòng rõ ràng hẳn tại đây phương thế giới lưu lại thời gian từ vô hạn đã có hạn trước đây không có đường hầm không thời gian tồn tại chính mình có thể tại đây phương thế giới vẫn tồn tại đến tự nhiên tử vong khả năng này làm ấy ngàn năm chuyện sau này mà hiện tại đường hầm không thời gian xuất hiện sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn tiến vào đường hầm không thời gian thời gian này chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n vì lẽ đó phía thế giới này một ít nguy hiểm đồ vật v ư n g q u n h muốn sớm tính toán muốn từng bước một mất đi đi cựu đầu xà bách cùng thi mít quần tiêu diệt sau v ư n g q u n h lần này xuất hành mục đích cũng coi như toàn bộ hoàn thành rồi tuy rằng còn có còn lại thời gian thế nhưng hắn cũng không có tiếp tục ở bên ngoài lưu lại trở lại đường hầm không thời gian thu lũng vương quỳnh đem biến dị trong tụ linh trận diện năng lượng hấp thu có đem tứ tượng bắt quái trận một lần nữa bố trí một phen lại cùng người nhà tiểu tụ sau liền tiếp tục trở lại bên trong sơn cốc tu luyện từ đó vương quỳnh trải qua tiềm tu sinh hoạt hắn cũng từ bị động tu luyện biến thành chủ động tu luyện tình cờ hắn cũng sẽ ra khỏi sơn cốc cùng người nhà bằng hữu tụ tập thời gian còn lại chính là tu luyện nghiên cứu chất pháp luyện ăn luyện khí vẽ bụa hoặc nghiên cứu đường hầm không thời gian q năng năng vì, năng năng vì lẽ đó lấy đường hầm không thời gian lưu lạc đi ra năng lượng còn có vương quỳnh bản thân năng lượng dự trữ hơn một mươi năm hắn liền cần đi ra bổ sung không phải vậy ảnh hưởng tu luyện nếu như là bình thường tu luyện lời nói căn bản là sẽ không tiêu hao nhanh như vậy vì lẽ đó lần thứ hai ra khỏi s n cốc là hai mươi năm sau đồng thời vương quỳnh năng lượng chừng bị cũng không có thiếu lần này xuất hành vương quỳnh chỉ có hai cái địa phương muốn đi một cái là kinh đô lòng đất hang động cùng t r ú c long giao dịch cái thứ hai địa phương chính là tinh tuyển cổ quốc quỷ động đồng thời lần này đi quỷ động vương quỳnh là dự định xuống thăm dò ngọn n g u ồ n cựu đầu x a bách cùng thi miết q u â n đã diệt chỗ đó sau đó không cần đi tới cho tới vô danh núi rừng sơn trang mật phật đ ã bồi dưỡng vương quỳnh nhi nữ đã học được bảy trận cùng bồi dưỡng không cần vương quỳnh đi tới đây là vương quỳnh có ý định bồi dưỡng không phải vậy hắn rời đi phía thế giới này sau những người khác làm sao bây giờ dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá này hai mươi năm qua đi đường hầm không thời gian vẫn là khó giải trận pháp nghiên cứu tiến triển rất chậm hiện nay đã có tân trận pháp phương hướng bao nhiêu tầng trận pháp đã đến tầng thứ sáu có điều bao nhiêu tầng trận pháp tác dụng càng ngày càng thấp thân g ba trận pháp thời điểm có thể vững chắc không gian một trăm linh ngày mà sáu tầng trận pháp chỉ có thể vững chắc không gian tháng một năm năm không ngày đồng thời trận pháp đổi mới cùng học tập căn bản là không phải một chuyện quá khó khăn vương quỳnh cũng không biết lúc nào mới có thể đem tự nghĩ ra trận pháp làm ra đến rồi cùng đường hầm không thời gian nghiên cứu còn có trận pháp nghiên cứu phương diện tu luyện l i ề n có thể thích hơn nhiều hiện tại vương quỳnh pháp tu nguyên anh kỳ t ầ n g thứ năm trung kỳ thể tu t ầ n g thứ tám sơ kỳ thiên phú không gian t ầ n g thứ sáu sơ kỳ thiên phú không gian nhanh chóng tăng trưởng nhờ có đường hầm không thời gian vì lẽ đó vương quỳnh nghiên cứu nhiều năm như vậy đường hầm không thời gian cũng không thể nói không thu hoạch được gì cũng chính bởi vì thiên phú không gian trưởng thành vương q u n h mới có tân trận pháp nghiên cứu phương hướng vương quỳnh trước tiên đi tới kinh đô lòng đất địa việt dựa theo quy trình cùng trúc long giao dịch xong vương quỳnh liền rời đi vương quỳnh có thể cảm giác được trúc long khôi phục lại toàn thịnh kỳ không xa kỳ thực thời gian rất sớm hội nghị cấp cao mọi người liền định đem này trúc long diệt trừ này không quan hệ đúng sai chỉ là bộ tộc trong lúc đó sinh tồn chi đạo hiện tại dám nói lực ép trúc long chỉ có vương quỳnh một người một gánh trúc long thoát vây công nghệ cao vũ khí cũng không dám nói có thể khóa chặt trúc long chớ đừng nói chi là đem nó tiêu diệt chỉ là sau đó phía nam tổng hành động xuất hiện chuyện ngoài ý mới vương q u n h bị nhốt thúng lũng trúc long tiêu diệt kế hoạch bị ép đình chỉ có điều cũng sắp rồi không có gì bất ngờ xảy ra thăm dò quỷ động sau mục tiêu kế tiếp chính là trúc long còn có sau lưng n ó thế giới dưới lòng đất trúc long bên này an nguy không cần v ông quỳnh lo lắng hang động bên ngoài chẳng những co đóng giữ bộ đội cũng không có thiếu tu l u y ệ người n những này tuy rằng đánh không lại trúc long thế nhưng phát hiện dị thường đúng lúc đăng báo cũng ngắn ngủi ngắn cản này vẫn là có thể tinh tuyệt của quốc v ông quỳnh tới nơi này lần nữa hắn đến không có trực tiếp bắt đầu thăm dò quỷ động mà là trước tiên hấp thu thì hương ma dụ chứa đựng năng lượng thì hương ma dụ năng lượng hấp thu xong x ô i sau v ô n g quỳnh không có ở đây trực tiếp nhảy xuống tuy nói trực tiếp nhảy xuống cũng sẽ không đối với v ô n g quỳnh tạo thành tổn thương gì thế nhưng không cần thiết người này a một gánh tự đại liền dễ dàng xuất hiện và nhất vì lẽ đó vẫn là ổn điểm v ô n g quỳnh là dùng thân pháp lợi dụng z tự hình an toàn hướng phía dưới v ô n g quỳnh một bên hướng phía dưới vừa quan sát này cái gọi là quỷ động một bên tính toán cách xa mặt đất số liệu càng đi phía dưới quỷ động đặc thù năng lượng liền càng dày đặc đồng thời tại đây quỷ động bên trong v ư n g quỳnh có thể rõ ràng cảm giác được này quỷ động năng lượng là dâng lên hơn nữa quỷ động năng lượng có rất mạnh ăn một tính quỷ động bốn phía vách đá đều bị loại này năng lượng ăn mòn có điều vương quỳnh hiểu rõ loại này năng lượng chỉ cần phụ cận không gian có thời gian rành trong tảng đá bị ăn mòn năng lượng cơ hội lại lần nữa đi ra quỷ động bên trong đen kịt một mảnh không có bất kỳ nguồn sáng vương quỳnh cũng không dùng chiếu sáng thiết bị trực tiếp dùng thần thức nhận biết thăm dò thuận tiện lại toàn diện quỷ động giảm xuống cách xa mặt đất ngàn mét không có bất kỳ phát hiện nào hai ngàn mét như c ũ n h ư vậy năm ngàn mét cũng giống như thế vương q u n h cũng không vội hắn là người tài cao gần lớn tiếp tục hướng phía dưới mãi đến tận gần vạn mét thời điểm vương q u n h nhận biết được không gian vận sóng liền vương quỳnh dừng lại lại lần nữa cẩn thận dùng thần thức cẩn thận cảm ứng có thể không quen thuộc sao vương quỳnh ở đường hầm không thời gian sinh hoạt mấy chục năm hai cái không gian đan sen sản sinh lực lượng không gian h ắ n quá quen thuộc chỉ có điều nơi này không gian rung động với thung lũng đường hầm không thời gian không giống nhau đường hầm không thời gian nơi nào lực lượng không gian là hấp thu chỉ định vật phẩm đi một thế giới khác mà nơi này như là dung hợp đúng nơi này như là một cái tiểu thế giới dung hợp đến phía thế giới này không thể nói như là mà là chính đang dung hợp cụ thể dung hợp thời gian bao lâu vương q u n h tính toán không ra nhìn r à chắn không gian g á n vẻ dung hợp thời gian nên không ngắn nơi này hai cái không gian trong lúc đó liền đường hầm không gian đều không có chỉ có một tầng đơn giản rào chắn không gian đồng thời tầng này rào chắn không gian đã tổn hại không ra hình thù gì không biết lúc nào liền sẽ hoàn toàn biến mất có điều tin tức này thời gian vương quỳnh đoán chừng phải theo ấ n trăm năm tính toán tàn tạ rào chắn không gian một bên khác vẫn ở ra bên ngoài liều lĩnh năng lượng thể cái này năng lượng chính là quỷ động sức mạnh nguồn rửa vương quỳnh rất tin mệnh ở ba xác định không thành vấn đề sau hắn mới tiếp tục hướng phía dưới tiến vào đối diện không gian u ám thế giới vương q u n h tiến vào đối diện không gian sau Chỉ có h ỉ c thể nghĩ ra như thế một cái từ nghĩ như ra cái điều ế n n ơ này không có bầu trời, càng không cần phải nói có ngồi sao gì thể. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là một cái tiểu thế giới. Một cái cũng không trọn vẹn tiểu thế giới, lại như vông quỳnh là xảy chuyển phải thể. thế thế khế gì gì giới. giới, có có có cái cái ước bầu bất bên tiểu tiểu trời, một Một tổ trong thế. ra, lại sao phượng tiểu thế giới này rõ ràng muốn so với v ông quỳnh phượng hoàng đảm bên trong thế giới cao cấp hơn rất nhiều chính là không biết hai viên phượng hoàng đảm dung h ợ p sau có thể hay không cũng trở thành như vậy một cái có thể để cho sinh vật tồn tại không gian tiểu thế giới khả năng một vị đạt có thể luyện chế vùng thế giới nhỏ này dùng vật liệu vấn đề nơi này rõ ràng không thể sinh hoạt nhân loại bình thường hoặc sinh vật Quỷ động trong tiểu thế giới năng lượng so với bên ngoài năng lượng muốn mỏng manh nhiều lắm rất hiển nhiên trong này năng lượng đều trôi đi đi ra ngoài vương bình xem qua không ít liên quan với tiểu thế giới cổ lao văn hiến kỳ thực loại này tiểu thế giới cũng không phải là không có chỉ có điều xuất hiện hình thức không giống nhau mà thôi t ỷ như công trong biển trăm năm xuất hiện một lần hải đảo tây vương mẫu bọn họ sinh hoạt thiên thạch không gian v v Quỷ động tiểu thế giới cùng hải đảo rõ ràng là bị đạt có thể luận chế quá không gian mà tây vương mẫu bọn họ sinh hoạt thiên thạch không gian chỉ có điều là nguyên liệu mà thôi không có trải qua bất kỳ l u y ệ n chế chương năm trăm bảy mươi bảy quỷ động tiểu thế giới chương năm trăm bảy mươi bảy quỷ động tiểu thế giới tiểu thế giới không phải tây vương m ẫ u bọn họ không muốn l u y ệ n chế mà là bọn họ không làm được bất kể là người tu hành vẫn là người bình thường ai không muốn có cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh đây đừng nói bọn họ chính là cao hơn bọn họ một đại gia i vương quỳnh cũng l u y ệ n chế không được vương quỳnh hiện tại cũng là l u y ệ n chế chứa đựng trang bị mà thôi bên trong không thể trang vật còn sống vương quỳnh k h n g biết cái gì tu vi có thể luận chế như vậy tiểu thế giới Có điều, Vương Quỳnh từ những n từ à y di tích bên trong có thể thấy có bên động ư trước ợ c Chỉ phía thế giới này trước đây nên huy hoàng quá. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì, sở hữu biết giới nguyên gì, này nên là, đây quá. sở m t ít đều b i ế mất. Quỳ đ ộ n trong tiểu thế giới tất cả quá tàn tạng căn bản là phân tích không ra cái gì thứ hữu dụng chỉ có thể thông qua tổn hại kiến tạo nhìn ra nơi này trước đây thật lâu nên có sinh vật sinh hoạt dấu vết q u y động trong tiểu thế giới tất cả vương quỳnh nhìn thấy tình huống tương tự vũ hàng bộ ở bên ngoài không mấy cái tinh cầu trên quay chụp quá tương tự cảnh tượng đúng ngoại trừ hành tinh mẹ ở ngoài không mấy cái tinh cầu trên có kiến trúc cùng sinh vật sinh hoạt dấu vết cho tới những tinh cầu kia trên sinh hoạt chính là không phải là loài người vậy thì không biết t ổ n hại quá nghiêm trọng liền ngay cả những này trên hành tinh sinh vật là chết rồi vẫn là di chuyển đều phân tích không ra mà quỷ động tiểu thế giới nơi này cùng những tinh cầu kia trên là như thế vấn đề bởi vì quỷ động trong tiểu thế giới có đặc thù năng lượng tồn tại vì lẽ đó muốn ở chỗ này làm nghiên cứu còn không bằng đi những tinh cầu khác làm nghiên cứu đây muốn ở quỷ động tiểu thế giới làm nghiên cứu đầu tiên muốn chống đỡ chịu đựng sức mạnh nguyền rủa năng lượng ăn mòn vông q u n h là bởi vì có phượng hoàng đ ả n tồn tại mới có thể không nhìn lời nguyền này lực lượng năng lượng không phải vậy dù cho hắn tu vi cao đến đâu nên bị sức mạnh nguyền rủa ăn mòn vẫn là sẽ bị ăn mòn thứ hai đ ừ n g xem vương quỳnh tới nơi này rất dễ dàng rào chắn không gian đã nói liền quá này nếu là không có thiên phú không gian còn có nhiều năm đường hầm không thời gian nghiên cứu không phải vậy vương quỳnh muốn vào đến cũng khó khăn vương quỳnh đem quỷ động tiểu thế giới đi dạo một cái lần diện tích không nhỏ có một cái phổ thăng tình diện tích có điều cái này quỷ động tiểu thế giới đang cùng hành tinh mẹ dung hợp không biết trước đây cụ thể lớn bao nhiêu vẫn là vẫn lớn như vậy quỷ động trong tiểu thế giới không có bất kỳ vật có giá trị nơi này duy nhất tồn tại năng lượng cũng là vương quỳnh có thể thông qua khỏe mắt trận lên đoàn kiếm lợi dụng vì lẽ đó quỷ động tiểu thế giới bằng không có giá trị quỷ động bí mật xem như là bị vương quỳnh phá giải có điều thi hương ma dụ cùng côn l u ô n mục xem ra trong thời gian ngắn là không động đậy được nữa ít nhất muốn đem này quỷ động tiểu thế giới bên trong sức mạnh nguyện rủa năng lượng hấp thu sạch sẽ sâu đ a n g nói rời đi quỷ động sau vương quỳnh ở thi hương ma dụ nơi sinh hoạt hơn ba tháng mới rời khỏi nơi này ở đây thời gian dài như vậy hấp thu năng lượng là thứ hai chủ yếu chính là càng tốt hơn b ồ dưỡng thi hương ma dụ nếu biết quỷ động bí mật để thi hương ma dụ càng mạnh mẽ tăng mạnh nó hấp thu quỷ động năng lượng năng lực đây là tất nhiên không phải vậy chỉ dựa vào chính thi hương ma dụ không biết lúc nào mới có thể đem này quỷ động bên trong năng lượng hấp thu sạch sẽ hiện tại vương quỳnh cũng coi như nhìn ra rồi n à y thi hương ma dụ tồn tại chính là áp chế quỷ động tiểu thế giới t ă n g b ỡ thi hương ma dụ tuy rằng hấp thu quỷ động bên trong năng lượng thế nhưng thi hương ma dụ trí h u y ễ n năng lượng lại vừa vẫn áp chế quỷ động năng lượng không cho nó chảy ra ngoài mất vì lẽ đó liên quan với tinh tuyệt cổ quốc cùng quỷ động truyền thuyết đều là quỷ động trong tiểu thế giới sinh tồn sinh vật thả ra bóng khói Quỷ đ ộ nếu g xưng tộc, tạm thời xưng hô bọn họ bọn vì là quỷ động tộc đi. quỷ động tộc làm vẫn này, còn h h là vì giảm bớt quỷ đ ở nơi này sinh hoạt lời nói nghĩ đến hẳn là không thành vấn đề nếu quỷ động tộc thế giới còn có thể sinh tồn như vậy quỷ động tộc liền hẳn là không chết hết cho tới cuối cùng bọn họ đi nơi nào này vương quỳnh liền không biết phía trên thế giới này bí mật quá nhiều rồi vương quỳnh có thể không tâm tình đó tích cực lại giải quyết một cái đã biết phiền thức vương quỳnh vẫn là rất vui vẻ vì lẽ đó hắn liền nhạc ca tiếp tục về sơn cốc trấn thủ đi tới vương quỳnh phòng trừng trước đây rời đi phía thế giới này nên có rất nhiều biện pháp xem hiện tại hai viên phượng hoàng đảm dẫn ra đường hầm không thời gian vậy thì có thể từ phía thế giới này rời đi đến một cái có linh khí thế giới mà q u ỷ động tộc bọn họ bộ tộc liền quỳ động tiểu thế giới đều có nghĩ đến rời đi phía thế giới này bảo vật bọn họ cũng có thể có vương quỳnh c h ấ n thủ đường hầm không thời gian rất ít ra ngoài n à y cũng không có nghĩa là đặc sự bộ với cái thế giới này thăm dò liền đình chỉ chỉ có điều rất nhiều thăm dò công tác đã không cần vương quỳnh tự mình ra tay rồi vương tăng hải gia nhập để rất nhiều cổ mộ loại hình thăm dò công tác càng đơn giản hơn dù sao vương quỳnh là lợi hại nhưng là hắn không phải chuyên nghiệp chống mộ có chính thức đại lực chống đỡ để đặc sự bộ đối với các loại thăm dò công tác càng thêm toàn diện vương quỳnh tuy rằng c r ấ n thủ không ra thế nhưng bất kỳ mới nhất tư liệu đều sẽ ngay lập tức đưa đến hắn nơi này một phần vương quỳnh bằng là định hải thần trăm là quốc gia của lương rất nhiều chuyện đã không thể rời bỏ hắn nay không phải v ông quỳnh không ra liền có thể mất đi tiến vào nhiều năm thăm dò cùng thu thập ở v ông quỳnh một trăm năm mươi tuổi thời điểm bọn họ xem như là tiết lộ phía thế giới này một ít bí ẩn phía thế giới này trước đây là có linh khí chỉ là sau đó người tu hành càng ngày càng nhiều đối với phía thế giới này chỉ một phương diện đòi lấy cuối cùng tạo thành phía thế giới này linh khí càng ngày càng m ộ g yếu mãi đến tận gần như không người tu hành này chỉ không đơn thuần là nhân loại người tu hành còn bao gồm thú loại cùng những tộc khác loại tu hành phương hướng cũng không đơn thuần chỉ có linh khí còn có cân ma khí quỷ chính khí vân. n là như cần mạnh nguyên vậy một phương diện không hạn chế đòi lấy không biết bao nhiêu năm sau phía thế giới này không ở thích hợp người tu hành sinh hoạt căn cứ sách cổ văn hiến ghi chép phục dưỡng phía thế giới này là có bao nhiêu loại biện pháp một loại là xanh hóa trên mặt đất sinh trưởng thực vật dù cho là phổ thông vật chủng ở trong không khí không có năng lượng tồn tại chỉ cần thực vật trưởng thành đạo nhất định niên hạn n h ữ n g thực vật này liền có thể sản sinh phía thế giới này cần năng lượng loại này năng lượng không phải đơn độc một loại năng lượng mà là một loại hỗn hợp năng lượng cụ thể làm sao phân giải thành linh khí quỷ khí ma khí chờ nhiều loại năng lượng hệ thống đây chính là phía thế giới này tự mình vấn đề chỉ là loại này đơn giản nhất tiền vốn thấp nhất phụng dưỡng thế giới không tiêu hao thời gian cũng là dài nhất đồng thời phương pháp này đối với cá nhân không có bất kỳ chỗ tốt nào vì lẽ đó hầu như không có người tu hành làm loại này vất vả không có kết quả tốt thế giới thế xanh hóa phía thế giới này có lợi cho phía thế giới này đối với cá thể chỗ tốt nhỏ bé không đáng kể thêm vào cận đại thế giới các quốc gia phát triển vì lẽ đó phía thế giới này cái gọi là năng lượng cũng là càng ngày càng ít hiện nay ngoại trừ một ít chỗ đặc thù còn có một chút năng lượng lưu lại ở bên ngoài phía thế giới này đã không có bất kỳ năng lượng tồn tại lại như hiện tại nếu như bắt đầu toàn thế giới xanh hóa muốn đạt đến trước đây loại kia có thể để cho vật chủng lại lần nữa tu hành hoàn cảnh căn cứ tính toán mỗi cái hơn vạn năm là không có tác dụng gì để toàn thế giới các loại toàn diện s a n h hóa mà đơn độc mấy cái quốc gia s a n h hóa phí lượng lớn tiền tài cùng vật tư còn ảnh hưởng quốc gia phát triển kết quả được lợi chính là toàn thế giới nghĩ đến không có bất kỳ một quốc gia nào sẽ làm như vậy lại nói dù cho phía thế giới này khôi phục năng lượng có thể người tu luyện cũng là số ít lại không phải toàn bộ vật chủng vì lẽ đó biện pháp như thế không có cách nào chấp hành nếu như chỉ dựa vào tu luyện giả chấp hành ngẫm lại xem vông quỳnh tu vi cao nhất nguyên anh kỳ tuổi thọ cũng là năm năm năm trở lên đều đủ vông quỳnh chết cái qua lại loại thứ hai phụng dưỡng phía thế giới này biện pháp là phi thăng phi thăng có thể mở ra đường hầm không thời gian như vậy trong hư không năng lượng liền có thể phụng dưỡng phía thế giới này bắt đầu thời điểm vương quỳnh bọn họ vẫn cho là đường hầm không thời gian mở ra sau lưu lạc ra năng lượng là một thế giới khác năng lượng đây kết quả căn bản là không phải mà là trong hư không năng lượng loại này trong hư không năng lượng dùng hiện đại lý giải phương pháp chính là trong vũ trụ năng lượng lại có khác biệt với trên thực tế trong vũ trụ năng lượng bởi vì phi thăng mở ra đường hầm không thời gian căn bản là không phải phía thế giới này thời không còn là nơi nào hiện đại kiến thức khoa học kỹ thuật là không có cách nào giải thích chỉ có thể dùng dị thời không giải thích mà trước đây lời giải thích chính là phi thăng thượng giới kỳ thực không đơn thuần là phi thăng có thể phụng dưỡng phía thế giới này năng lượng độ kiếp cũng có thể hình thành lôi kiếp năng lượng căn bản là không phải phía thế giới này năng lượng cũng là trong hư không năng lượng hình thành chỉ có điều độ kiếp tạo thành lôi kiếp phụng dưỡng năng lượng so sánh tương đối thiếu mà thôi căn cứ sách cổ văn hiến ghi chép trước đây phổ thăng kim đăng kỳ phần lớn vật chủng cũng là có lôi kiếp chỉ là hiện tại cái này phương thế giới không có bất kỳ năng lượng tồn tại phổ thăng kim đan kỳ không có phía thế giới này năng lượng dẫn dắt cũng không có cái gọi là lối k i ế p liên như vậy t u â n h o a n đắc tính không có ngoại giới năng lượng bổ khuyết phía thế giới này năng lượng liền càng ngày càng ít phía thế giới này năng lượng càng ngày càng ít người tu hành tu vi liền càng ngày càng thấp cuối cùng tạo thành kim đan trở thành c h u y ề n thuyết trúc cơ trở thành đỉnh điểm luyện khí trở thành t i ê n nhân xem nguyên anh kỳ cái gì chỉ có thể ở sách cổ trong văn hiến có ghi chép mọi người đều đem những này xem là chuyện thần thoại sơ nhìn phụ dưỡng thế giới cuối cùng một loại biện pháp chính là người tu hành đạt đến kim đan kỳ thời điểm tự nhiên tử vong tu vi đạt đến kim đan kỳ bước này người tu hành tử vong thời điểm từ nơi sâu xa có loại cảm ứ n g tử vong có hai bên trong tuyển chọn một loại là tặng lại phía thế giới này tự nhiên binh giải loại này tử vong chết rồi người tu hành liền trực tiếp phân giải thành k h ô n g loại thứ hai lựa chọn là linh hồn như luân hồi người tu hành bản thể cũng sẽ bảo lưu lại đến người tu hành tu vi đạt đến kim đăng kỳ bất kỳ chủng tộc tồn tại đều là một loại bảo vật phương diện này lựa chọn cá nhân có người ý nghĩ không tốt thống kê số liệu có điều cuối cùng này một loại phụng dưỡng thế giới biện pháp là có thể điều khiển giống như trước một ít trong truyền thuyết địa phương hoặc loại cỡ lớn môn phái thánh địa tại sao địa phương của bọn họ năng lượng như vậy sung túc đó là bởi vì nơi như thế này có thiên nhiên hoặc nhân vì là trận pháp tồn tại loại trận pháp này trước đây gọi t r ậ n phái đại trận hoặc là đại trận hộ phái v v trận pháp loại hình có bao bọc một nơi không gian tác dụng như vậy bị phong tồn khu vực bên trong năng lượng sẽ không chung quanh phiêu d i ậ t đồng thời trong môn phái người tu hành bất kể là độ kiếp vẫn là tự nhiên tọa hóa môn phái đều có thể to lớn nhất thu lợi độ kiếp có thể lấy ra phần lớn năng lượng tồn tại tự nhiên tọa hóa có thể toàn bộ thu được loại trận pháp này vương quỳnh hiện tại cũng có thể miễn cưỡng bố trí Chỉ có đồng i ề u h thời hắn hiện tại còn bố trí không được bởi vì hắn vô dụng mắt trận vật phẩm bố trí loại trận pháp này là nhất định phải có mắt trận loại này mắt trận còn nhất định phải là loại kia có thể luyện chế thành tiệu thế giới vật phẩm không phải vậy loại trận pháp này là bố trí không được có thể luyện chế thành t i ể u thế giới vật phẩm cái này vương quỳnh là thật không có có điều vương quỳnh phòng chừng hai viên phượng hoàng đ ạ m dung hợp khả năng hình thành một cái tiểu thế giới như vậy tuy rằng có thể bố trí trận pháp thế nhưng phượng hoàng đ ạ m đã cùng vương quỳnh linh hồn trói chặt hắn còn không đến mức vô tư đến loại kia quên mình vì người trình độ phượng hoàng đ ạ m là không xong rồi không thể thành t i ể u bao bọc không gian m ắ t trận thế nhưng vương q u n h cảm thấy đến trúc long nơi nào nên có trúc long không phải nói nó chấn áp một cái lòng đất không gian sao n i ê n cứu khoa học bộ dùng tất cả thủ đoạn đều không có phát hiện ra địa huyện phía dưới có cái gì không gian như vậy nghĩ đến trúc long nên trấn áp chính là một cái đặc biệt tiểu thế giới lại như quỷ động phía dưới tiểu thế giới như thế nếu như vậy vương quỳnh cũng không ở trì hoãn trực tiếp đi tới kinh đô lòng đất hang động lần này vương quỳnh là đem định đem trúc long giải quyết triệt đ ể đi vương quỳnh tại đây phương thế giới ngốc không lâu thể tu phương diện đổ đầy liền muốn viên mãn pháp tu cũng đã đến cuối cùng chính là không gian thiên phú hiện tại tiến triển bắt đầu trầm trầm nếu như có thể tìm tới trấn thủ mắt trận vật phẩm vì là thân bằng bạn tốt thành lập một cái chỗ tu hành cũng coi như giải quyết xong vương q u n h một khối tâm sự như vậy vương quỳnh rời đi phía thế giới này cũng ít một chút lo lắng đi tới con đường tu hành tại đây phương thế giới muốn đang tiến bộ đây là không thể chỉ ít trong thời gian ngắn bên trong là không được cho tới cần bao nhiêu thời gian có thể để phía thế giới này lại lần nữa thích hợp tu luyện này ai cũng suy tính không ra rời đi phía thế giới này địa phương cùng phương pháp đã tìm tới ở xây dựng một cái chỗ tu hành cũng coi như cho phía thế giới này người tu hành để lại đường lui mỗi người có mỗi người con đường vương quỳnh không thể giúp người khác đi người khác đường vương quỳnh đúng là có thể làm bạn người nhà cùng bằng hữu mấy trăm năm mãi đến tận bọn họ tự nhiên tử vong nhưng là như vậy ý nghĩa không lớn không bằng để hắn sớm đi thăm dò đường cho thân bằng bạn tốt dò ra một cái tương lai lối thoát cũng vì chính mình tìm một cái lối thoát như vậy cũng không ngừng công đại gia bước lên con đường tu hành nhanh hơn vương quỳnh đ ị n h đem đã biết một ít nguy hiểm rút ra chính mình tu vi sinh không thể sinh sau hắn liền rời đi phía thế giới này trong sơn q u ố c đường hầm không thời gian không thể vẫn tồn tại tuy nói có trận pháp khống chế nhưng là hiện tại đã sắp đến thực hạn không biết lúc nào liền chịu không nổi hiện tại đường hầm không thời gian đã có mở rộng xu hướng d i ệ t trúc long kinh đô l o n g đất địa huyện trúc long vị trí địa phương trước đây mỗi lần vương quỳnh đến đều là có rất nhiều công nhân viên cùng đông đảo loại cỡ lớn súc vật mà lần này vương quỳnh là một người đi đến trúc long trước mặt không có bất kỳ cái gì khác sinh vật tồn tại trước đây trúc long cũng phải cần người tỉnh lại mà lần này vương quỳnh đi vào chỉ chốc lát còn chưa tới trúc long trước mặt trúc long liền chính mình tỉnh rồi trúc long nửa mở mắt n g ữ khí thâm trầm nói rằng các hạ lần này đến là muốn giao dịch sao vương q u n h rất trực tiếp sự tính đến trình độ này cũng không cần thiết nói cái khác nói thẳng lần này đến chỉ vì một chuyện đưa ngươi luân hồi tại sao t r ú c long rất kinh ngạc t r ú c long tại sao bị bắt được nơi này t r ú c long rất rõ ràng đó là bởi vì loài rồng tự nhiên sau khi chết gặp hình thành long mạch long mạch hình thành sau sẽ tự nhiên sản sinh năng lượng cung cấp người tu hành sử dụng t ố n g nó tu sĩ biết t r ú c long cũng biết này cũng không phải bí mật gì cũng chính bởi vì vậy t r ú c long mới cũng không lo lắng chính mình an nguy dù cho nó bị vây ở nơi này chỉ là nó làm sao cũng không nghĩ đến v ư ơ n g bình lần này đến lại chính là giết nó đây là vì cái gì long mạch không muốn sao hay là bọn hắn có cái khác loài rồng tồn tại nhưng là từng ấy năm tới nay trúc long nó tự nhận là không biểu hiện ra cái gì hạnh kiểm xấu địa phương a lẽ nào chính mình lặng lẽ khôi phục tự thân chuẩn bị thoát vây sự tình bại lộ nếu đưa đối phương ra đi vương quỳnh cũng không có gì hay cần giấu liền thẳng thắn nói không phải ngươi khôi phục tự thân sự mà là ta muốn đi rồi ta sau khi đi hiện nay phía thế giới này cũng không có có thể ngăn được sự tồn tại của ngươi ta không yên lòng a vì lẽ đó trước khi đi chỉ có thể nhường ngươi biến mất rồi hả đúng rồi thuận tiện cũng phải đem ngươi nói cái kia thế giới dưới lòng đất thanh lý vương q u n h lời nói để trúc long có chút mơ hồ cái gì gọi là phải đi lẽ nào vương quỳnh là muốn phi thăng lần này trúc long bị kích thích không để ý vương quỳnh có phải hay không muốn giết nó vội và nói g n ngươi là muốn phi thăng sao ngươi tìm tới phi thăng con đường làm sao có khả năng không phải nói sở hữu phi thăng con đường đều biến mất sao ở nơi đó ở nơi nào mang ta đi ta muốn rời khỏi nơi này ta muốn phi thăng a vương quỳnh không có lý gặp trúc long trực tiếp lấp loe đến vòi nước vị trí khỏe mắt trận lên đoạn kiếm trong nháy mắt sen vào vòi nước nhanh chóng hấp thu t r ú long không biết bao nhiêu năm năng lượng vì thăng tin tức cùng sự uy hiếp của cái chết trúc long kịch liệt dãy r u ộ n nhưng là chẳng có tác dụng gì có trúc long không có khôi phục trạng thái toàn thịnh hiện nay vương quỳnh thực lực cao hơn nó một đại giai đừng nói hiện tại trúc long còn bị nhốt lại chính là trúc long có thể được động tự do nó cũng không phải là đối thủ của vương、ông. quỳnh không một chút thời gian không biết tồn tại bao nhiêu năm trong truyền thuyết sinh vật trúc long liền chết như vậy vong d i ệ t trúc long sau vương quỳnh không có vội vã thu sức chiến đấu phẩm mà là đi thẳng đến trúc long phần sau trước đây mỗi lần giao dịch thời điểm lòng đất sinh vật đều là từ trúc long phần sau chuyển đi ra rời trúc long phần sau một cái hang động đen kịt xuất hiện vương quỳnh cũng không quá do dự nhiều trực tiếp dùng thần thức q u é t hình không có không có thứ gì cái huyệt động này không gian bên trong cũng không lớn hơn nữa bên trong không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại vương quỳnh không yên lòng còn tự mình đi vào kiểm tra một phen xác định bên trong không có thứ gì từ hang động đi ra vương quỳnh trầm tư một chút sau nhìn về phía trúc long phần sau đột nhiên vương quỳnh nợ nụ cười vương quỳnh cười chính mình thiên chân bất kỳ vật chủng chỉ cần bước lên con đường tu hành liền không một cánh ốc trúc long không biết tồn tại bao nhiêu năm vật chủng chỉ gần như yêu cũng không đúng người ta vốn là thuộc về yêu vì lẽ đó cái gì chấn áp thế giới dưới lòng đất đều là giả cái gọi là thế giới dưới lòng đất kỳ thực là người ta một cái bảo vật hoặc là nói là trúc long một cái tiểu thế giới trúc long bảo bối kỳ thực chính là v y ngược của nó chỉ có điều trúc long v y ngược có không gian thuộc tính m à thôi vương quỳnh không biết cái khác loài rồng v y ngược là cái gì dạng bất kỳ loài rồng từ xưa đến nay đều là hiếm thấy h u ố n hồ v y ngược là loài rồng sinh vật quan trọng nhất đồ vật ngoại giới nghe đồn càng thiếu đây là vương q u n h lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết vệ ngược đương nhiên chúc long cũng là hắn nhìn thấy duy nhất một lần loài dòng sinh vật chúc long cái này vạy ngược bị nó ngụy trang thành phố t h ư n g vẩy chen lẫn ở nó phần sau mỗi lần giao dịch thời điểm có một cái trống rỗng đ ị a h u y ệ t làm giả trang kỳ thực chúc long là từ vạy ngược của nó bên trong hướng về bên ngoài lan chuyển ra cái gọi là lòng đất sinh vật vương bình đem chúc long vạy ngược gỡ xuống đơn độc gửi có không gian thuộc tính vật phẩm là không cách nào bị đựng vào không gian trang bị bên trong trừ phi là cao cấp không gian trang bị cao cấp không gian trang bị có thể gửi không gian vật liệu hoặc cấp thấp không gian trang bị vương bình bất kể là chính mình luyện chế không gian trang bị vẫn là tổ chuyển hoặc chỗ khác được không gian trang bị đều thuộc về cấp thấp không gian trang bị mà t r ú c long cái này v ả i ngược tự thành không gian có thể trang vật còn sống rõ ràng là cao cấp không gian trang bị cái này thuộc tính không gian v ả i ngược vương quỳnh không có ý định chính mình dùng mà là chuẩn bị dùng nó bố trí trận pháp vương quỳnh cảm thấy đến hai viên vượng hoàng đảm dung hợp đẳng cấp sẽ không so với này v ả i ngược thấp còn nữa vương quỳnh dự định cho phía thế giới này lưu cái dễ cái bố trí phòng hộ trận pháp là tất nhiên phía thế giới này bây giờ có thể thật sự dương vật phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay p h ư ơ n g hoàng đảm cùng trúc long vạy ngược cũng có thể hiện nay cũng là này hai dạng p h ư ơ n g hoàng đảm khẳng định là không thể động vì lẽ đó chỉ có thể dùng trúc long vạy ngược vương quỳnh g ỡ xuống trúc long vạy ngược sau dùng thân thức dò xét tình huống bên trong trúc long vạy ngược không gian bên trong là đen thùi lùi trúc long nói bên trong sinh vật là lòng đất sinh vật này ngược lại là rất hình tượng trúc long vạy ngược bên trong không gian ngoại trừ số ít vài loại sinh vật cũng không còn cái khác bất luận là đồ vật gì không gian bên trong sinh vật đều là loại kia đối nhau tồn điều kiện không cao sinh vật hơn nữa chỗ này không gian không có những vật khác rõ ràng này không gian bên trong sinh vật là bị trúc long dùng tự thân năng lượng chăn nuôi khả năng trước đây chỉ là phổ thông con chuột rơi chờ sinh vật trải qua trúc long năng lượng chăn nuôi chúng nó mới gặp biến dị cũng sinh sôi nảy nở có điều trong này sinh vật nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm nghiên cứu qua không có bất kỳ giá trị gì dù cho chúng nó khả năng là trải qua biến dị nếu là vô dụng đồ vật vương quỳnh cũng không có giữ lại chúng nó đạo lý đem trúc long v ẩ y ngược không gian bên trong sở hữu sinh vật đổ ra dọn dẹp sạch sẽ sau ở bắt đầu thu hoạch lần này chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm không nhiều một bộ s á t rồng mấy cái thiên thạch chế tạo kim loại liên còn có cùng kim loại liên đồng thời chế tạo quá núi đá này liên tiếp thiên thạch kim loại liên núi đá kỳ thực chính là không có trải qua tinh tế chế tạo thiên thạch nguyên thạch thiên ngoại thiên thạch bởi vì ở trong vũ trụ thời gian dài tồn tại rơi vào hành tinh sau lại trải qua kịch liệt tiêu đốt hình thành đặc biệt vật liệu như vậy vật liệu bên trong có nhất định sát xuất đựng đặc thù năng lượng vật liệu hình thành đặc thù chất liệu vì lẽ đó một phần thiên ngoại thiên thạch là người tu hành luyện chế vũ khí trang bị vật liệu hơn nữa loại vật liệu này vô cùng quý giá dù sao ngươi không thể hy vọng trên trời mỗi ngày rơi xuống thiên thạch coi như rơi xuống thiên thạch nó cũng không nhất định hữu dụng chương năm trăm tám mươi thủ hộ đại trận chương năm trăm tám mươi thủ hộ đại trận thủ hộ đại trận cùng cá nhân sử dụng trận pháp vẫn có khác nhau cá nhân sử dụng trận pháp càng thiên hướng với kỹ thuật chú ý chính là trận pháp thuộc tính đa dạng hóa công năng thiên kỳ b á c h q u á i mà thủ hộ đại trận đi chính là lượng cùng chất bố trí trận pháp vật liệu vững vàng nhu cầu lượng cũng đại thuộc tính cùng công năng khá là chỉ một vì lẽ đó lấy bông q u n h thực lực bây giờ bố trí thủ hộ đại trận vẫn là không thành vấn đề chỉ cần có đầy đủ vật liệu thủ hộ đại trận chủ yếu vật liệu mắt trận thuộc tính không gian vật liệu có còn lại liền đơn giản dù sao vương quỳnh phía sau là có một cái quốc gia tồn tại thu thập cơ sở vật liệu vẫn là rất đơn giản hơn nữa hiện nay toàn thế giới rất nhiều vật liệu cũng là vương quỳnh có thể dùng tới một phần vật liệu ở quốc gia khác cũng rất dễ dàng thu thập chỉ cần có tiền là được vương quỳnh bố trí thủ hộ đại trận thuộc tính rất chỉ một chỉ có một cái chính là phong ấn không gian vương quỳnh bố trí thủ hộ đại trận nói với truyền bên trong thủ hộ đại trận khác nhau rất lớn trong truyền thuyết thủ hộ đại trận chẳng những có thể phong ấn không gian còn có phòng ngự công kích mê n u y ễ các loại tác dụng mà thủ hộ đại trận phong ấn không gian chỉ là trụ cột nhất yêu cầu vương quỳnh không phải là không muốn bố trí toàn diện thủ hộ đại trận nhưng là hiện tại cái này phương thế giới không năng lượng à? thật muốn là bố trí công năng đầy đủ hết thủ hộ đại trận không chỉ nó công năng chỉ có vẻ ngoài hơn nữa thật muốn là thủ hộ đại trận vận d ranh lên trong đại trận nếu như có năng lượng liền sẽ nhanh chóng tiêu hao đến thời điểm thật vất vả tích góp năng lượng không còn đại gia liền khóc đều không chỗ để khóc vì thế vương quỳnh trực tiếp chỉ để thủ hộ đại trận có một cái phong ấn không gian năng lực dù sao vương q u n h vốn là vì thân bằng bạn tốt chế tạo một cái chỗ tu hành mà thôi dù cho v ư n g quỳnh bố trí thủ hộ đại trận công năng chỉ một bảo vệ diện tích nhỏ chờ bố trí thành công thời điểm cũng tiêu hao năm nhiều năm thời gian này năm nhiều năm thời gian vương quỳnh từ bỏ tăng lên tu vi toàn lực bố trí thủ hộ đại trận mới gặp dùng những ngày thời gian bố trí thành công phải biết toàn bộ thủ hộ đại trận có thể nói chín phần m ộ ư ơ i đều dựa vào vương quỳnh một người hoàn thành xem luyện chế bảy trận cần thiết dụng cụ khoa học kỹ thuật khí giới chế tạo ra không có linh tính dùng không được tu sĩ gặp luyện khí đẳng cấp quá thấp luyện chế không ra vì lẽ đó những người khác cũng là đang thu thập vật liệu phương diện giúp đỡ còn lại đều là vương q u n h một người đến vì thân bằng bạn tốt cùng hậu nhân có thể có cái tốt tu hành hoàn cảnh vương quỳnh cũng là l i ề u mạng thủ hộ đại trận chiếm diện tích chỉ có không tới mười km h công năng chỉ có phong ấn nơi này không gian thủ hộ đại trận là bố trí được rồi thế nhưng bên trong bộ vẫn là trống rỗng t ỷ như trồng trọc khu nuôi trồng khu khu sinh hoạt các loại đều không có bố trí có điều những này liền không cần vương quỳnh ra tay rồi đều là những người khác sự t ì n h liên quan với thủ hộ đại trận bên trong này không tới mười km h diện tích bố cục có thể nói toàn bộ trong nước chỉ cần biết rằng không có không muốn tham dự tiến bảo thủ hộ đại trận diện tích lại lớn như vậy sinh hoạt nhân khẩu là rất có hạn đặc biệt là nhằm vào một cái quốc gia tới nói hiện nay cũng không thể đem toàn quốc người tu hành thông cảm ở bên trong h ư ớ n g h ộ là người bình thường đây phải biết có linh khí địa phương chẳng những có lợi cho người tu hành tu luyện đối với người bình thường hiệu quả càng tốt hơn khỏe mạnh trường thọ là cơ sở công hiệu hiện tại nơi này là không có linh khí tồn tại dù sao đường hầm không thời gian nơi nào nằm ở đóng kín trạng thái có điều lập tức liền có tây vương mẫu nơi nào có rất nhiều tuổi thọ nhanh đến tu sĩ thấp nhất tu vi đều là trúc cơ kỳ tồn tại kim đan kỳ cũng có mấy cái bọn họ trước đây là không muốn chết không nghĩ ra đến có điều có một số việc không phải bọn họ có muốn hay không vấn đề hiện tại có nhân sĩ chuyên nghiệp ứng đối tư tưởng công tác đã sớm làm tốt sẽ chờ di chuyển tới đây chứ hiện nay nhằm vào kim đan kỳ người tu hành tăng lên đại gia không biện pháp gì thế nhưng nhằm vào chúc cơ kỳ người tu hành để bọn họ đi vào kim đan kỳ biện pháp vẫn có chính là khá là chi phí nguyên vương quỳnh không có ở thủ hộ đại trận bên trong bố trí tụ linh trận bởi vì ngoại giới cũng không có cái gì linh khí có thể tụ thủ hộ đại trận bên trong, trong nước năm thăng trường thực vật cơ bản đều cấy ghép lại đây mỗi cái khu vực trải qua nhiều phương diện nghiên cứu cũng đã sớm chuẩn bị được rồi vương quỳnh xem không chuyện gì liền lại gặp thung lũng tiếp tục tu luyện đi tới thật vương thái tuế sinh hoạt thung lũng đã kiên trì không được mấy năm liền muốn phá nát cũng còn tốt hiện tại cái này bên trong bố trí thủ hộ đ ạ i trận không phải vậy đến thời điểm lại không biết xảy ra ra sao phiền phức từ đó vương quỳnh liền rất ít xuất g ố c thi hương ma dụ nơi nào vương quỳnh tính toán thật thời gian chờ thi hương ma dụ hấp thu đến nhất định lượng sức mạnh nguyền rủa sau hắn liền sẽ đi một chuyến đem thi hương ma dụ năng lượng hút sạch sẽ cũng bồi dưỡng thi hương ma dụ một quang thời gian vương、quỳnh、chờ có khủng long thần bí đả ở cũng không biết lúc đó những người kia nghĩ như thế nào này không phải điên rồi sao người thật là tốt không làm vì sống sót liền động vật cũng không bằng tồn tại bọn họ đều nguyện ý làm nghe tiểu ca trương khởi linh đã nói ngoại trừ có đặc thù hết u y thống người có nhất định khắc chế năng lực cái khác đã sớm biến thành như vậy không có tư duy quái vượt coi đời này có đặc thù hết u y thống rất ít người ngoại trừ một số ít may mắn sống sót còn có bộ phận tự nhiên tử vong cái khác cơ bản đều là bị người nơi này s o ạ n s o ạ n trước đây tiểu ca bọn họ tại sao bất diệt nơi này một là thực lực vấn đề thật đánh tới đến diệt không được cửa đồng điếu bên trong sinh vật ngược lại sẽ bị bên trong sinh vật cho diện hai là bên trong có rất nhiều sinh vật bản thân liền là tiểu ca bọn họ người mình hoặc là nói là tổ tông chuyện này làm sao diện dù sao cửa đồng điếu sau có tư duy những sinh vật kia cơ bản đều là t r ư ơ n g r a hoặc có đặc thù hết thống người ngược lại cửa đồng điếu bên trong sinh vật vì mạng sống cơ bản đều không ra mọi người liền như thế đối phó m ã i cho đến hiện tại hiện tại những thế lực này người nên diệt đều diệt trong nước chính thức cũng không ở cho phép sự tồn tại của bọn nó cửa đồng điếu mầm họa giải quyết sau vương bình liền lại lần nữa trở lại thung lũng ở cũng không đi ra một cái là hắn tu vi muốn đến cùng muốn bế quan vì là đi một thế giới khác làm chuẩn bị một cái là hắn tại đây phương thế giới cũng không nơi nào muốn đi tới đã biết mầm h ọ đều giải quyết đúng Đã biết một ầ m họa đều u giải q y bao quát cuối lần g thi vương ma dụ. Thi, hương ma dụ vong, điểm, thi hương ma dụ quỳnh g ma là c ở bên trong sơ cốc tính toán thi hương ma dụ bên này năng lượng gần như có thể hấp thu liền cố ý chạy tới một chuyến mỗi lần hấp thu thi hương ma dụ năng lượng vâng quỳnh đều là trước tiên cho thi hương ma dụ một điểm chỗ tốt sau ở bắt đầu hấp thu sau đó chính là môi hấp thu một lần liền cho thi hương ma dụ một điểm chỗ tốt để năng lượng giao dịch càng thêm hòa hợp nhưng là lần này chưa kịp thi hương ma dụ tích góp năng lượng hấp thu xong thi hương ma dụ đột nhiên bắt đầu cực tốc hủy hỏi lên phát hiện không đúng vâng quỳnh lập tức đình chỉ hấp thu năng lượng bắt đầu tuần tra nguyên nhân chuyện đột nhiên xảy ra chưa kịp vâng q u n h tra được nguyên nhân gì thi hương ma dụ trực tiếp khô héo chết để vâng quỳnh xoay sở không kịp đề phòng côn l ô n một làm q u tài có thể nói vẫn là cái truyền thuyết sách cổ văn hiến bên trong trong lịch sử ở bên ngoài căn bản là không ai dùng nó từng làm quan tài đần đ ộ t mọi người đều muốn dùng nó vâng quỳnh bọn họ có thể xác nhận thi hương ma dụ phía dưới chính là côn lôn một nguyên nhân thực sự là bởi vì côn lôn một đặc thù quá rõ ràng côn lôn một hiện vàng xanh sắc đây là nó sinh trưởng ánh mắt bị chặt cây sau khi xuống tới cũng vẫn là cái này ánh mắt đồng thời bất hủ bất biến trong truyền thuyết côn lôn một đựng sinh mệnh lực lượng dùng nó làm quan tài có thể bảo đảm bên trong thi thể vẫn như lúc ban đầu tuy rằng côn lôn không có rất nhiều truyền thuyết thế nhưng không ai biết những này thật giả bởi vì xưa nay sẽ không có người nhìn thấy côn luôn mục đối với trong truyền thuyết côn luôn mục vương quỳnh vẫn luôn rất có hứng thú đồng thời hứng thú còn rất lớn vừa mới bắt đầu thời điểm không có đối với côn luôn mục ra tay đó là bởi vì lúc đó vương quỳnh thực lực không cao hắn sợ mạo m ộ i nghiên cứu gây nên chính mình không cách nào chống lại bất ngờ sau đó thực lực là được rồi thế nhưng vương quỳnh vì năng lượng hắn lại nhịn dù sao phía thế giới này bên trong năng lượng là quý giá dù cho là rất ít một ít năng lượng tồn tại đều là quý giá hướng hồ thi hương ma dụ tồn tại vẫn có thể hấp thu lượng lớn quỷ động năng lượng cùng đa thân đối với vương quỳnh tu luyện có to lớn trợ giúp vì lẽ đó vương quỳnh liền vẫn không có đối với côn lôn một tiến hành nghiên cứu chỉ sợ ảnh hưởng đến thi hương ma dụ do đó để cái này hồ năng lượng xảy ra vấn đề hiện tại không cần lo lắng thi hương ma dụ trực tiếp chết rồi một điểm dấu hiệu đều không có địa chết rồi thi hương ma dụ nhanh chóng tử vong là một điểm đồ vật đều không lưu lại trực tiếp thành cho điều này làm cho muốn đối với thi hương ma dụ nghiên cứu đầu đề trực tiếp đình chỉ nói thật sự vương q u n h đối với thi hương ma dụ tử vong có chút tuyệt đối dù sao thi hương ma dụ đều có linh trí hắn còn muốn thu một cái linh thực làm sùng vật đây vương quỳnh cùng thi hương ma dụ giao du hơn trăm năm thi hương ma dụ đơn giản linh trí rất đơn thuần rất được v ông quỳnh yêu thích không nghĩ đến có linh trí linh thực liền như thế tử vong quá đột nhiên vương quỳnh rất phiền muộn có điều hắn rất nhanh sẽ thu dọn thật tâm tình của chính mình bắt đầu đối với côn lôn một tiến hành nghiên cứu cũng bắt đầu đối với thi hương ma dụ tử vong tiến hành điều tra có thể nói như vậy lấy v ông quỳnh thực lực bây giờ tại đây phương thế giới sẽ không có sợ tồn tại vì lẽ đó bất kể là trong truyền thuyết tinh tuyển nữ vương phục sinh vẫn là cái gì vương q u n h đều không coi là chuyện to tát t h i hương ma dụ tử vong thành cho cũng hiện lộ ra côn lôn mục hoàn chỉnh hình thái vàng xanh sắc côn lôn mục bị một vòng một vòng kim loại liên q u ấ n quanh không có gì bất ngờ xảy ra n à y kim loại liên cũng là dùng thiên thạch chế tạo bởi vì phía thế giới này căn bản là vô dụng loại kim loại này tồn tại vương bình cũng phát hiện trước đây thế lực hơi có chút năng lực đều có thiên thạch tồn tại lẽ nào thời điểm trước kia thiên ngoại thiên thạch thường thường d á n g lâm hành tinh có điều từng trải qua mấy cái hành tinh khác có sinh vật sinh tồn dấu vết sau vương bình phòng trừng hẳn là phía thế giới này đại năng đi hành tinh khác tự mình lấy cho tới ngay lúc đó đại năng tu vi cao bao、nhiêu? vâng quỳnh biểu thị ngược lại hiện tại nguyên anh kỳ hắn còn không làm được hoàn hảo không chút tổn hại địa qua lại tinh cầu này cùng gần nhất hành tinh khác v ậ t tải trước đây trong thời không quá thần bí còn bị cố ý bao bọc n g ấ m lại cũng làm cho đầu người đau dù sao có chuyện gì dựa vào suy đoán lời nói cũng không thể xác định thật giả vì lẽ đó có rất nhiều lịch sử để lại vấn đề vâng quỳnh trực tiếp lướt qua tỉnh chính mình buồn t h i ề n côn lôn một trên thiên thạch kim loại liên đối với có thần khí khỏe mắt trận lên đoạn kiếm vâng q u n h tới nói chuyện này căn bản là không phải cái sự rất đơn giản liền chặt đức cũng c ấ đi đây chính là thứ tốt côn lôn một ngay phía trên có một cái không lớn chỗ trống đây là thi hương ma d ụ mọc ra dễ cây tạo thành điện đừng xem thi hương ma d ụ đ ó rất lớn diện toàn mở có chu vi hơn mười mét dáng vẻ thế nhưng nó dễ cây cũng không lớn vì lẽ đó côn lôn mục trên chỗ trống cũng chỉ có to bằng đầu người dáng vẻ từ cái này cử động đi vào trong xem bị hạn chế với diện tích cũng không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong vương quỳnh cũng là không tự động này bên trong xem trực tiếp xốc lên côn lôn quan tài gỗ quách nếu không nói thế nào côn lôn mục là thần mục đây nhìn người ta tự mang vật phát sáng quá bất việc mở ra côn lôn quan tài gỗ quách bên trong trống g i n g này nếu như trộm mộ đến trải qua cựu tử nhất sinh đau khổ kết quả quan tài mở ra bên trong không có thứ gì vương quỳnh phòng t h ừ n g những này trộm mộ đến chết vẫn là tức chết thực sự là quá bắt nạt người người nói ngươi lại là trong truyền thuyết thi hương man dụ lại là thiên thạch liên lại là côn lôn thần mục kết quả trong quan tài là không này không phải bắt nạt người là cái gì cũng còn tốt nơi này chỉ có vương quỳnh một người hơn nữa vương quỳnh xưa nay không cho là chính mình là trộm mộ hắn nhưng là chính thức nhân viên có chứng hắn cái này gọi là bài trừ sự kiện linh dị vì xã hội làm công hiến vương q u n h hiện tại giá trị con người bất kỳ trong cổ mộ đồ vật đã gây nên không được sự chú ý của hắn vì lẽ đó vương quỳnh nhìn thấy trống rông trong quan tài tâm tình có thể nói một điểm chập trùng đều không có côn luôn thần mục trong quan tài tuy rằng không có bất kỳ vật phẩm tồn tại thế nhưng bên trong nhưng có v ư n g quỳnh muốn đáp án trong quan tài bốn phía có tinh mỹ liêu khắc ghi chép nơi này hình thành quá trình muốn nói trước đây người liền điểm ấy được đều yêu thích ở chính mình mộ h u y ệ t hoặc nặng yếu đ i ể mới m khắc họa tất cả những n à y khắc họa tuy rằng không có văn tự ghi chép thế nhưng chúng nó có thể hoàn hảo địa khiến người ta dễ dàng lý giải hình ảnh những n à y ghi chép khả năng có mị hóa hoặc tự mình ảo tưởng các nhân tố ở bên trong thế nhưng to lớn bộ phận đều là thật sự căn cứ côn lôn thần quan tài gỗ quách bên trong đ i ề u k h á c vương quỳnh phân tích ra một ít lịch sử trật tướng quỷ động tộc cùng nhân loại bình thường không giống nhau bọn họ có viên thứ ba con mắt là thụ mục ở hai mắt trong lúc đó trên chán cùng nhị lang thần tương tự quỷ động tộc con mắt thứ ba là có thể cùng quỷ động thế giới liên kết có thể ở nhất định bên trong phạm vi thông qua con mắt thứ ba đem hết thầy trước mắt thu vào đến quỷ động bên trong thế giới thần bí siêu tự nhiên năng lực để quỷ động tộc dễ dàng trở thành khu vực này vương nhưng mà có một ngày q u ỷ động thế giới xuất hiện vấn đề q u ỷ động thế giới bắt đầu tan vỡ q u ỷ động tộc sinh tồn cần thiết năng lượng bắt đầu tiết ra ngoài q u ỷ động tộc rất khủng hoảng Trước thần một bên trong trước thần một bên trong con khắc lôn bên con lôn bên họa, khắc họa. q u ỷ động thế giới năng lượng chính là bị vô quỳnh mệnh danh là sức mạnh nguyền r ù a năng lượng loại này năng lượng đối với q u ỷ động tộc nhân tới nói là hữu ích nhưng là đối với những khác tộc loại là tai h hại vì lẽ đó bị vô quỳnh mệnh danh là sức mạnh nguyền rủa sức mạnh nguyền rủa rất mạnh mẽ thế nhưng nó có cái nhược điểm sợ ánh mặt trời chỉ cần trải qua ánh mặt trời chiếu rọi Cái g vì lẽ đó bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp làm ra côn lôn thần mục cùng thi hương ma dụ lại hiến tế một mươi tám vị quỷ động tộc thiếu nữ ở côn lôn thần quan tài gỗ quách bên trong cung dưỡng thi hương ma dụ lấy thi hương ma dụ trí nguyễn năng lượng đến áp chế quỷ động thế giới năng lượng thấp cho đi hình ảnh đến đây là kết thúc còn quỷ động tộc tộc nhân là chết rồi vẫn là di chuyển trong này sẽ không có ghi chép hiện tại côn lôn thần quan tài gỗ q u é t bên trong trống rỗng đó là bởi vì mười tám vị quỷ động tộc thiếu nữ thi thể đã bị thi hương ma d ụ hấp thu thi hương ma d ụ căn cứ ghi chép nó là sinh trưởng ở trên thi thể đó a có trí huyết năng lực liền nhiều như vậy bởi vì liên quan với thi hương ma d ụ ghi chép ít vương quỳnh vẫn đúng là không biết này thi hương ma d ụ lại còn tiêu hao thi thể bởi vì căn cứ trộm mộ vòng bên trong nghe đồn thi hương ma d ụ có thể bảo đảm thi thể bất hủ cũng còn tốt thi hương ma d ụ chết rồi không phải vậy vương q u n h vẫn đúng là xử lý không tốt thi hương ma dù có, có cảm tình thế nhưng bởi vì thi hương ma dù đặc tính vương quỳnh cũng không thể làm một đống thi thể nuôi nó đi nhiều cách h ư n g người a xem vãng sinh trùng chính là thi biết vương nghe đồn thi biết vương dựa vào thi thể mà sống nhưng là vãng sinh trùng chỉ ăn tinh thần năng lượng hoặc là nói lực lượng linh hồn vương quỳnh năng lượng đặc thù vãng sinh trùng cũng ăn vì lẽ đó vãng sinh trùng đối với vương quỳnh tới nói rất dễ nuôi sống quan trọng nhất chính là vãng sinh trùng nó không ăn thi thể a tinh tuyệt c ổ quốc quỷ động quỷ động tộc chờ tất cả vấn đề xem như là giải quyết côn lôn thần một loại bảo bối này vương quỳnh trực tiếp cất đi tuy rằng còn sáng tỏ nó công dụng cho tới còn lại quỷ động năng lượng sức mạnh n g u y n r ủ vấn đề có á điều, điều cái này tại nguyên điểm theo thi hương ma dụ tử vong tin tưởng cũng nhanh biến mất rồi dù sao nơi này có thể trở thành là tại nguyên điểm là bởi vì một ít sinh vật xuất hiện biến dị mà nơi này sinh vật biến dị nguyên nhân là bởi vì có thi hương ma dụ trí huyễn năng lượng tồn tại hiện tại thi hương ma dụ chết rồi trí huyễn năng lượng cũng sẽ không tồn tại chấm dãi nơi này cũng sẽ không xuất hiện ở hiện sinh vật biến dị tài nguyên điểm cũng là tự nhiên không tồn tại mấy chục năm sau vương quỳnh bây giờ bà trăm tuổi c h í n h đường hầm không thời gian vị trí thung lũng lúc này mây đen nằm dày đặc ảnh hưởng chu vi chăm dặm khu vực ngày hôm nay là v ư ơ n g quỳnh độ kiếp t h á n g này g bây giờ vương quỳnh đã p h á p thể song tu viên mãn đều đạt đến nguyên anh k ỳ viên mãn ở v ư ơ n g quỳnh mới vừa phổ t h ă n g nguyên anh k ỳ thời điểm hắn biết rõ cảm giác được toàn bộ thế giới là đồng kín tu hành phần cuối khả năng chính là nguyên anh kỷ viên mãn mà đường hầm không thời gian xuất hiện thời điểm vương q u n h liền rõ ràng cảm giác được nguyên anh kỷ viên mãn đã không phải phần cuối cái này cũng là hắn tại sao c h ấ n thủ ở đây một trong những nguyên nhân là mọi người không muốn chết dù cho hắn có rất nhiều t ộ i thọ đã có tăng lên trên không gian làm sao có khả năng dễ dàng vương tha đây tuy rằng khống chế lại đường hầm không thời gian phí không ít thế nhưng vương quỳnh cũng vẫn kiên trì những năm này vương quỳnh đã đem có thể chuyển xuống chuyển thừa đều chuyển xuống dù cho hắn rời đi phía thế giới này nơi này cũng sẽ không bởi vì hắn rời đi tạo thành tu hành chuyển thừa con đường đứt đoạn mất nên căn dặn đều từng căn dặn rất nhiều lần vương quỳnh lúc này cũng có thể chuyên tâm đột phá c ă ngày cứ sách cổ hiến văn h hôm p nay h h ấ t vương quỳnh bật phá có thể nói đánh vỡ phía thế giới này truyền thuyết lúc này thận vương làm phong thủy cục thung lũng đã sớm thay đổi dáng vẻ một phần là bởi vì đường hầm không thời gian xuất hiện phá hoại một phần là bởi vì trận phát cẩn lại lần nữa cải tạo có điều tổng thể tới nói nơi này vẫn là một cái độc lập thung lũng bị núi vây quanh vây quanh vương quỳnh độ kiếp chu vi chăm rằng không người tồn tại uy thế quá nặng đối với tối cao tu vì là k i m đan h kỳ mọi người mà nói căn bản chịu đựng không được vì có thể càng tốt hơn độ kiếp vương quỳnh cũng đem hắn sở hữu trang bị lấy ra p h ư ơ n g hoàng đảm kỳ lân giáp khoe mắt trận lên đ và kiếm ba đại thần khí không cần phải nói đây là tất nhiên chăn đất luyện chế long vương trang phục cũng mặc vào long vương trang phục tuy rằng trải qua một lần thiên kiếp v ư ợ rửa biến mạnh mẽ rồi thế nhưng nói thật sự đối mặt hóa thần thiên kiếp thật không đáng chú ý nhưng là vương quỳnh cũng không có cách nào này đương ã là nhiên cũng chỉ có mấy lần trước lôi kép cột rửa mà sau liền muốn thu hồi đến, đến rồi không phải vậy long vương trang phục gặp báo hỏng độ kiếp hậu kỳ chủ yếu vẫn là dựa vào tam đại thần khí cùng thể thu công pháp thần ma thể căn cứ sách cổ văn hiến ghi chép hóa thần lôi kép là ba mươi chín lôi kép tổng cộng hai mươi bảy đạo lôi kép nói thật vương quỳnh đối với lôi k i ế p không một chút nào lo lắng tu luyện thần ma thể tiêu hao pháp tu mười lần năng lượng không phải là hồi phí nguyên anh kỳ độ kiếp thời điểm vương quỳnh liền phát hiện lôi k i ế p đối với hắn mà nói tương đương với lượng lớn năng lượng mà thôi khả năng tiếp thu quá trình còn bạo điểm thế nhưng nguy hiểm cái gì là không có hiện tại vương quỳnh vì an toàn thần ma thể đã sớm viên mãn đối mặt lôi k i ế p hắn càng không sợ nếu không chính là t r ờ pháp tu tu vi nếu không là phía thế giới này có một số việc không hoàn thành nếu không là không nỡ người nhà bằng hữu vương quỳnh đã sớm độ tiếp dù sao cũng là độ kiếp sao chỉ sợ có cái bất ngờ cái gì vì lẽ đó vương quỳnh mới mãi cho đến ngày hôm nay mới độ kiếp độ kiếp cũng không phải vương quỳnh chủ động thế nhưng hết cách rồi thực sự là ép không được bởi vì đường hầm không thời gian nguyên nhân hỗn hợp năng lượng không hấp thu còn không được vương quỳnh bằng bị ép tăng lên tu vi lấy này đến tiêu hao năng lượng vương quỳnh không độ kiếp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cha mẹ cùng thế tử còn có bộ phận bằng hữu thiên phú cũng không cao dù cho có vương quỳnh trợ giút cũng chỉ có thể để bọn họ tu vi đặt đến kim đăng kỳ năm trăm năm khoảng trừng thời gian đối với vương q u n h hơn một nghìn năm tuổi thọ tới nói cũng không nhiều h u hồ hắn còn có thể bất cứ lúc nào đột phá lại tăng tuổi thọ vương quỳnh kỳ thực là muốn làm bạn bọn họ đi xong cuối cùng đáng tiếc trời không chịu lòng người Trước 583, vương quỳnh độ kiếp, tĩnh tâm đ ê m này một đời nhanh chóng quá một lần mở hai mắt ra trong mắt có không muốn từ từ biến thành cứng cỏi người thân cùng bằng hữu bởi vì hắn từ người bình thường đến người tu hành chưa bao giờ đủ trăm năm tuổi thọ đến mấy trăm năm tuổi thọ này một đời kiếm lời không có tiết lối bọn họ không có tiết lối vương q u n h cũng sẽ không tồn tại cái gì tiết lối đường ở phía trước bắt đầu đậu kiếp lựa thiên kiếp thứ nhất vương quỳnh dùng cựu long tiên tiếp ứng lôi k i ế p theo cựu long tiên chuyến khắp vương quỳnh toàn thân vương quỳnh có thể cảm giác được n à y hóa thần thiên kiếp đạo thứ nhất lôi k i ế p vi lực đều sắp đổi tới nguyên anh kỳ cuối cùng một đạo lôi kiếp có điều vương quỳnh không một chút nào sợ hắn một bên vận hành thần ma thể hấp thu năng lượng một bên thông qua khỏe mắt trận lên đoàn kiếm cùng phượng hoàng đ à m hấp thu năng lượng đồng thời hắn còn lợi dụng lôi kiếp năng lượng rèn luyện long vương trang phục mỗi đến lôi kiếp đều là có khoảng cách tuy rằng thời gian ngắn thế nhưng đối với sự tu hành người tới nói cũng đủ bọn họ làm ra một ít phản ứng. đạo thứ hai lôi k i ế p vương quỳnh là dùng lòng nhà tiêu chống lại hai mươi bảy viên lòng nhà tiêu ngăn cản không được bao nhiêu lôi k i ế p u y lực chủ yếu chính là rèn luyện đó trong đó phần lớn lôi k i ế p năng lượng đều là vương quỳnh bản thể luyện hóa đạo thứ ba lôi k i ế p vương quỳnh dùng chính là lòng v ư n g kiếm tổng cộng dùng chăn đất chế tạo ba dạng vũ khí vương quỳnh như thế đều không công thà dù sao như vậy cơ hội hiếm có như vậy tuần hoàn vòng thứ n hai bắt đầu cũng chính là đạo thứ tư lôi kép bắt đầu bất ngờ xuất hiện không phải v ông quỳnh chịu không được lôi tiếp mà là vẫn bị v ông quỳnh khống chế phượng hoàng đảm bắt đầu mạnh mẽ dung hợp viên thứ hai phượng hoàng đảm không thể thả tiến vào không gian trang bị bên trong lại không bị v ông quỳnh luyện hóa vì lẽ đó vẫn bị v ông quỳnh mang ở trên cổ không phải v ông quỳnh không muốn luyện hóa viên thứ hai phượng hoàng đảm mà là căn bản luyện hóa không được hai viên phượng hoàng đảm chỉ có dung hợp một con đường có thể đi hết cách rồi nay độ kiếp đây cùng với phân thần khống chế hai viên phượng hoàng đảm không bằng thuận chúng nó ý phối hợp chúng nó dung hợp hai viên phượng hoàng đảm dung hợp rất nhanh thật giống chúng nó vốn là một thể như thế phượng hoàng đảm dung hợp sau giữa bầu trời trực tiếp xuất hiện dị tượng chín mẫu thần phượng bay lượn ở không chúng mãi đến tận một cựu thiên cướp kết thúc mới tiêu tan phượng hoàng đảm dung hợp xuất hiện dị tượng là không có bất kỳ năng lượng tồn tại đối với thiên cướp không có bất luận ảnh hưởng gì cũng chính là để vùng trời này xuất hiện không giống nhau s ắ p thái mà thôi hai cựu thiên cướp giáng lâm lôi k i ế p uy lực tăng lên rất lớn đã không phải long vương trang phục có thể tiếp tục kiên trì miễn cưỡng thay phiên một vòng rèn luyện vương q u n h liền đem chúng nó cất đi hiện tại vương q u n h gửi đồ vật địa phương là phượng hoàng không gian hai viên phượng hoàng đảm dung hợp sau ngoại trừ có thể tổn chữ càng nhiều năng lượng ở ngoài các loại năng lực tỉ như tinh chế năng lực cái gì được tăng lên ngoài ra liền xuất hiện một cái phượng hoàng không gian chu vi một mở km không gian không gian này vương quỳnh có thể sử dụng thần thức điều khiển tất cả hắn bằng bên trong không gian này thần tuy rằng không gian này không lớn thế nhưng không gian rất cao cấp tương đương với tiểu thế giới công năng là có thể gửi vật còn sống chính là không gian nhỏ một chút vì lẽ đó có cái này phượng hoàng không gian sau vương quỳnh tùy tiện đem phóng tới một bên không gian trang bị đều thu vào không gian trang bị chất liệu là v ữ vàng thế nhưng vương q u n h cũng sợ thiên kiếp đem chúng nó phá hủy vì lẽ đó ở độ kiết trước vương quỳnh cố ý đem mấy cái không gian trang bị phóng tới một bên chỗ an toàn hiện tại có phượng hoàng không gian phóng tới bên trong thì càng an toàn dựa vào tam đại thần khí hai cựu thiên cướp sau sáu lôi k i ế p bình an v ư ợ t qua tam cựu thiên k i ế p bắt đầu lôi k i ế p k ì n h đạo càng to lớn hơn thần khí đúng là không có chuyện gì nhưng là c u n c bạo lôi k i ế p đem vương quỳnh phách leo xuống hết cách rồi vương quỳnh chỉ có thể tiêu hao năng lượng giải phong thần mát h ể hoàn toàn thể t h ầ n mát h ể có thể tăng cường thân thể m ư ơ i triệu đến một trăm triệu trong lúc đó thể tích càng lớn thực lực tăng cường càng mạnh có điều vương quỳnh cũng có thể ứng phó đón lấy thiên kiếp vương quỳnh giải phong thần ma thể sau liền đem kỳ lân giáp cất đi hiện tại đã dùng không lớn cái khác áo giáp hoàn chỉnh thể thần ma thể để vương quỳnh ngọc bạch ra thịt khắc lên thần bí vàng đen văn nay thần bí vàng đen văn là thiên thành vương quỳnh cũng không nghiên cứu rõ ràng ý nghĩa của nó chính là nhìn rất cao sang quyền quý đẳng cấp mười trượng thần ma thể mạnh mẽ chống đỡ còn lại hóa thần l ố i kiếp chẳng c ó khăn gì liền như vậy hóa thần thiên kiếp hữu kinh vô hiểm quá khứ thiên kiếp qua đi trời g á n g ơn trạch t ơn trạch tự quang tự vũ t ơn trạch chẳng những có thể chữa trị thiên kiếp đối với tu sĩ thương tổn còn có thể tăng cường tu sĩ căn cơ cái này căn cơ là toàn diện người tinh khí thần toàn bộ tăng cường phía thế giới này tu hành truyền thừa đánh rơi vương quỳnh tu luyện đến nay nguyên anh kỳ sau khi đều dựa vào thiên kiếp qua đi ơn trạch tự nghĩ ra t ơn trạch là có lượng nếu n g ư ờ i lựa chọn sáng tạo công pháp đối ứng thân thể các hạng tăng cường cũng là không nhiều như vậy thế nhưng vương quỳnh cũng không có cách nào a ai bảo hắn không đến tiếp sau công pháp đây vương quỳnh tổ truyền pháp tu công pháp chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ nguyên anh kỳ mặt sau công pháp vương quỳnh tự nghĩ ra nguyên anh k ỳ biến hóa thần sau công pháp còn muốn tiếp tục tự nghĩ ra thể tu công pháp bản thân liền có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ viên mãn có điều nguyên anh kỳ độ kiếp thời điểm vương quỳnh biểu lộ cảm xúc thay đổi thành thần ma cựu chuyển công pháp cường đ ạ i hơn nhưng là thần ma cựu chuyển cũng không có hóa thần đến tiếp sau công pháp lần này cũng phải tự nghĩ ra đến tiếp sau công pháp thiên kiếp qua đi ơn trạch một bên cải tạo vương q u n h thân thể vương q u n h một bên lợi dụng ơn trạch năng lượng tự nghĩ ra công pháp cũng may độ kiếp thời điểm vương q u n h không tổn thương gì điều này làm cho hắn cải tạo thân thể năng lượng đối lập thiếu tiêu hao chút tự nghĩ ra công pháp có chỗ tốt vậy thì là thích hợp nhất tự thân công pháp điểm không tốt chính là truyền thừa cho người khác công pháp khả năng tất nhiên không thể thần kỳ tỷ như người khác đem v ông quỳnh thần ma cựu chuyển tu luyện đến viên mãn liền không nhất định có thần bí vàng đen văn coi như dùng cũng không nhất định có v ông quỳnh trên người vàng đen văn hiệu quả v ông quỳnh độ s o n g t h i ê n tiếp chính hắn vội vàng chuyện của chính mình người bên ngoài cũng gấp tốc hướng về nơi này cản tới rồi người đều là ông quỳnh thân bằng bạn tốt hoặc thuộc h ạ bọn họ đều quan tâm ông quỳnh an uy mọi người chạy tới thời điểm v ô n g quỳnh còn ở tự nghĩ ra công pháp cùng bị động cải tạo tự thân mọi người cũng không phải dối đồng thời cũng có thể sửa điểm thiên kiếp tân trạch phục dưỡng đã thân mọi người sửa tân trạch đều là thiên kiếp qua đi khen thưởng phía thế giới này đối với v ô n g quỳnh không có bất luận ảnh hưởng gì chỉ là những này tân trạch cũng là h i h ư có bị mọi người hấp thu đối lập đối với những khác sự vật tân trạch l i ề n thiếu đặc biệt là này mới khu vực còn bị v ô n g quỳnh bố trí phong ấn không gian thủ hộ đại trận giáng lâm phía thế giới này tân trạch nếu như không bị mọi người hấp thu sau đó nơi này liền sẽ sinh trưởng ra các loại có linh tính đồ vật khả năng là linh thực cũng khả năng là l i phía khoáng loại. các thế giới này rất nhiều năm không có ai hóa thần tích góp ơn trạch hơi nhiều để vương quỳnh hưởng thụ thời gian một tháng có điều truyền thừa đánh rơi vương quỳnh cùng mọi người cũng không biết tất cả những thứ này bình thường tới nói hóa thần thiên kiếp sau ơn trạch căn cứ thế giới khác nhau không giống tình huống lấy mấy cái canh giờ hoặc mấy ngày một tháng ba mươi ngày tân trạch thật không từng xuất hiện vương quỳnh muốn tỉnh táo hóa thần kỳ đặc hữu pháp tướng không tự nhiên hiện lộ ra vương quỳnh pháp tướng t r ă m trượng có vẻ vô cùng to lớn vương quỳnh pháp tướng là hắn thần ma thể giải phong hậu dáng v ẻ thần bí vàng đen văn hoàn toàn hiện hiện ra vương quỳnh bản thân nam sinh nữ tướng tướng mạo tuấn mỹ mà hắn pháp tướng bởi vì có thần ma thể tác dụng tuy rằng vẫn là tuấn mỹ thế nhưng vô cùng uy nghiêm để bất luận người nào không r ằ n có chút xâm phạm không biết qua bao lâu vương quỳnh mở hai mắt ra pháp tướng cũng theo mở hai mắt ra phía thế giới này sáng này mới khu vực chu vi mấy trăm dặm rất nhiều người đều nhìn thấy dị tượng đồng thời khu vực này bên trong bất cứ sinh vật nào đều kính nể cúi đầu không có bất kỳ thanh em gì phát sinh v ông quỳnh là tỉnh táo nhưng là hắn cũng biết hắn muốn rời khỏi phía thế giới này khả năng v ông quỳnh hiện tại quá mạnh mẽ đã vượt qua phía thế giới này thừa nhận cực hạn phía thế giới này bắt đầu bài xích hắn đồng thời đã mở ra hồi lâu đường hầm không thời gian bởi vì hai viên phượng hoàng đảm dung hợp cũng gấp thiết muốn đem ông quỳnh hút vào đi trước đây có thiên kiếp cùng đơn chạch tồn tại đường hầm không thời gian tạm thời mất đi tác dụng Hiện tại, tất cả k vì lẽ đó vương quỳnh liền thuận phía thế giới này cùng đường hầm không thời gian ý chầm chậm hướng lên trên thang đi đồng thời mở miệng dàn dò nơi này rào chắn không gian bởi vì có thời không đường hầm xuất hiện còn có ta độ kiếp nguyên nhân biến không như vậy kiên cố bởi vậy nơi này có thể thành phía thế giới này tu sĩ phi thăng con đường con đường phía trước ta sẽ cho các ngươi chuyến một bên sau đó phải nhờ vào chính các ngươi các vị chúng ta một thế giới khác thấy vương quỳnh nói xong mấy câu nói này sau hắn liền không ở nói rồi nên nói ở cuộc sống trước kia bên trong đã nói rồi rất nhiều vương quỳnh nói xong phía dưới mọi người hành lễ cung tiễn quỳnh nhi phải chú ý chính mình an toàn a đây là vương quỳnh cha mẹ nói đây là vương quỳnh thế tử anh tử có điều lúc này anh tử đã khóc không thành tiếng nàng không muốn a nhưng là nhưng à n cũng g k thanh ể hích m mẽ đ em này có mười mấy là v ông quỳnh phía sau lưng ngoại trừ những ngày người nhà cái khác chính là thuộc hạ của hắn nơi như thế này thời điểm như thế này người ngoài cũng không thể để bọn họ đi vào còn lại mọi người đồng thời cùng tiêu lên cùng tiễn thần tôn những này bên trong thấp nhất tu vi đều đạt đến trúc cơ kỳ vương tăng hải tiểu ca trương khởi linh lão hổ tên mập t i ể u phượng thải phượng vẻ mặt của mọi người bất nhất có mê man có ngắm trông có ngoại trưởng người còn có đông đảo linh thú cáo lông đỏ linh nhi vãng sinh trùng chưa trưởng thành gấu trúc bà bảo hổ mẹ mang theo đã lớn lên trắng đen s o n g hổ bạch lang vương thanh giao tiểu chu tước bạch hổ các loại phi thăng cũng không có nghĩa là an toàn nhìn nhiều năm như vậy đường hầm không thời gian mọi người đều biết chuyện này vì lẽ đó phi thăng vương quỳnh ai cũng không mang dù cho là làm bạn hắn nhiều năm cáo lông đỏ linh nhi cùng vãng sinh trùng cáo lông đỏ linh nhi hiện tại tu vi tương đương với kim đan kỳ đỉnh điểm một lần thiên kiếp đều không vượt qua vãng sinh trùng không có tu vi cao thấp câu chuyện vương quỳnh tuy rằng không nỡ chúng nó thế nhưng cũng không muốn chúng nó chịu đến nguy hiểm chỉ có thể để chúng nó lưu lại nơi này phương thế giới trong này khả năng thuộc cáo lông đỏ linh nhi thương tâm nhất vẫn rên dị gào khóc cáo lông đỏ linh nhi vừa ra đời không lâu liền bị vương q u n h cứu vẫn sinh hoạt đến, đến nay vương quỳnh không chỉ là nó ân nhân cứu mạng cũng là nó thân nhân duy nhất cùng chủ nhân chủ nhân mặc dù là nó an toàn đem nó lưu lại nhưng là cáo lông đỏ linh nhi vẫn là rất không mớn rất khó vượt qua ly biệt đều là khiến người ta thương cảm vương quỳnh cũng rất thương cảm cũng rất không mớn nhưng là đường hầm không thời gian tình huống bên trong cũng không ủng hộ hắn thương cảm c ũ n g không mớn từ bên ngoài xem đường hầm không thời gian bên trong cùng với đối diện dường như không nguy hiểm gì kỳ thực vương quỳnh chưa kịp tiến vào đường hầm không thời gian hắn liền phát hiện trong này che kín thời không vết nứt cùng hôn đồn năng lượng cái gọi là đường hầm không thời gian là vượt qua có điều n cùng h ô n g g i a ngày lẫn nhau i i ớ h vết nước hầm. n g h không gian hắn nhất định phải xử lý một là vì chính mình an toàn thông qua hai là vì là mặt sau phi thăng người có cái tương đối an toàn hoàn cảnh xử lý vết nước không gian biện pháp rất đơn giản chính là lợi dụng tự thân năng lượng đem vết nước không gian năng lượng làm hao mòn sạch sẽ sau đó để hàng rào không gian tự động khép lại đối lập với có thời gian hoặc không gian năng lực tu sĩ gặp tiết kiệm một phần tự thân năng lượng nhưng là nếu như không có thời gian hoặc không gian năng lực vậy coi như lao lực xem này đ i ề u đường hầm không thời gian tình huống cơ bản sẽ không có người an toàn thông qua khả năng cần mười mấy vị phi thăng giả hoặc hơn mười vị phi thăng giả làm hao mòn mới có thể làm cho này đ i ề u đường hầm không thời gian thông suốt lấy này để phi thăng giả an toàn phi thăng cái này làm hao mòn đường hầm không thời gian thời gian vẫn chưa thể quá dài không phải vậy đường hầm không thời gian tu bổ tốc độ không đổi kịp trình độ hư hại như vậy vương quỳnh sinh hoạt thế giới những người ở bên trong muốn phi thăng liền khó khăn vương quỳnh thấy tình huống như vậy hắn cảm thấy thôi hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đ ê m này điều đường hầm không thời gian chữa trị dù sao m ặ t sau phi thăng người tu hành rất lớn trình độ khả năng là thân nhân bằng hữu của hắn hoặc linh s ủ n g liền vương quỳnh bắt đầu rồi không biết năm tháng đường hầm không thời gian tu bổ công tác đường hầm không thời gian bên trong thời không vết nước đều là do thời gian cùng không gian năng lượng tạo thành thời gian cùng không gian năng lượng là cao đẳng năng lượng Cần xem ông quỳnh như vậy có thời gian hoặc không gian năng lực người tu hành có thể càng tốt hơn hoàn thiện tự thân năng lực tiên phú xem ông quỳnh không gian tiên phú vốn là đã đình chỉ ở tầng thứ bảy sơ kỳ hiện tại có thể nói mỗi thời mỗi khác năng lượng không gian đều đang tăng trưởng thứ hai đường hầm không thời gian bên trong bởi vì thời gian cùng không gian năng lượng nồng n ặ n g vì lẽ đó ở bên trong người không có năm tháng ảnh hưởng nói cách khác vương bình tiến vào một khắc đó t ỏ n lên hắn trước đây sinh hoạt thế giới còn dừng lại ở hắn tiến vào đường hầm không thời gian thời điểm cuối cùng đường hầm không thời gian bên trong các loại năng lượng nồng n ặ n g nếu như người tu hành có thể hấp thu là có thể tăng trưởng tu vi ở đây không có bất kỳ thế giới hàng rào hạn chế có thể vô hạn tăng lên tự thân tu vi đương nhiên đường hầm không thời gian bên trong nhiều như vậy chỗ tốt cũng nhất định phải người tu hành có năng lực ở đây sinh hoạt mới được tu bổ đường hầm không thời gian công tác vương quỳnh là không một chút nào gấp tuy rằng hắn cũng không biết ở đây năm tháng là đình chỉ vương quỳnh có thể cảm giác được lúc này không đường hầm bên trong năng lượng có thể để hắn tăng lên tu vi tu bổ vết n ư ớ có c thể để hắn không gian năng lực tăng trưởng vậy thì được rồi phải biết hóa thần kỳ căn cứ không giống tu luyện công pháp người khác nhau tuổi thọ là không giống nhau cuối cùng loại kia tuổi thọ đều theo vạn năm tính toán vương quỳnh đến nay mới ba trăm tuổi hắn có lượng lớn thời gian cung hắn tiêu xài theo thời gian trôi qua vương quỳnh tự thân tu vi đang phong thả tăng cường không gian năng lực vẫn đang tăng trưởng liền ngay cả thời gian năng lực vương quỳnh theo chữa trị thời không vết nứt càng ngày càng nhiều hắn đều có nhất định lĩnh ngộ chỉ là vương quỳnh không có thời gian thiên phú vì lẽ đó thời gian năng lực đối lập lĩnh ngộ chậm một chút ở không gian năng lực đạt đến tầng thứ tám thời điểm thời gian năng lực vừa mới tầng thứ hai cách biệt rất xa có điều chính là như vậy vương quỳnh đã rất thỏa mãn căn cứ sách cổ văn hiến ghi chép hóa thần kỳ tu luyện tự thân năng lượng tu vi chỉ chiếm một phần kỳ chủ muốn bộ phận là tu luyện phát tắc ngũ hành phát tắc phong lôi phát tắc thời không phát tắc quang á n phát tắc v. v chỉ có nào đó hạng phát tắc nhập môn hóa thần kỳ tu vi mới có thể càng gần hơn một bước không phải vậy hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng hóa thần kỳ vẫn là hóa thần kỳ chỉ có điều là sơ kỳ cùng viên mãn khác nhau liền ngay cả lĩnh n g ộ pháp tắc tu sĩ cùng không lĩnh n g ộ pháp tắc tu sĩ sức chiến đấu đều cách biệt rất xa so ra vương quỳnh có không gian t i ê n phú cùng với những cái khác tu sĩ lẫn nhau so sánh hắn liền chiếm được tiên cơ chỉ cần vương quỳnh đem không gian t i ê n phú tu luyện đến chín tầng viên mãn ở tiến một bước chính là pháp tắc không gian nhập môn chỉ cần tự thân năng lượng cùng trên là có thể phổ thăng cấp độ tiếp theo hợp thể kỳ hợp thể kỳ tự thân cùng tự mình cảng ộ pháp tắc hợp hai là một xưng là hợp thể kỳ đương nhiên những này vương quỳnh còn không biết dù sao hắn sinh hoạt trong thế giới truyền thừa đã đ ư ợ c gãy vương quỳnh lúc này tu bổ đường hầm không thời gian hàng rào chủ yếu vẫn là vì chính mình sinh hoạt trong thế giới người suy nghĩ tăng trưởng thực lực cái gì chỉ là mang theo mà thôi có thể tăng trưởng thực lực cố nhiên cao hứng không thể tăng trưởng thực lực cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì không biết qua bao lâu đường hầm không thời gian bên trong không hiện ra năm tháng vương quỳnh lúc này còn mê mội với tu bổ đường hầm không thời gian ở trong hiện tại vương quỳnh đã hóa thần năm tầng tu vi không gian năng lực đã đi vào pháp tác nhập môn thời gian năng lực lĩnh ngộ được tầng thứ bảy trung kỳ ở đường hầm không thời gian bên trong vương quỳnh không có tu luyện qua đều là tự thân công pháp tự động tu luyện vương quỳnh tổ truyền công pháp ở kim đan kỳ sau thì có chức năng này vương quỳnh vẫn không cam lòng vứt bỏ hai lần tự nghĩ ra công pháp đều đem loại năng lực này bỏ thêm đi vào liền ngay cả thể tu công pháp đều có loại này tự động tu luyện năng lực loại này tự động tu luyện năng lực ở năng lượng sung túc tình huống là cái thật công năng nhưng là nếu như là năng lượng thiếu thốn tình huống loại năng lực này chính là tự sát bửa đòi mạng cũng chính là vương q u n h có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm cùng p ư ợ n g hoàng đàm không cần lo lắng năng lượng vấn đề hắn mới dám dùng loại năng lực này cho tới không gian năng lực p h á p tác nhập môn đặt đến phổ t h ă n g dưới một giai đoạn hợp thể kỳ yêu cầu điểm ấy vương quỳnh là thật không biết p h á p tác không gian cho vương quỳnh mang đến tự nhận là chỉ là xử lý vết nứt không gian thời điểm càng dễ dàng thật sự là ai biết không phải p h ú ca c vương quỳnh tiến vào đường hầm không thời gian thời điểm tự thân năng lượng là tràn đầy không chỉ tự thân p h á p tu năng lượng tồn tràn đầy thể tu năng lượng cũng là tồn tràn đầy liền ngay cả tân phượng hoàng đạm cùng khỏe mắt trận lên đoạn kiếm bên trong năng lượng cũng là tràn đầy đường hầm không thời gian bên trong là có rất dày hỗn độn năng lượng nhưng là vương quỳnh phát thể song tu vẫn đang tiêu hao năng lượng Còn muốn dù sao hãng hàng tự nước, thân năng lượng cùng lúc này không đường hầm bên trong năng lượng tối đủ chống đỡ hắn phổ thăng hợp thể kỳ chỉ cần phổ thăng hợp thể kỳ có thiên kiếp giáng lâm vương quỳnh tự thân năng lượng cùng thần khí năng lượng liền lại gặp bổ sung trần đấy dù sao thiên kiếp giáng lâm thế giới ở trong đều là từ trong hư không bên trong chiếm được năng lượng mà hiện tại vương quỳnh liền đưa thân vào trong hư không đường hầm không thời gian bên trong nhưng là đây là đường hầm không thời gian a vương quỳnh là đang phi thắng a đường hầm không thời gian lạ i trường cũng là có khoảng cách vì lẽ đó mỗi một k h ắ c vương quỳnh đến đường hầm đ i ể m cuối một thế giới khác lối vào khả năng là một thế giới khác cũng không hoan nghê người h n ngoại lai cũng khả năng là thế giới này đối với vương quỳnh thử thách thế giới này lối vào nơi chẳng những có to lớn sức hấp dẫn đồng thời còn hình thành quy mô rất lớn bao tác thời không đường hầm không thời gian bên trong là vải đ ầ y thời không vết n ư ớ c thế nhưng trong đó thời không vết n ư ớ c là bị động sẽ không di động mà bao t á p thời không sở hữu thời không vết n ư ớ c đều là di chuyển nhanh chóng nguy hiểm giáng lâm to lớn uy hiếp thức tình vương quỳnh vương quỳnh cũng rất nhanh rõ ràng hắn đây là đến t r ạ n g cũng là phi thăng cuối cùng thử thách kỳ thực người tu hành chỉ cần đạt đến kim đan kỳ liền sẽ có tự mình cảm ứng x i n h mà biết chỉ là kim đan kỳ thời điểm loại này tự mình cảm ứng năng lực không mạnh theo tu vi càng cao loại này tự mình cảm ứng năng lực liền sẽ càng cường đại lúc này vương q u n h thì có loại này cảm giác đánh mắt liền biết hắn sắp muốn đối mặt cái gì hiện tại hắn cũng không kịp nhớ ở tu bổ cái thời không nào đường hầm đường hầm không thời gian đã bị hắn tu bổ chín mươi chín dù sao n à y tu bổ một đường đều tu đến cửa nhà vương bình đem long vương trang phục mặc xong dù sao nhiều một chút phòng bị là một điểm cho tới tam đại thần khí khoe mắt trận lên đ o à n kiếm cùng phượng hoàng đ ạ m là cùng vương bình tự thân linh hồn c h ó i chặt kỳ lân giáp bởi vì huyết thống nguyên nhân không thể linh hồn trói chặt thế nhưng vương bình cũng sớm mặc ở bên trong đối mặt bao táp thời không đối mặt thế giới lực hút vương bình cũng không kịp nhớ cái gì tiết kiệm năng lượng bảo vệ trang bị hỏa lực mở ra hết mất đi báo táp thời không chương 586, giáng lâm thế giới mới chương 586, giáng lâm thế giới mới đối với bao táp thời không vương quỳnh vẫn có năng lực mất đi thế nhưng điều này cần thời gian mà một thế giới khác rõ ràng không muốn cho vương quỳnh thời gian to lớn sức hấp dẫn vương quỳnh bị ép tiến lên vương quỳnh lúc này thân cao trăm trượng t h â n ma thể hoàn toàn thể tay phải khỏe mắt trận lên đoàn kiếm chủ công năng lượng khổng lồ kiếm không ngừng vung vầy mất đi tự thân chủ vì báo táp thời không đồng thời khỏe mắt trận lên đoàn kiếm cũng hấp thu nơi này tất cả năng lượng chuyển đổi cho trong cơ thể phượng hoàng đảm trong cơ thể phượng hoàng đảm cũng toàn lực vận hành bổ sung v ư n g quỳnh tiêu hao tay trái dùng chăn đất chế tạo ba cái vũ khí luân phiên ra trận phụ trợ tiêu diệt báo táp thời không chỉ là chăn đất chế tạo vũ khí dù cho trải qua hai lần thiền kiếp rèn luyện dù sao nội tình bạc rất nhanh sẽ xuất hiện tổn thương vương quỳnh hiện tại cũng không kịp nhớ đau lòng đầu tiên là cựu long tiên thư hao tới trình độ nhất định vương quỳnh trực tiếp đem cựu long tiên quăng về phía báo táp thời không trung tâm làm nổ tiếp theo chính là hai mươi bảy viên long nhà tiêu cuối cùng là long vương kiếm ba cái vũ khí làm nổ sau chỉ là hơi, hơi ngăn cản báo táp thời không ảnh hưởng cũng không lớn vương quỳnh không cách nào trực tiếp thôi thúc khỏe mắt trận lên huyết thống phóng đại chiêu vương quỳnh sinh hoạt thế giới truyền thừa đ ư ớ c gãy vì lẽ đó vương quỳnh công kích thủ đoạn rất có hạn thật đến loại này l i ề u mạng thời điểm vương quỳnh kiên trì rất gian nan khỏe mắt trận lên huyết thống đại chiêu vẫn là rất hữu dụng a chính là khá là phí năng lượng không biết qua bao lâu vương quỳnh lúc này rất chật vật tự thân năng lượng dự trữ đã chưa tới một thành long vương trang phục đã toàn bộ làm nổ không biết một thế giới khác lối và có còn xa lắm không vương q u n h chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được phương hướng tự thân chưa tới một thành năng lượng trang bị chỉ còn tam đại thần khí đúng vương quỳnh muốn tự bạo kỳ lân giáp thần khí có mệnh ở thần khí vẫn là thần khí mất mạng thần khí nên cái gì cũng không phải điểm ấy vương quỳnh vẫn là có cái nhìn rất thoáng phương hoàng đảm cùng khỏe mắt trận lên và kiếm bởi vì huyết thống nguyên nhân từ lâu cùng vương quỳnh linh hồn c r ó i c h ặ n làm nổ chúng nó tương đương với tự sát vì lẽ đó vương quỳnh chỉ có thể làm nổ kỳ lân giáp kỳ lân giáp làm nổ thần khí chính là thần khí làm nổ uy lực có một không hai dù cho là to lớn bao t á p thời không cũng bị kỳ lân giáp làm nổ làm sạch hết một mảnh nhân cơ hội này vương quỳnh nhanh chóng đi tới cũng là lần thứ nhất chủ động đi tới gần rồi càng gần hơn lập tức liền muốn đi vào thế giới mới nhưng là bao t á p thời không cũng rất nhanh lại lần nữa tụ tập chẳng lẽ muốn mất mạng ở đây đột nhiên vương quỳnh trong lòng sinh ra ý nghĩ nắm lấy một chút hy vọng sống vương quỳnh hiện tại còn có thể làm nổ tự thân linh hồn tiến vào một thế giới khác cái này cũng là hy vọng duy nhất thời khác nguy cơ nghĩ đến liền làm vương quỳnh không tự b ả o quá mà lúc này hắn tất cả như vậy thông thuận thật giống tất cả vốn nên như vậy như thế vương quỳnh linh hồn bên trong phượng hoàng đảm lấy ra tự thân chín màu thần mỏ phượng mạch khỏe mắt trận lên đoàn kiếm cũng lấy ra khỏe mắt trận lên huyết thống vốn tưởng rằng như vậy liền xong xuôi kết quả thần ma thể thần bí vàng đen văn đột nhiên thoát lực tự thân quay t r u n g quanh ở linh hồn một phía đem vương quỳnh linh hồn bảo vệ lại đến vương quỳnh, quỳnh linh hồn bị thần bí vàng đen văn cùng hai đại thần khí bảo vệ theo ở phía sau vương q u n h thân thể có thần ma thể tồn tại sung so với kỳ lân giáp còn xa mãi đến tận cuối cùng năng lượng sắp tiêu hao hết rồi thân thể cũng hư hao gần đủ rồi vương quỳnh mới chủ động làm nổ lần này uy lực càng lớn nơi này thật giống bất động bình thường cái khác vương quỳnh không để ý tới đây chính là chính hắn thân thể tạo thành sinh cơ vì lẽ đó vương quỳnh linh hồn nhanh chóng phóng về phía trước thế giới mới l ô i vào đến bao tác thời không là không lại lần nữa tụ tập nhưng là thế giới mới l ô i vào lại có thời không vết nước tồn tại lúc này vương quỳnh cũng lo lắng không được nhiều như vậy chỉ có thể ngạch sung vương q u n h liều lĩnh nhằm phía thế giới mới vào miệng lối vào đầu tiên là tiêu hao thần ma thể xuất hiện thần bí vàng đen văn mãi đến tận này thần bí vàng đen văn biến thành một cái hạt giống xem ngủ say giống như tiến vào v ô n g quỳnh sâu trong linh hồn có điều v ô n g quỳnh có thể cảm ứng được chỉ cần hắn có một ngày lại lần nữa đem thần ma thể tu luyện viên mãn cũng chính là thần ma thể hoàn toàn thể thời điểm này thần bí vàng đen văn liền sẽ lại lần nữa tái hiện thần bí vàng đen văn không kiên trì được cái thứ hai tiêu hao chính là khỏe mắt trận lên đoàn kiếm vốn là trưởng thành rất nhiều khỏe mắt trận lên đoàn kiếm cũng lại lần nữa trở lại năm đó v ư n g quỳnh khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm có điều chúng nó vẫn có khác nhau hiện tại khoe mắt trận lên đoàn kiếm tuy rằng trở lại ban đầu trạng thái thế nhưng lúc này khoe mắt trận lên đoàn kiếm vẫn cứ là cùng ông quỳnh linh hồn trói chặt không phải vô chủ hướng hồ bởi vì hấp thu ông quỳnh tự thân khoe mắt trận lên huyết thống khoe mắt trận lên đoàn kiếm khí linh xuất hiện chính đang thai n é n bên trong khoe mắt trận lên đoàn kiếm kết thúc phượng hoàng đàm ra trận phượng hoàng đàm thực lực bây giờ có thể so với khoe mắt trận lên đoàn kiếm lợi hại đồng dạng hấp thu huyết thống có điều phượng hoàng đàm hấp thu chính là so với khoe mắt trận lên càng cao cấp chín màu thần máu phượt mạch hơn nữa phượng hoàng đàm vẫn là hai viên phượng hoàng đàm dung hợp trở thành tân phượng hoàng vì lẽ đó tân vượng hoàng đ ả m kiên trì thời gian muốn so với khỏe mắt trận lên đoàn kiếm trường rất nhiều đáng tiếc dù cho tân vượng hoàng đ ả m cũng không kiên trì đến cuối cùng cuối cùng v ô n g quỳnh chỉ có thể linh hồn của chính mình lên linh hồn là hư vô đồng thời linh hồn cũng là chân thực tồn tại bởi vì các loại kỳ nộ cùng tu luyện v ô n g quỳnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ ở b ê ngoài n chủ yếu biểu hiện ở thần t h ứ c trên nếu như có thể nhìn thấy lúc này v ô n g quỳnh linh hồn thật lớn một đoàn chỉ là lớn như vậy một đoàn là vụ hóa tồn tại theo ông q u n h linh hồn xông về phía trước v ư n g q u n h năng lượng linh hồn cũng đang không ngừng tiêu hao v ư n g q u n h linh hồn n h đi như là tiêu hao vừa giống như là được rèn luyện vốn là vụ hóa linh hồn chậm rãi biến thành trạng thái lỏng lại từ từ từ trạng thái lỏng biến thành trạng thái rắn trở thành một tinh thể tồn tại bắt đầu tinh thể linh hồn có người đầu lớn lại từ từ nhỏ đi người trưởng thành đầu lớn tiểu trẻ con to bằng đầu người to bằng nắm tay táo đỏ to nhỏ gạo sống to nhỏ mãi đến tận lớn chừng hạt đậu vương quỳnh biết mình linh hồn ở nhỏ đi thế nhưng hắn cũng không có cách nào ngay ở vương quỳnh cho rằng hắn sẽ bị tiêu hao hết thời điểm rốt cục hắn tiến vào thế giới mới ở trong tuy i giới mới, mới ế thế n vào b ê rằng vương quỳnh rất muốn đi xem xem địa phủ là cái gì ráng vẻ thế nhưng hắn hiện tại vẫn là quyết định chuyển thế đầu thai một lần nữa là người đã có tuyển vậy tại sao người thật là tốt không làm muốn đi làm ma à chương 587, chuyển thế đầu thai chương 587, chuyển thế đầu thai long quốc đại châu nhậm da chấn nhậm phụ nhậm lao thái ra cùng nhậm phát mặt buồn rười rượi đứng ngồi không yên ngồi cũng không xong chạm cũng không phải làm sao đều không thoải mái hết cách rồi nhậm da mạnh này mấy đời đơn b ạ c nhậm phát thê tử thật vất vả mang thai lúc này mới một cái tháng sau đau bụng liền không chịu được nhậm da là nhậm da chấn thủ p h ụ nghĩ đến các loại biện pháp mời rất nhiều bác sĩ đều không tra ra vấn đề đây chính là nhậm da từ tôn a là bọn họ mạch này đệ nhất tử hai ông cháu có thể không coi trọng sao rất nhiều bác sĩ kém không ra vấn đề trong đó vẫn là một cái lao trung y mịt mở nói cho nhậm lao thái g i a nếu bình thường biện pháp vô dụng không ngại xin mời cái tiên sinh tới xem một chút cái này tiên sinh chỉ chính là đạo sĩ bấm chỉ gặp toán đội quỷ chém yêu mao sơn đạo sĩ đài châu khu vực này bị mao sơn thống ngự vì lẽ đó cũng không có hòa thượng hoặc cái khác đạo môn đạo sĩ thế giới này đạo môn cùng phật môn là có cạnh tranh thế nhưng bọn họ dễ dàng sẽ không tiến vào đối phương thế lực khu vực nhậm ra chấn hai năm trước là đến rồi cái đạo sĩ người nói cũng là ngày mao sơn đạo sĩ không phải t r ủ nghĩa trang làm gì không phải vậy bọn họ sớm xin mời người nhậm lao thái ra thở dài một hơi đối với nhi tử nhậm phát nói rằng phát nhi ngươi tự mình đi một chuyến đi nếu cầu người làm việc l i ề n muốn có chuyện nhờ người d á n g vẻ còn có chú ý một hồi chính mình thái độ chúng ta là đi cầu người cứu mạng được rồi p h ụ thân ta rõ ràng nhâm phát cung k í n h đối với nhậm lao thái gia thi lễ một cái l i ề n dẫn người vội vã hướng về nghĩa trang chạy đi đó là vợ hắn nàng dâu mang theo là hắn cốt nhục hắn có thể không gấp h nhâm phát hiện tại cũng là hai mươi da mặt dáng vẻ mà nói tới nhậm lao thái gia kỳ thực cũng là bốn mươi tuổi khoảng trường dáng vẻ chỉ là phía thế giới này người bình thường phổ thông tuổi thọ đều không dài chỉ cần quá ba mươi tuổi là có thể bị hạ nhân gọi là lao g a đối ngoại có thể tự xưng lá phu Nhậm phát mới v ừ a đi, k ư ô n g có ai biết, quỳnh ư không muốn t g bắn về chuyển thế đầu thai lại không muốn đi địa phủ cái kia một bộ chỉ có thể chiếm theo tân sinh thai nhi tân sinh thai nhi tuy rằng còn không sinh ra thế nhưng người ta cũng là cái sinh mệnh a vương quỳnh nói thế nào cũng là từ văn minh xã hội đến cơ bản điểm mấu chốt hắn vẫn có đột nhiên trong lòng có cảm ứng một phương hướng có một tân sinh thai nhi có vấn đề vương quỳnh đến địa phương sau cũng kiểm tra một hồi này thai nhi không có linh hồn hoặc là nói linh hồn tử vong chính thích hợp vương quỳnh tuy rằng vương quỳnh không biết cái này thai nhi là làm sao nao tử vong thế nhưng ít nhất thân thể này là có sức sống vương quỳnh chiếm cứ bộ thân thể này cũng coi như biến tướng làm việc tốt thai nhi bằng tử vong thế nhưng mẹ của hắn nhưng là người sống nếu như chờ thai nhi hoàn toàn tử vong chính là chờ thân thể tử vong hắn cơ thể mẹ không chỉ thời gian dài chịu tội đối với hắn thân thể cũng không tốt vương quỳnh chiếm cứ bộ thân thể này sau liền cảm nhận được một luồng quen thuộc năng lượng hắn đây nhưng là quá quen thuộc trước thế giới cũng là bởi vì một tia tiên thiên chi khí vương quỳnh mới đi tới con đường tu hành cùng trước thế giới một tia tiên thiên chi khí không giống cơ thể mẹ bên trong tiên thiên chi khí là vô cầu vô tận vẫn bổ dưỡng thai nhi ở tình huống bình thường cơ thể mẹ bên trong thai nhi chỉ có thể bị động hấp thu tiên tiên chi khí vẩn ngưỡng tự thân chờ sau khi sinh thai nhi tiên tiên chi khí theo thời gian càng ngày càng ít mãi đến tận hoàn toàn không có nhưng là vương quỳnh không giống a tuy rằng vương q u n h hiện tại cũng bằng chuyển thế đầu thai thế nhưng hắn có ký ức a, hắn là người tu hành người a trước đây trong thế giới vương quỳnh pháp tu tu luyện chủ yếu công pháp là tổ chuyển công pháp vạn vật quy nguyên bảo điện vạn vật quy nguyên bảo điện chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ có điều vương quỳnh trải qua hai lần thiên kiếp tân trạch hai lần cảm n g ộ pháp tu công pháp bây giờ vạn vật quy nguyên bảo điện đã có thể tu luyện đến hợp thể kỳ công pháp là có đẳng cấp có thể tu luyện đến hóa thần kỳ công pháp đều có thể gọi là kinh cái này cũng là công pháp đã biết đẳng cấp cao cấp nhất vì lẽ đó hiện tại vương q u n h pháp tu tu luyện công pháp phải gọi vạn vật quy nguyên kinh vạn vật quy nguyên kinh mỗi cái phương diện cũng không tệ chính là khởi điểm cao điểm nhất định phải có tiên thiên chi khí mới có thể nhập môn nếu như trong nhà có truyền thừa cũng c ò n tốt thừa dịp hài tử tiên tiên chi k h í chưa hề hoàn toàn biến mất n ắ m chặt nhập môn không phải vậy công pháp này bằng không dùng hiện tại vương quỳnh ở trong mẫu thể còn là một thai nhi nơi này không bao giờ thiếu chính là tiên tiên chi k h í lần này b ấ t việc cũng không cần hấp thu những cái khác năng lượng chuyển đổi có điều vương quỳnh hiện tại còn là một thai nhi không thể tu luyện tuy rằng không thể tu luyện thế nhưng có thể dùng tiên tiên chi phí vương q u n h hiện tại cái này cỗ thân thể liền có thể trở thành là tiên tiên thân thể tiên tiên thân thể vậy cũng là nguyên anh kỳ vương ợ t thiên qua bắt đầu từ hậu thể, muốn tiên tri thể, tiên tiên đầu hậu thân muốn tiến hóa.、Vương、quỳnh hiện tại có mạnh mẽ linh hồn vụ hóa linh hồn trải qua báo táp thời không rèn luyện trực tiếp biến thành linh hồn tinh thể nhưng là hắn thân phận mới có thể không tu luyện hiện tại xây dựng tiên tiên thân thể vương quỳnh bằng lướt qua vài cái giai đoạn thai nhi chủ động hấp thu cùng bị động hấp thu tiên tiên chi phí cái t i ê khác nhau nhưng là cách biệt rất lớn lượng lớn năng lượng vận tải đối với cơ thể mẹ là có ảnh hưởng rất lớn nhậm phát thế tử vốn là gần nhất liền bởi vì thai nhi vấn đề ảnh hưởng thân thể vương quỳnh, quỳnh tin tưởng trải qua tiên tiên chi khí điều dưỡng đợi này mẫu thân nàng thân thể sẽ rất nhanh tốt lên thậm chí trở thành tu luyện tiên tài làm xong tất cả những thứ này vương quỳnh liền ngủ say đi trải qua sinh tử đau khổ vượt qua bao tác thời không tiến vào phía thế giới này vương quỳnh đã sớm chịu không nổi vương quỳnh làm tất cả những thứ này nói là thời gian không ít kỳ thực trên thực tế cũng là mấy phút sự tỉnh vì lẽ đó chương ờ nhậm phát năm g c trăm tám mươi tám tân sinh chương năm trăm tám mươi tám tân sinh cựu thúc nguyên danh lâm vợ kiều bản người tờ vó sao vào mao sơn tu hành đạo pháp gia nhập mao sơn sau sư h i n h đệ bên trong đứng hàng thứ người thứ chín sở hữu người mình cũng cứ gọi hắn lâm cựu người ngoài gọi hắn lâm đạo trưởng lâm cựu tuy rằng không phải từ nhỏ tu hành thế nhưng thiên phú của hắn cực cao ở đông đảo mao sơn sư h i n h đệ bên trong thực lực ở vị trí thứ ba hay bởi vì nó phẩm tính được bị mao sơn nhận định là đời kế tiếp mao sơn trưởng môn người nối nghiệp chỉ là có nhân sinh hoạt địa phương liền sẽ có phân tranh nhiều loại nguyên nhân tình huống thuốc đẩy dưới đời thứ tám mươi một truyền nhân đông đảo sư h i n h đệ toàn bộ xuống núi tự mưu sinh đường tuy rằng đời thứ tám mươi một truyền nhân tập thể xuống núi có bên trong phân tranh vấn đề thế nhưng cũng có như bây giờ xã hội ảnh hưởng nguyên do phía thế giới này tình huống trước mắt rất xấu người tu hành khoe khoang nhân loại cùng yêu vật thế lực ngang nhau kỳ thực nhân loại cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thật muốn tính toán thế lực mạnh nhất chính là vật chủng hương thi đệ nhị hung hang lực là quỷ tộc cũng chính là trước trong thế giới trong truyền thuyết ma cái trước trong thế giới vương quỳnh xử lý các loại siêu tự nhiên sự kiện vô số thế nhưng muốn nói ma chưa từng thấy quá đúng là gặp qua không ít tương tự không biết sinh vật tồn tại thứ ba cường thế lực là yêu tộc nói cách khác nhân loại tồn tại liền ba vị trí đầu đều không đứng vào đi có điều nhân loại có trước đây lưu lại đại năng chỉ là những này đại năng không ở nhân gian mà là ở địa phủ liệu mạng lời nói khẳng định không được những này đại năng cũng không thể quên mình vì người cũng chỉ có thể đưa đến cái kinh sợ tác dụng như vậy phía thế giới này liền như vậy đ ạ t đến một cái tương tự nhiều mặt thế lực cân bằng tuy rằng phân tranh không ngừng thế nhưng đại chiến không có đương nhiên phía thế giới này trước đây không phải là dáng dấp như vậy phía thế giới này chẳng những có địa phủ còn có thiên đình chỉ là thiên đình hồi lâu trước đột nhiên biến mất rồi cũng liên lạc không được bởi vì thiên đình biến mất mới khiến nhân loại ta thực lực cấp tốc giảm xuống đỉnh cương giả không biết tung tích lúc này mới tạo thành bây giờ tình huống như vậy những thứ này đều là phía thế giới này bí ẩn có đ i ề u tu vi đến kim đan kỳ tu sĩ còn đều là biết đến tu vi đạt đến kim đan kỳ tu sĩ cơ bản đều không xuất thế ở bề ngoài các bước tu vi cao nhất chính là trúc cơ kỳ này có thể so sánh với cái thế giới mạnh hơn nhiều trước thế giới nếu như không phải có ông quỳnh cái này khác loại xuất hiện luyện khí kỳ chính là đ ỉ n h sức chiến đấu còn c h ú c cơ kỳ mấy trăm năm cũng không có xuất hiện quá mà trước mắt cựu thúc h ắ n tu vi là luyện khí kỳ chín tầng còn không c h ú c cơ kỳ dù sao cựu thúc hiện tại mới không tới ba mươi tuổi nửa đường nhập môn thời gian tu luyện còn thiếu có như thế tu vi đã là thiên phú cực cao lâm cựu đối với lần này nhậm p h ụ hành trình rất coi trọng dù sao nhậm ra là địa phương thủ phủ ở đây có sức ảnh hưởng rất lớn người tu hành cũng là người tuy nói chơi n ạ n h không sợ nhân loại bình thường thế nhưng nói như vậy phiền phức không ngừng còn làm sao sinh hoạt ta huống hồ thế giới này người tu hành muốn đi càng xa hơn đức chi phương diện nhất định phải coi trọng đặc biệt là hiện tại thiên đình biến mất thế gian năng lượng hỗn loạn phi thăng không đường chỉ có địa phủ một cái trường sinh đường có thể đi mà địa phủ có địa phủ quy củ địa phủ bên trong thực lực là một mặt tích đức rất trọng yếu nếu như ở trong chân thế thư hao âm đức chuyện làm hơn nhiều đến địa phủ đường động ngươi khi còn sống thực lực cao bao nhiêu ưng ơ được trừng phạt như thế đều sẽ không thiếu trong đó người tu hành vô cớ sát hại người bình thường tội to lớn nhất vì lẽ đó dù cho là người tu hành thực lực bất luận cao bao nhiêu chỉ cần xem sau đó còn ở địa phủ hốn liền không thể đối với người bình thường quá đáng đương nhiên không muốn lấy sau hỗn địa phủ chỉ muốn thoải mái này một đời cũng không dám quá đáng người tu hành nếu như giết người quá nhiều hoặc chuyện xấu làm nhiều cái khác người tu hành giết bọn họ là có công đức này có thể so với mình tích đức đến nhanh đồng thời số lượng lớn tuy ý làm b ậ y người tu hành cũng gọi là tà tu cơ bản không sống lâu đều bị người tu hành cấp đ h i ê n rồi giết tà tu chẳng những có thể thu được tốt danh tiếng còn có thể tích góp tâm đức đồng thời tà tu của cải đều sẽ trở thành chính mình chuyện tốt như thế đại gia có thể không cấp sao có điều tà tu cơ bản đều không bị so với bọn họ tu vi cao tu sĩ diệt trừ bình thường tu sĩ không giành được nói đi nói lại lâm c ử u bởi vì đối với lần này n h ậ ệ p h ụ sự tình rất coi trọng vì lẽ đó hắn đem có thể mang đều mang đến đừng động có cần hay không trên chính mình trước tiên cần phải đem coi trọng trình độ biểu hiện ra lâm c ử u biết chỉ cần lần này đem n h ậ ệ p h ụ sự tình làm tốt hắn sau đó ở nhậm chức nhà c h ấ n liên ổn vì lẽ đó lâm c ử u vừa đến n h ậ ệ m vụ không có quá nhiều khách sáo trực tiếp bắt đầu công tác đầu tiên là kiểm tra vị này phụ có hay không bị vật bẩn thiệu trong ngoài kiểm tra một lần không có bất cứ vấn đề gì có xem là kiểm tra nhậm p h ụ phong thủy vẫn là không thành vấn đề nhậm phát thế tử lâm i ự u cũng nhìn ngoại trừ sức sống nhược điểm phụ nữ có thai cùng thai nhi đều không có gì lớn vấn đề vậy thì khó làm lâm i ự u rơi vào t r ầ m tư nhậm p h ụ người xem lúc đó xin mời tình huống của chính mình là rất gốc không phải giả nếu không có thai họa tồn tại chỉ có thể phong bị cũng không tính đi một chuyến h u ồ n g công liền lâm i ự u đối với nhậm lao thai ra cùng nhậm p h á nói rằng nhậm lao ra phát huynh phụ nữ có thai không có thai họa làm loạn chỉ là thân thể suy yếu cần chút thời gian điều dưỡng trước đau đớn khả năng là tâm tư chủng thành nhanh nhầm lao thái ra cùng nhầm phát nghe lâm cựu nói như vậy n g â m lại cũng vậy đừng nói phụ nữ có thai chính là bọn họ hai cái kể từ khi biết nhậm ra có sau hai người cũng tâm tư không yên lâm cựu xem này hai người đồng ý chính mình lời giải thích sau liền tiếp tục nói phụ nữ có thai ngoại trừ cần phải điều dưỡng còn muốn có cái tốt tâm tình như vậy ta dùng phụ lục cùng pháp khí cho phụ nữ có thai sinh hoạt hàng ngày địa phương bố trí cái phong thủy cục vừa có thể phòng bị thai họa có thể điều dưỡng cả người khỏe không hảo hảo, hảo. liên tiếp ba cái được đương nhiên được có thể không được không nhậm lao ra mặt tươi cười nói làm phiền tiên sinh tiên sinh yên tâm quy củ chúng ta hiểu sau khi chuyện thành công át sẽ có thâm tạng sau này tại đây nhậm ra c h ấ n trong phạm vi chúng ta nhậm ra nhất định sẽ chống đỡ tiên sinh lâm c ử u nghe nhậm lao ra lời nói trong lòng rất cao hứng thế nhưng trên mặt không hiện ra khách khí vài câu liền bắt đầu bận rộn vì thành ý lâm c ử u không chỉ dùng đều là chính phẩm đồng thời vẫn là tinh phẩm người tu hành cho người bình thường làm pháp sự cơ bản đều là căn cứ hiện thực tình huống dùng nguyên liệu xem nhậm ra loại này không có bất kỳ thái họa cơ bản đều lần à d này ở nhậm thường. n chức phủ lâm cựu chủ yếu chính là đánh giá danh tiếng tự nhận là bồi điểm liền bồi điểm sau đó gặp tiếng về nhiều lắm gần nhất sinh hoạt tiết kiệm điểm chương năm trăm tám mươi chín nhậm ra đại thiếu gia trung chương năm trăm tám mươi chín nhậm ra đại thiếu gia trung lâm cựu cùng nhậm ra bọn hạ nhân bận rộn một ngày vì lẽ đó ngoại trừ cho gia đình giàu có làm việc có thể kiếm lời điểm nếu như cho người ta bình thường trừ tạ cái gì cơ bản đều là để tiền có điều vì tích đức bọn họ chỉ có thể nhận đạo sĩ cũng là người à bọn họ cũng là muốn ăn cơm kiếm tiền ở lâu hành cũng không dễ dàng ở bên ngoài chỉ từ lâm cựu làm phép xong sau đó nhậm phát thế tử mã h i ể u đồng thân thể ở có hay không xuất hiện không tốt tình huống đồng thời thân thể còn càng ngày càng tốt mọi người đều cho rằng là lâm cựu bản lĩnh bởi vậy lâm cựu cũng ở nhậm chức nhà trấn phụ cận sông ra danh tiếng kỳ thực lâm cựu bố trí phong thủy cục không thể nói không tác dụng chỉ là tác dụng không lớn mà thôi nếu như không có vông quỳnh linh hồn đầu thai trở thành tân sinh thai nhi phong thủy này cục căn bản không có tác dụng gì từ khi trở thành tân sinh thai nhi sau đó vông q u n h cơ bản mỗi tháng có thể thanh tỉnh ngắn ngủi chốc lát thời gian còn lại đều dựa vào ngủ say khôi phục linh hồn vương quỳnh lần thứ nhất tỉnh lại hắn biết đời này mẫu thân thân thể không được còn cố ý kiểm tra một chút không nghĩ đến đời này mẫu thân thân thể bên trong lại còn có ẩn dấu h u y ế thống t mẫu thân mã hiệu đồng thân thể được rồi ẩn dấu hết u y thống bởi vì tiên thiên chi khí nguyên nhân cũng kích hoạt rồi mới vừa kích hoạt huyết mạch chính là cần năng lượng thời điểm vì lẽ đó vương quỳnh liền đem sáu phần mười tiên thiên, thiên chi khí phân cho mẫu thân mã hiệu đồng chính mình chiếm bốn phần mười không phải là không muốn nhiều cho mà là mẫu thân mã hiệu đồng vốn là, là người bình thường dù cho có huyết thống vô dụng tu luyện tình huống sáu phần mười tiên thiên chi khí đã là cực hạn chính mình tiên thiên chi khí. Nói nhiều thật sự, đến i i ể m t h u điểm, điểm ả h hưởng không kinh chính nhiều chút thời tỉnh. Hiện tại, Quỳnh ở cơ thể mẹ hấp thụ nhiều chút tiên chi khí, chỉ ở lớn. vạn nguyên tồn cũng luyện gian Vông tiên tiên là là Có cơ vật tại, tại tu quy sự mẹ đây ể thể căn cơ càng hùng hậu chút, cũng không thể tăng hùng không lên Đến hậu tu vi. đ sau khi vương quỳnh mỗi tháng tỉnh lại đều sẽ căn cứ m ẫ u thân thân thể tình huống điều tiết phân phối tiên tiên chi k h í mang theo kiểm tra một hồi sinh hoạt tình huống xung quanh tra xét mấy lần sau phát hiện mình sinh hoạt chấn nhỏ chỉ là một cái phổ thông náo nhiệt chấn nhỏ sau liền không ở quan tâm mẫu thân mã hiệu đồng tiên tiên chi k h í phối ngạch từ cao nhất sáu phần m ộ ư ơ i chậm dai biến thành năm phần một ư ơ i bốn phần m ộ ư ơ i cuối cùng không tới vừa thành một thành không phải ông quỳnh h ẹ p hỏi mà là càng gần đến mức cuối mẫu thân mã hiệu đồng thân thể báo hỏa hấp thu không được còn lại không tới vừa thành một thành tiên tiên chi k h í phối ngạch vẫn là duy trì phụ nữ có thai cần thiết chủ yếu là ông quỳnh hấp thu tiên tiên chi k h í ảnh hưởng mà không phải tự thân tiêu hao bình tĩnh tháng này g ở chín tháng sau lại nổi lên song lớn bình thường tới nói phụ nữ có thai hoài thai mười tháng khoảng trừng trái phải liền sẽ sinh sản mà mã hiệu đồng đều mười tháng hơn nhiều cái bụng một điểm sinh sản ý tứ đều không có nhậm lao ra cùng nhậm phát vừa v ộ i lại là khắp nơi tìm ý g h không nhìn ra bất kỳ tật xấu sau không cách nào lại mời đến tiên sinh lâm cựu lâm cựu đến rồi sau vừa cẩn thận kiểm tra một lần không bất cứ vấn đề gì sau đột nhiên nhớ tới bên trong sơn môn ghi chép từ cổ trí kim khắc thường tử giáng lâm át sẽ có không giống cái này dị tử khả năng là đại khí vận c h i tử cũng có khả năng là đại t hai nạn c h i tử nói chung là bất phàm nhìn phụ nữ có thai tình huống không có bất kỳ sắc khí hẳn là tốt đẹp vì lẽ đó lâm cựu liền đối với nhậm lao ra cùng nhậm phát nói rằng nhậm lao ra phát h u y n h căn cứ mao sơn sách cổ ghi chép người có đại khí vận giáng thế so với có bất phàm quý phủ tiểu công tử tình huống trước mắt đến xem chính là người có đại khí vận các ngươi an tâm chờ đợi chính là nếu không nói lâm cựu thiên phú thật đây nói chuyện đều tốt nghe lời này để vốn là buồn bực nhâm ra phụ tử một hồi được rồi t r ă m viên đại dương liền như thế đưa đi lâm cựu không muốn còn không được trên đường trở về lâm cựu không khỏi tự mình hoài nghi hiện tại tiền tốt như vậy kiếm lời sao mã hiệu đồng hoài thai m ư ơ i hai tháng cộng ba trăm sáu mươi năm ngày cuối cùng cũng coi như sinh ra đến rồi Kỳ thực, nay chủ yếu là v ông quỳnh phối hợp không phải vậy hắn có thể nhiều ở bên trong lưu lại đáng tiếc thời gian vừa đến ba trăm sáu mươi lăm ngày cơ thể mẹ bên trong tiên thiên chi khí không còn thiên thiên chi khí đều không còn hắn còn ở bên trong đợi làm gì liền rất phối hợp liền đi ra vương quỳnh vừa sinh ra liền phi thường n é m dịu không giống cái khác trẻ con như vậy nhiều nếp nhăn tiên thiên chi khí không phải là bạch tích gót vương quỳnh vừa sinh ra hắn rất hiểu chuyện cũng rất phối hợp chủ động gào gào t ê u to tuyên bố hắn xuất thế nhưng là bà đỡ khả năng quen thuộc lại còn muốn động thủ đánh hắn cái mông vương quỳnh một dội nước đ á y đồng tử liền thử trên mặt nàng tiếp theo chính là bắp chân đập mạnh để bà đỡ run lên vì tự thân an toàn vương quỳnh tay nhỏ một chảo hao tổn bà đỡ tóc vững chắc tự thân nho nhỏ vương quỳnh là an toàn này bà đỡ nhưng là thảm một bộ tổ hợp quyền hạ xuống bà đỡ kêu thảm thiết cũng gây nên đại gia chú ý nhìn tiểu b ả o bối gặp nguy hiểm mọi người vội vã tiến lên hỗ trợ đ ê m này bà đỡ đẩy ra một bên không ai phản ứng vương q u n h cũng bởi vậy không có bị đánh đòn vương q u n h sinh ra rất phổ thông không có bất kỳ dị tượng dị tượng đúng là có chỉ có điều bị hắn ẩ n giấu sinh ra tự mang ba cái bất phàm đồ vật phượng h o à n g đảm khoe mắt t r ậ n lên đoạn kiếm vàng đen hẳn giống đồng thời tự thân vẫn là dưỡng phong phú tiên tiên h thân thể sinh ra làm sao sẽ bình thường có điều hắn còn là một trẻ con tất cả biết điều đến vì lẽ đó vương quỳnh liền đem cái gọi là dị tượng trực tiếp dùng thần thức bóc tát hiện tại vương quỳnh thần thức mạnh bao nhiêu hắn không biết khẳng định so với hóa thần giai đoạn thăng t r ư ớ c đúng rồi bao t á p thời không sinh tử đau khổ cái t i ế khổ không phải là h n không rốt cục người ta một đời mới sinh ra toàn bộ nhậm phủ đều thở phào nhẹ nhõm thật sự không dễ dàng a n h ậ m lao ra khen thưởng tất cả mọi người cũng mang lên tiệc cơ động xin mời toàn trấn ă n thích ba ngày lấy đó chúc mừng bởi vì vương quỳnh sinh ra rất không dễ dàng vì lẽ đó n h ậ m lao ra cho hắn đặt tên mặc cho trời ban nhũ danh bình an vương quỳnh cũng bởi vậy bị ép cải mệnh bắt đầu từ đó cuộc sống mới